Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 492 bạc thiện chi thương phúc nhàn nhạt nhẹ vang lên. Tại hỗn loạn đối chiến bên trong lộ vẻ tia không chút nào thu hút. Nhưng ở trần tiểu minh trong tay. Cái kia chính là thế giới này thất truyền. Ánh sáng màu bạc theo bạc thiện trên thân thể thấu thể mà ra, lôi cuốn lấy hư vô chi lực lan tràn ra. Trắng màu trắng mờ áo trên váy, máu tươi nhộm dần, giống như đóa đóa nở rộ hoa mai đồng dạng. Vết máu một chút khói miệng thấm lấy từng tia từng tia vết máu cao mày thần sắc thống khổ ở giữa lại như cũ cường lộ ra nụ cười tiểu Minh nhẹ dọng thi thảo yếu ớt muối kêu, lại là khiến Trần tiểu Minh tâm thần cố nát chợt lách người đem bạc Thiệ ung vào lòng thân thể run d dày thể nội vui tận thân thể không ngừng mà đưa vào bạc bạcệ thể nội nước mắt sa sút Trong mắt tràn đầy lo lắng vẻ điên cuồng. Không, không thể, ngươi không thể. Trong miệng không ngừng mà thấp giọng nam ni lấy trong tay ôm thật chặt bạch thiện tiêu tán thân thể. Mặc dù toàn lực ứng phó yêu nguyên không cách nào ngăn cản cái kia hư vô chi lực nửa phần. Tiểu minh, ngươi khóc. Sắc mặt trắng bịch. Bạch thiện cường lộ ra vẻ tươi cười. Tay ngọc chầm rãi dối ra. vuốt ve gương mặt. Đem Trần Tiểu Minh lệ trên mặt chết đi Tiểu Minh Còn nhớ gió chúng ta hiện thứ nhất gặp mặt bộ dáng Khi đó Thật tốt nhìn trước mắt Bạch Thiển trong mắt có nhớ lại chi sắc Giờ phút này nàng cũng biết mình không còn sống lâu nữa Chỉ là đối với nàng mà nói Nàng không hối hận Có chỉ là có chút không muốn Cái này lưu cho nàng thời gian thực sự quá ngắn Thiển Thiển nghẹn ngào Đau thấu tim gan Trần Tiểu Minh nhìn lấy trong ngực một chút xíu tiêu tán người yêu. Chính mình lại bất lực. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này trong lòng họ hết? Vượt qua đến bây giờ. Trần Tiểu Minh lần thứ nhất cảm nhận được đau loại kia dường như tức làm mất đi hết thảy đau Tiểu Minh. Đáp ớ ta. Từ vô tri lực trầm rãi thôn phể bạc thiện nhu tình nhìn lấy Trần Tiểu Minh môi son điểm nhẹ một hôn thân tình. Hai người đối mặt chăm chú ôm nhau, cho dù ly biệt, mối tình thắm thiết. Bành thư vô tri lực thôn phể. Một chút xíu cuối cùng thân thể hóa thành thư ảnh phá nát. Trần Tiểu Minh chăm chú ôm nhau. Lại là giống tuyết. Nhất định muốn thật tốt còn sống sau cùng một tia sắp chết thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Bốn phía trong thư không tản mát một chút huyền quang. Trong lúc nhất thời, tư không yên tĩnh. Nói cho ta biết bình tĩnh hò hét quanh quần tư không. tư không vô tận bên ngoài vương lâm cùng mộng ểm dừng tay. Ngồi tại bảo tỏa bên trên minh ca đồng dạng dừng tay. Trần Tiểu Minh cuối đầu. Thấy không rõ lắm thần sắc. Nhưng giờ phút này. Lại là một cỗ gì thường ba đồng ở tại quanh thân tràn ngập. Cái kia cỗ ba đồng có kỳ lạ. Nhưng là tản ra làm người sợ hãi ba động Nói cho ta biết. Tại sao muốn giết ta thấp đầu lâu nâng lên Đối với hư không một đầu khác mộng ểm chủ thần quát Trong mắt đỏ bừng đều là vẻ điên cuồng Ngọn lửa tức giận che dấu này lý trí Còn lại chỉ có vô tận phấn nộ U Vinh Quy Quy Mơ Vương lâm nhớ mày Muốn ra tay Nhưng do dự một chút Vẫn là ngừng lại Tươi thắm thở dài Chuyện như vậy Hắn năm đó cũng trải qua Minh bạch loại cảm giác này Hắn không xem tay vào được Hừ Con hiến hôi trung quy là con hiến hôi Chém giết là được một chỗ khác mộng yểm chủ thần Sắc mặt băng lãnh Nhưng áng mắt chỗ sâu Nhìn lấy Trần Tiểu Minh thần sắc lóe qua một tia ngưng trọng Ha ha Con hiến hôi lời nói chuyện đến Trần Tiểu Minh cười khổ Nguyên lai mình tu luyện đến bây giờ Cũng bất quá là con kiến hôi thôi thua thiệt hắn tự nhận chính mình còn có thể ngang dọc chư thiên vạn giới ha ha ha. Buồn cười. Thật sự là buồn cười ha ha ha ha ha. Cất tiếng cười to Trần Tiểu Minh trong đôi mắt nước mắt sa sút cười cực mà khóc. Hắn cười chính hắn ngốc. Cười chính hắn ngây thơ. Cười chính hắn bất lực. Cười chính hắn yếu nhỏ đáng thương Trần Tiểu Minh nha. Trần Tiểu Minh. Ngươi chính là cái con giến hôi trong lòng đối với mình hò hét Trong mắt điên cuồng chi ý càng phát nồng nặng lên Ta dù cho là con giến hôi Thế nhưng là Ngươi như cú tại sợ ta trong mắt ngọn lửa tức giận hóa thành thực chất Cơ hồ đốt lên hư không Ánh mắt gắt gao cùng mộng ểm chủ thần nhìn nhau Con giến hôi có tận lực đến chém giết con giến hôi sao để ta đoán một chút Ta hiện tại là con giến hôi Quá khứ của ta thân đã chém ra Ngươi còn có thể sống được Nói rõ Quá khứ của ta thân uy hiếp không được ngươi Tuy nhiên điên cuồng Nhưng Trần Tiểu Minh Mạch suy nghĩ càng phát rõ ràng lên Đối với mộng yểm chủ thần cười lạnh Cách đó không xa mộng yểm chủ thần Thần sắc chấn đỉnh tự nhiên Không nhúc nhích chút nào Hừ Quả nhiên Ngươi tải e ngại tương lai của ta sao trong miệng quát lạnh Trần Tiểu Minh đã theo trên người đối phương tìm được đáp án. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt kiên định. Mộng ểm chủ thần sắc mặt hơi động một chút. Tựa hồ bị cái gì thời điểm xúc động. Quả nhiên không hổ là tương lai đi đến một bước kia người như là đã bị đối phương khám phá. Mộng ểm chủ thần cũng không có tất yếu lại che dấu. Hôm nay, Trần Tiểu Minh hẳn phải chết không nghi ngờ hừ. Còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào. Bất quá là một cái thử bối thôi. Trong miệng khinh thường Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào ngôn ngữ trực tiếp đối với mộng yểm rỗi. E ngại tương lai của hắn. Cho nên mới chém giết hắn bị dạng này một cái thử bối tính kế. Thật sự là mất mặt ha ha. Vô luận như thế nào. Hôm nay ngươi hẳn phải chết ngôn ngữ chọc giận. Đối với mộng yểm chủ thần mà nói một chút tác dụng không nổi. Hưu. Bóng người nhất đồng trực tiếp lại là đồng thủ, hắn thời gian có hạn cũng không muốn thật lãng phí. Giải quyết hắn đối với bảo tỏa bên trên Minh Ca phân phó một tiếng. Một giây sau, Minh Ca trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh lại lần nữa đồng thủ. Thu thừa dịp cơ hội, Vương Lâm cũng sớm đã chuẩn bị trước một bước thu hồi Trần Tiểu Minh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chỉ là vừa đồng thủ. Vương Lâm ngây ngẩn cả người Thần lực của mình khẽ dựa gần Trần Tiểu Minh quanh thân Thế mà biến mất Cái này sao có thể thần lực của mình cũng không phải phổ thông thần lực Mà chính là đã đặt chân vĩnh hàng tồn tại Vương Huyên, ngươi đi đi Trần Tiểu Minh thì thảo nói một câu đối với Vương Lâm An tình thật sâu nói thi lễ Trần Huyên, ngươi Thần sắc biến đổi, Vương Lâm do dự một chút Cuối cùng chỉ có thể thở dài Hắn tới đây, vì năm đó Trần Tiểu Minh tặng dược chi ăn, hắn tới giải cái kia đoạn nhân quả. Chỉ là Trần Tiểu Minh mình đã lựa chọn con đường kia, Vương Lâm cũng không cách nào nhiều lời cái gì. Buồn bã đại chớ chẳng qua ở tâm chết người vong thì chết. Tâm vong thì quên mà Trần Tiểu Minh thì là lựa chọn kết thúc đây hết thầy. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đã bỏ đi chống cử sao mộng yểm chủ thần xứng sờ. Mắt thấy Trần Tiểu Minh đã thản nhiên chịu chết. Không khỏi xứng sờ. Ánh sáng màu bạc lại lần nữa tới gần Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh ngắm nhìn. Cũng là trước mắt dạng này quang huy, mang đi bạc thiển sinh mệnh. Mà hết thảy này đều là là bởi vì chính mình, bởi vì chính mình cái kia hư vô mờ mịt tương lai. Thiển thiển. Ta nói qua. Cả đời này. Ta cùng ngươi trong miệng thì thảo. nghĩ đến đã từng lời hứa. Trần Tiểu Minh trong mắt điên cuồng chi ý còn như ngọn lửa bốc lên. Bạch thiển thân hóa vư vô đã dung nhập cách này minh mông chư thiên vạn giới bên trong, không về. Vậy hắn Trần Tiểu Minh liền bồi nàng cùng một chỗ. Cùng một chỗ hóa thành cách này trư thiên vạn giới thiển thiển. Dù cho là thân hóa chư thiên vạn giới. Ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ ánh mắt ngắm nhìn hư không. Sau một khắc. Tràn ngập tại Trần Tiểu Minh quanh thân dưỡng gì khí tức ngưng tụ. Diễn hóa thế giới to lớn thôi động đến cực hạn. Chỉ là giờ phút này lại không phải diễn hóa quả thực. Mà chính là diễn hóa Trần Tiểu Minh tự thân. Lấy thân là quả. Hóa chư thiên vạn giới đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 493 thân hóa chư thiên lấy thân là quả. Hóa chư thiên vạn giới diễn hóa chi pháp bị thôi động đến cực hạn. Kỳ dị quang huy ngưng tụ. Trần Tiểu Minh trong đầu hiện lên đắt từng từng màn. Tuấn tật sơn phía trên hết thảy quay đầu. Trong suốt người ngọc. Cầm tay cả đời thiển thiển. Chờ ta đôi mắt khép hờ. Trong suốt nước mắt trượt xuống. Bạch thiển rời đi lúc thê mỹ bộ ráng khắc ở não hải. Lòng có chỗ huyết Trần Tiểu Minh thể nổi minh mông thần lực còn giống như đại dương dâng trào mà đi. Lôi cuốn lấy diễn hóa chi lực. Trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa hư không To lớn thanh một thủ bóng người lại lần nữa tăng vọc Già thiên tế nhật Minh mông bát ngát Bao phủ hư không vô tận Thanh sắc linh quan tràn ngập Giống như che trời chi màn Thời không trong lúc nhất Thời chậm lại tới gần ánh sáng màu bạc Giờ khắc này Tại trần tiểu minh trước mắt dừng lại Bất quá sau cùng kích thước chi địa Lại là giống như ngăn cách Ước vạn thời không đồng dạng Khó có thể đến Cách này Cái này sao có thể bảo tỏa bên trên. Một mực chấn đỉnh tự nhiên minh ca kinh ngạc. Trong mắt có vẻ không dám tin. Nhìn lấy một bên khác. Không có chút nào ngăn cản Trần Tiểu Minh. Nàng không biết. Vì sao công hích của mình sẽ trì trễ không tiến. Ẩm ánh sáng màu bạc lại lần nữa chớp động. Nàng không muốn tin tưởng lại lần nữa ra tay. Nhưng thời khắc này thời không. Giống như nhất trọng màn nước đồng dạng. Ánh sáng màu bạc chậm chạp lưu động. Lưu lại một từng cái từng cái dấu vết mờ mờ. trưởng khống thời không minh ca hoàng hốt. Trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Bốn phía thời không bị đối phương nắm trong tay. Đồng thời ngăn trở công dịch của mình. Mà muốn nếu có thể đạt tới trình độ như vậy chỉ có một khả năng. trưởng khống thời không đặt chân vĩnh hàng chi cảnh đây là liền nàng đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Chỉ là một con hiến hôi. Làm sao có thể trong khoảnh khắc đạt tới. Oanh vô tận hốn đổn trong thư vô. Vương Lâm cùng Mộng ỉm đối oanh nhất kích. Lập tức hai người tách ra. Mộng ỉm chủ thần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Nửa bước cổ dai Mộng ỉm chủ thần liếc một chút khám phá. Giờ phút này Trần Tiểu Minh thực lực tuy nhiên khí tức. Huyền diệu nhưng yêu nguyên chưa từng đặt chân vĩnh hàng chi cảnh. Một bên khác Vương Lâm, thì là ánh mắt lộ ra kỳ gì ánh sáng. Trước đó Trần Tiểu Minh dị thường, Vương Lâm cho là hắn đã bỏ đi. Nhưng cố khí tức kia xuất hiện, Vương Lâm vẫn là xuất thủ, giúp hắn đỡ được mộng ềm chủ thần nhất kích. Tán một tiếng hư vô thanh âm. Trần Tiểu Minh lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Theo hắn liều lính, đem diễn hóa chi pháp thôi động đến cực hẳn. Bản thể thanh một thủ hào quang liền bắt đầu hướng về hư không vô tận bắt đầu lan tràn. Vô tận cảnh hư ảnh tân sinh, nối liền trời đất, lộ ra hư không vô tận, hướng về khắp nơi thế giới mà đi. Một mực tích lũy điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tiêu hao Trần Tiểu Minh linh hồn. Theo thanh một thủ lan tràn. Tựa như cũng là cùng nhau khuyết tán tải bên trong thiên địa. Xem thêm thiên địa hư không chi đảo, nhìn thế giới diễn hóa chi dây. Hết thảy vạn pháp vạn đảo huyền diệu khó giải thích. Trần Tiểu Minh linh hồn phân giải một chút xíu hóa thành huyền quang, dung nhập vào thanh một thủ vốn trong cơ thể. Theo thanh một thủ lan tràn, nhìn xuống toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây là cái gì công pháp Minh ca ngây ngẩn cả người. Nàng đã khám phá giờ phút này Trần Tiểu Minh biến hóa. Vậy lưu tải nguyên chỗ. Bất quá chỉ là một bộ thân thể. Đối phương linh hồn cũng sớm đã dung nhập vào cái kia khổng lồ thanh một thủ tư ảnh bên trong. Muốn chân chính diệt sát đối phương, nhất định phải đem thanh một thủ cùng nhau hủy diệt. Trần Hương cách này thần thông. Vương lâm do dự. Mi đầu ở giữa có một tia ngưng trọng. Cách này diễn hóa chi pháp. Cũng là tinh diệu. Tuyệt đối là hiếm có. Chỉ là... Giờ phút này Trần Tiểu Minh trực tiếp thân hóa chư thiên vạn giới, đây chính là tất nhiên sẽ thất bại nha. Con mắt nhìn liếc một chút một bên khác mộng ểm chủ thần. Đối phương đồng dạng cười lạnh. Không hề bị lay động. Vương lâm không khỏi một hơi thở dài. chư thiên vạn giới gì minh mông, như thế nào nhân lực có thể diễn hóa. Dù cho là Trần Tiểu Minh như vậy, cũng là tuyệt đối không thể ấm ấm. Thanh một thủ tư ảnh chấn động. Từng tầng từng tầng viết sách ở tại nổi lên hiện. Nguyên bản ngưng thực thân thể. Bắt đầu dần dần năng lượng hóa. Biến hư vô lên. Ai đến cực Hàn vương lâm thở dài một tiếng. Liếc một chút khám phá đây chính là Trần Tiểu Minh mức cực hạn. Từ không bên trọng Thanh một thủ phía dưới ánh sáng. Trần Tiểu Minh thời khắc này linh hồn. Ý thức cũng sớm đã hóa thành ước vạn. Phá ước vạn linh hồn một tiếng gầm thép. Một giây sau thanh một thủ quang huy lại lần nữa tăng vọc. Cành này xinh, nguyên bản ngưng thực thân thể theo một tiếng phá trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến. Điên rồi cái này. Dù cho là vương lão ma, mắt thấy như vậy cũng là triệt để kinh ngạc. Trần Tiểu Minh đây là tại làm gì, đây là đem chính mình bản thể đều phá nát. Bản thể bị phá, linh hồn vỡ nát, đây cơ hồ cũng là hẳn phải chết nha. Ha ha ha, nguyên lai like chỉ là thằng điên thôi. Một bên khác Minh ca cất tiếng cười to lấy, nàng không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà lại như thế ngốc, đem chính mình bản thể đều vỡ vụn cứ như vậy, đối phương căn bản không có cơ hội thành công. Mặc dù thân hóa chư thiên vạn giới lại như thế nào, liền bản thể cũng bị mất. Người nào đến gánh chịu cách này chư thiên vạn giới? Bản thể cũng là căn, mà chư thiên vạn giới cũng là lục bình. Không có căn chèo trống, hết thảy đều là hư ảo. Hóa ngoại giới như thế nào? Trần Tiểu Minh không quan tâm. Hắn giờ phút này linh hồn đã phân hóa ước vạn. Theo thanh một thủ hư ảnh toái phiến mà tràn ngập đến chư thiên vạn giới. Một tiếng dường như đến từ trong linh hồn hô hoán. Trong khoảnh khắc, chư thiên vạn giới. Tư không vô tận bên trong giấy lên một chút hỏa quang. Chư thiên vạn giới, ước vạn hư không, vô tận huyền quang thiểm thước, lẫn nhau ở giữa cấu kết. Trong lúc nhất thời, một đảo to lớn mà cuồn cuộn vạn giới hư ảnh hiện lên ở chư thiên vạn giới phía trên. Âm ấm! Chư thiên vạn giới phía trên. Vĩnh hằng hạch tâm chấn động. Một cỗ kinh khủng uy áp ngưng tổ mà xuống. Trong khoảnh khắc làm vỡ nát vạn giới hư ảnh. Ước vạn huyền quang ảm đảm. Bị ba đồng đảo hoa. Thu trọng thương, Trần Tiểu Minh trong linh hồn một chút bất diệt chi quang chập chờn đốt không cam lòng một tiếng hò hét, sau đó một giây sau, chư thiên vạn giới nát bấy huyền quang, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, một chút xíu linh hồn chi hỏa sen lẫn vạn giới hư ảnh toái phiến đều nhen nhóm, ai Trần Hương, ngươi hà tất phải như vậy. Vương Lâm thở dài, Trần Tiểu Minh đã triệt để đi tới tuyệt lộ phía trên, lại lần nữa còn sống luôn hồi khả năng. Bản thể phá nát, linh hồn thiêu đốt, như vậy không để lối thoát, đổi lại Vương Lâm đều cảm thấy tim đập nhanh. Oanh khí thế ngút trời. Theo Trần Tiểu Minh nhen nhóm linh hồn của mình. Ước vạn linh hồn ánh sáng thiêu đốt. Chiếu giỏi trư thiên vạn giới. Vạn giới hư ảnh tói phiến nhen nhóm trong khoảnh khắc. Hóa thành từng sợi khói xanh tràn ngập tại vạn giới hư không bên trong. Khói xanh cùng thiêu đốt huyền quang lẫn nhau hô ứng. Một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Chư thiên vạn giới. Giờ phút này dường như bị này khí tức dẫn động. Xa xa ở giữa. Lại là dường như thành lập một tầng vi diệu liên hệ. Trong suốt ánh sáng. Giống như liệu nguyên chi hỏa. sợi luồng khói xanh hội tụ. Lẫn nhau ở giữa. Tại trư thiên vạn giới trên không Ngưng tổ ra một đảo Trần Tiểu Minh bóng người Bóng người hư vô mờ mịt Dường như không tồn tại ở thế gian đồng giảng Ông Vung tay lên Thì kêu trong hư vộ Hiện lên một chút xíu huyền quang Huyền quang bên trong hình như có một đảo bạch y nữ tử bóng người Thiển thiển mặc dù vĩnh thế luân hồi Ta cũng cùng ngươi Phiếu miêu bóng người Linh hồn chi quang đốt hết khói xanh tiêu tán, Trần Tiểu Minh sau cùng đem cái kia một luồng huyền quang chân trọng dung nhập thể nội, sau đó lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn một nhãn mang mang chư thiên vạn giới trong mắt ánh sáng lấp lóe, cuối cùng một chút xiếu tiêu tán không. Cái này chư thiên vạn giới cuối cùng sẽ trở về đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 494 khí tức biến mất minh mông hốn đổn hư vô bên trong vương lâm nhìn lấy đá tiêu tán không còn trần tiểu minh. Tươi thắm thở dài. Cuối cùng đối phương vẫn là thất bại. Có lẽ. Đối phương đã sớm biết tất nhiên thất bại. Có thể là vì cái kia một luồng tiêu tán linh hồn. Lại là cam nguyện như thế. Vương lâm tâm lý âm thầm hỏi đát Nếu như đổi lại là hắn đoán chừng cũng sẽ như vậy đi làm đi Hờ Cách đó không xa Mộng hiểm chủ thần trong miệng quát lạnh Thần sắc khó coi vô cùng Trần Tiểu Minh thân hóa chư thiên Tiêu tán tải minh mông trong hư vộ Lại là chưa từng lưu lại vật hắn muốn Trong đôi mắt quang huy chớp động Khám phá quá khứ tương lai Trong tương lai một góc bên trong Có quan hệ Trần Tiểu Minh tồn tại đã biến mất Vương lão mà Chúng ta sẽ còn gặp lại trong lòng không vui Nhưng tốt xấu tiêu diệt Trần Tiểu Minh cách này tương lai hỏa lớn Mộng ỉm cũng không muốn hiện tại thì cùng Vương lâm bọn người giao thủ Đi Vung tay lên đầy trời hắc vô thối lui Tư vô xé sách Mộng ỉm trực tiếp mang theo Minh ca thối lui Trần Tiểu Minh đã chết Đến mức hắn ném ra tới tam sinh tam thế vì diện cũng liền không quan trọng gì Ai trần huyên cuối cùng không có cứu ngươi. Trong hư vô thì thảo, vương lâm thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua hư không cũng là đạp không mà đi. Trong lúc nhất thời, hốn đồn hư không lại lần nữa bình tĩnh lại. Ông, vương lâm vừa mới rời đi. Giờ phút này thời không bị nhiễu loạn. Một đảo ánh sáng màu bạc bao phủ bóng người đạp trên thời không mà đến. Làm sao lại như vậy người vừa tới không phải là người khác. Chính là Trần Tiểu Minh năm đó chém tới đi qua thân, quanh, thời không đại đảo hiện lên, quanh thân nhân quả luôn hồi đại đảo lượn lờ. Trần Tiểu Minh đi qua thân toàn lực thôi động, thăm dò tương lai, đã thấy tử thân tương lai một mảnh hốn đồn đã lại không bản thể Trần Tiểu Minh khí tức. Cái này, quá khứ thân ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới có thể như vậy, cũng không nghĩ tới. Chính mình bản thể sẽ điên cuồng như vậy. Trực tiếp cưỡng ép đẩy mạnh diễn hóa chi pháp. Càng là nhen nhóm thần hồn. Thiêu đốt thần thể. Đem diễn hóa chi pháp. Đẩy mạnh đến một cách liền hắn cũng vô pháp với tới cấp độ. Trong đó đủ loại chi huyền diệu quá khứ thân đã không cách nào khám phá. Bất quá quá khứ thân có nghi hoặc cùng không hiểu. Chính mình cùng bản thể chính là một thể tồn tại. Nếu là bản thể vẫn là Chính mình tất nhiên cũng là vẫn lạc tại chỗ mới đúng. Thế nhưng là, nếu là bản thể chưa từng vẫn lạc, chính mình cũng không thể vượt qua thời không. Cùng sống chung cùng một thời gian phía dưới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra quá khứ thân tâm lý suy tư. Cuối cùng có thể xác nhận cũng là bản thể chưa từng chết đi. Khổ thua thiệt cái kia chủ thần còn không biết ở trong đó quan hệ. Ai không thực sự vĩnh thế luôn hồi đi. Thở dài, nếu là thật sự vĩnh thế luân hồi, đó cùng vẫn là cũng không có gì khác biệt. Bóng người nhất động quá khứ thân lại lần nữa vượt qua thời không rời đi. Tư không hốn độn yên tĩnh, lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Cách đó không xa, tam sinh tam thế vị diện cô cô cô cô khí tức. Lão sư khí tức biến mất. Trên 9 tầng trời, trốn qua một kiếp bạch phượng cửu cùng hoa thiên cốt hai người cảm giác được tâm lý không còn. Cùng bạc thiện cùng Trần Tiểu Minh nhân quả gãy mất. Không phải không cảm ứng được, mà chính là triệt triệt để để gãy mất. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong đấu là vị diện. Thần Sơn bên trên to lớn tượng thần đứng vững. Hắn trước người một thanh trường thương màu bạc chớp đồng lên không gian chi lực. Cách đó không xa cung điện bên trong, một đảo băng lánh bóng người ngay tại cung phùng tu luyện. U Vinh Quỳ Quy, mơ, đột nhiên, băng lánh bóng người mở mắt ra, bóng người nhất động, đi tới tượng thần trước đó, răng rắc, một vết nước tải tượng thần mi tâm chỗ nước ra, nguyên bản độc thuộc về Trần Tiểu Minh khí tức đột nhiên tiêu tán. Bên trong thiên địa, một cỗ bi thương chi khí tràn, ngập thần sơn bốn phía, vô số hồn thú lòng có cảm giác, khí tức của hắn, hắn sao lại thế? Băng lãnh nữ tử kinh ngạc. Không muốn đi tin tưởng. Nhưng khí tức kia đã tiêu tán. độc lưu lại vô chủ không gian thần lực. Nữ tử xứng sờ nhìn lấy thật lâu. Cuối cùng trong mắt từng có kiên nghị. Một thanh cầm lên trường thương màu bạc. Tiếp nhận trong đó không gian thần lực. Nàng muốn đi nhìn một chút. Đến tổt cùng là ai dám xếp hắn. Đại chúa tể vị diện hỏa vực bên trong. Một đạo sáng rực rỡ nữ tử đang dạy bảo lấy thiếu nữ trước mắt. Đột nhiên. Trong lòng đau xót. Cái này đây là lão sư nhân quả. Nữ tử không là người khác. Chính là tiêu hôn nhi. Giờ phút này lòng có cảm giác. Lại là phát hiện thuộc về Trần Tiểu Minh khí tức không thấy. Mẹ. Người thế nào trước người nữ hài mở miệng hỏi thăm. Nhưng tiêu hôn nhi không có trả lời. Mà chính là vẻ mặt nghiêm túc Chợt lách người Hướng về chủ điện mà đi Lòng của nàng loạn Lão sư khí tức biến mất Nàng muốn đi hỏi một chút Đến tổt cùng xảy ra chuyện gì Bàn long vị diện hồng mông không gian bên trong Đang cùng hồng mông cùng một chỗ đánh cờ lâm lôi Đột nhiên trao mày U Vinh Quy, quy Mơ Nhị đệ Đã xảy ra chuyện gì hồng mông hai mắt tỏa sáng Mở miệng hỏi đến Đại ca Lão sư khí tức biến mất lâm lôi ánh mắt âm trầm Trong đó lóe qua vô biên lửa giận Trần Tiểu Minh khí tức bỗng nhiên biến mất Mà lại cùng hắn đoàn quyết Cách này chỉ có một khả năng Ô hồng mông sườn sốt một chút Kinh hô một tiếng Cách kia y hệt Làm sao lại vẫn lạc đại ca Ta muốn đi ra ngoài một chuyến Trong mắt sát ý tràn ngập thời khắc này lâm lôi thực lực đã sớm đạt đến một cái rất trình độ kinh khủng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhị để đại ca cùng ngươi. Hồng mông đứng dậy. Hắn cũng muốn đi xem nhìn. Đến tổt cùng là ai hai người liên thủ mà đi. Trong lúc nhất thời. Tư vô chi địa. Lại lần nữa náo nhiệt. Hoàn mỹ vì diện cửa thiên thập địa càn khôn điện bên trong thạch hảo. Diệp Phàm bọn người đều ở chỗ này tu luyện Năm đó Trần Tiểu Minh lưu lại bảo vật Trong đó có cao cấp hơn pháp tắc Cũng đầy đủ bọn họ thật tốt điều nhiên U Vinh Quy Quy Mơ Đột nhiên Thạch Hảo cùng Diệp Phàm song song mở mắt ra Hai người liếc nhau một cái Đều có lấy không dám tin Thạch Hảo nhẹ gật đầu Sau đó hư không nhất động Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Giới hài cuối cùng. Thượng thương chi địa làm sao lại. Lão sư phong ấm biến mất thạch hảo nhìn lấy đã đã mất đi phong ấm thượng thương chi địa. Tâm lý một tia hi vọng cuối cùng tan vỡ. Phong ấm cùng Trần Tiểu Minh khí tức tương liên. Hiện tại khí tức biến mất. Phong ấm bị phá. Trần Tiểu Minh kết quả. Đã sáng tỏ. Trần Thúc Hắn. Diệp Phàm cũng là thần sắc bi thương, không khỏi nhớ tới năm đó cùng Trần Tiểu Minh Trung đụng từng màn. Thực sự, một tiếng vang nhỏ, Diệp Phàm ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch hảo thần sắc bi thương ở giữa, cũng có một tia dứt khoát. Cái này nhìn đối phương khí thế Diệp Phàm trong lòng cũng có đáp án. chúng ta cuối cùng quá yếu, cái này thượng thương phía trên, ta nhất định phải đi. Minh Bạch tự thân thực lực. Có thể giết hắn lão sư cái kia y hệt quyết không là hắn hiện tại đối thủ. Cho nên Thạch Hảo quyết định tiến về Thượng Thương Chi Địa lịch luyện, không ngừng để cao thực lực của mình. Lời nói rơi xuống Thạch Hảo chưa lại mở miệng, mà chính là bước ra một bước trực tiếp đặt chân Thượng Thương Chi Địa. Diệp Phàm trong lòng hào tình vạn trượng cũng là có quyết đoán. Không có lập tức tiến về, mà chính là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ở chỗ này đem tự thân tu vi ngưng luyện đến một bước cuối cùng Dạng này mới có tư cách tiến vào thượng thương chi địa trong lúc nhất thời Theo Trần Tiểu Minh khí tức biến mất Mọi người ào ào có hành động Đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 495 Một giới tiểu tốt một chỗ vũ trụ minh mông vị diện Nho đảo vị diện bên trong thánh nguyên đại lục Võ quốc biên cảnh chi địa thư thái thời tiết Cổ xưa cổ đảo phía trên cũng sớm đã cỏ dài này sinh. Một trần gió nhẹ lướt qua. Mang đến nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Cách đó không xa tạp trong cỏ. Còn sót lại nước mưa cỏ rửa mặt đất. Một hàng mấy người khẩn trương vây tại một chỗ. Mà trong mấy người ở giữa mặt đất. Thì là nằm một cây sắc mặt thanh tú thiếu niên. Một đầu. Tỉnh. Mau tỉnh lại thiếu niên xem ra chỉ có 15-16 tuổi. Thân thể rất là gầy gò. Trên phần bụng, có một vết thương. Dù cho đi qua băng bó đơn giản, yêu nguyên chảy ra từng tia từng tia vết máu. Mà tại thiếu niên bọn người một bên trên mặt đất đồng dạng nằm một cố thi thể. Chỉ là thi thể không phải nhân loại, mà chính là một con sói yêu. Bốn phía phá nát đoạn nhánh cây diệp còn có trên mặt đất chiến đấu dấu vết lưu lại. Rất hiển nhiên, nơi này trước đó phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu. Lão đại, làm sao bây giờ, không thể cứ như vậy nhìn lấy một đầu chết nha. Vây quanh thiếu niên trong mấy người. Một người cầm đầu là một cách khôi ngô đại hán. Mặt chữ quốc lần trước khắc vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Trong mắt tựa hồ do dự vùng vấy thật lâu cuối cùng hạ quyết tâm. Đi, đưa một đầu về quan nội. Khôi ngô đại hán quyết định. Mặc dù lần này trở về Hắn đem phải đối mặt lao ngục tai lưng Nhưng hắn cũng không oán không hối U Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng nhẹ nhàng nam mi thanh âm Dưới thân thiếu niên mở mắt ra Trên mặt khí huyết khôi phục mấy phần Một đầu tỉnh tỉnh Lão đại một đầu tỉnh Một hàng mấy người thở dài một hơi Vừa mới nghiêm túc cùng ngưng trọng lui đi mấy phần. Ta đây là thế nào trong mắt không ánh sáng. Xứng sờ nhìn trước mắt mấy người. Tựa hồ ngủ say hồi lâu chí nhớ tràn vào trong đầu bên trong. Chính mình gọi là Trần Một. Là võ quốc biên cảnh một cách bình thường binh lính. Bởi vì phụ trách bên ngoài điều tra cảnh giới. Tao ngộ lang yêu mà thổ thương. Lão đại. Nhìn thoáng qua trước mắt nam tử khôi ngô trần một trong miệng nhẹ nhưng đồng thời chậm rãi từ dưới đất đứng lên Một bên nam tử vội vàng xuất thủ đem trần một vịn Tiểu tử ngươi Cái này cũng chưa chết Tốt vỗ vỗ trần một bả vai Lực lượng khổng lồ để trần một thân thể nhỏ bé đung đưa Liên lủi đến miệng vết thương ở bụng Cuối đầu nhìn thoáng qua Giữ tờn vết thương còn tại thấm lấy từng tia từng tia vết máu, đau trần một thẳng cắn xăng. Còn chịu đựng được sao nhìn lấy trần một vẻ mặt thống khổ, đại hán cũng là có chút điểm không yên lòng. Lão đại yên tâm, không chết được. Cố nén đau, nhích miệng cười một tiếng kinh lịch nhiều hơn, loại thương thế này mà thôi chịu đựng được. U, V, Quy Quy, mơ tốt, hầu tử, đem thi thể xử lý một chút, chúng ta trở về. Nhìn thoáng qua bốn phía. Phân phó một tiếng. Khôi ngô đại hán viện Trần Một. Một đoàn người hướng về cỏ dại chỗ sâu mà đi. Cỏ dại này sinh chi địa Cao cớ một người bãi cỏ bên trong. Sớm đã bị dọn dẹp ra một chỗ đơn giản ở tạm chi địa Không có đơn sơ liều vải loại hình. Chỉ có đơn giản nhóm lửa dấu vết. Còn có một số chữ nước dùng cụ cùng tạp vật. Trần Một nhìn một cái cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Nhóm người mình bất quá là võ quốc biên cảnh ngoài vi thám tử, phụ trách cũng là điều tra biên cảnh bên ngoài chi địa. Nguy hiểm trong đó, không cần nói cũng biết. Một đoàn người đơn giản thu thập một phen, rất nhanh, chỗ gần cỏ dài bên trong, gọi là hầu tử nam tử đi trở về. Nam tử tuy nhiên gọi là hầu tử. Tuy nhiên lại tuyệt không giống như trần mục như vậy gầy gò. Ngược lại, đối phương hình thể cao lớn. Lực lượng cũng gần như chỉ ở đại hán phía dưới Chỉ là bởi vì nam tử làm việc trầm mũng Tư duy nhanh nhẹn Giống như hầu tử đồng dạng khôn khéo Cho nên một tới hai đi Tất cả mọi người gọi hắn hầu tử Lão đại xử lý tốt Hầu tử đối với khôi ngô đại hán nhẹ gật đầu trong miệng nói một câu Lang yêu thi thể cũng không có mang về đến Chỉ là mang về một cách lang yêu chân Mấy người phụ trách bên ngoài cảnh giới Chỉ có cố định thời gian Có thể trở về Thời gian còn lại Đều cần tải cách này minh mông hoang nguyên phía trên tuần tra Đem cách này xử lý một chút Hôm nay cho một đầu bồi bổ Trên mặt đại hán có nụ cười Lần này cảnh giới Gặp phải một con sói yêu Đây chính là hàng thật giá thật quân công nha Mà lại một người cũng không chết Giá trị được thật tốt chúc mừng một phen Cách đó không xa mấy người tại xử lý lấy Mà trần một bên này thì là nằm trên đồng cỏ Lâm vào trầm tư Cách này quen thuộc từng màn Thủ thương hôn mê đoạn thời gian kia Đối với hắn mà nói tựa như trong giấc mộng Hắn mơ tới hắn trở thành một cách tu luyện chi nhân Có thể lăng không vư độ Có thể phất tay đoạn sông Một kiếm diệt tinh Lập lòe vô cùng Ha ha xem ra thật sự là một giấc mộng nha Bóp bóp nắm tay Mềm yếu vô lực cảm giác suy yếu Đánh tới cùng trong mộng so sánh thực sự không thể so sánh nổi Đến một đầu thật tốt bồi bổ Khôi ngô đại hán đi tới Trong tay đưa một khối lang yêu thịt Tại hoang nguyên phía trên Tuy nhiên nguy hiểm Nhưng cũng có thể ăn vào cảnh nổi Không cách nào ăn vào đồ vật Trần Mộc nhận lấy Cắn một cái Chất thịt ngon Cửa vào về sau Càng có một cỗ sinh mệnh tinh khí tuôn ra nhập thể nội Chầm rãi khôi phục trần một thương thí Đây là một cái kỳ gì thế giới Nơi này có nhân loại Nhưng cùng lúc cũng có được yêu tồn tại Người cùng yêu ở giữa Lẫn nhau một mực lẫn nhau tranh đấu lấy Chỉ là tranh đấu chủ lưu không phải bọn họ Mà chính là những yêu tục kia đại thánh Cùng nhân tục chư tử bách ra ở giữa Nghe nói cái thế giới này thánh nhân có thể khai thiên tích địa trưởng vỡ hư không? Bất quá. Trần Mộc chưa từng gặp qua. Cũng không biết những cái kia thánh nhân. Cùng mình trong mộng thấy. Lại có gì trinh lịch. Thời gian nhoáng một cái. Thời gian 3 năm phi tốt mà qua. Võ quốc biên cảnh chi địa. Từng giấy mặt lấy màu đen áo giáp tinh dụ sĩ tốt hộ tống từng chiếc xe ngựa. Xe ngựa đều là tráng lệ. Tràn ngập thư sinh quyển khí Một đoàn người đi vào biên cảnh quan dưới Xe ngựa dừng lại Cầm đầu trên xe ngựa Xuống tới một vị lão giả Lão giả tóc bạc mặt hồng hào Tinh thần quắc thước Khẽ ngầm đầu Nhìn lấy hùng tráng biên quan Không khỏi lòng sinh cảm thán Nhoáng một cách nhiều năm Không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội lại đến Trong miệng thì thào Sau người Trong xe ngựa, một đám vội vàng thiếu niên xuống xe ngựa, đi tới. Các thiếu niên ánh mắt liếc nhìn ánh mắt gãy nhẹ càng có mấy phần hứng hờ cùng khinh thường. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân sồn dập đến, chỉ thấy biên quan chi địa, một người mặc ngâm đen áo giáp nam tử đi tới. Nam tử đi trên đường, hổ hổ sinh phong tốc độ vững vàng quanh thân tràn ngập khiếp người khí thí. Đệ tử bái kiến lão sư nam tử trực tiếp mà đến đối với lão giả tóc trắng cung kính nói thi lễ. Không cần, nhanh mau dậy đi. Lão giả tóc trắng trong miệng cười khẽ, khẽ vươn tay tiếp nhận đối phương hạ bái tư thái. Người đều đã trở thành đại nho, sao có thể lại đi quỳ bái chi lễ. Lão giả tóc trắng trong miệng quát lớn lấy, mà một bên nam tử cũng là bồi tiếu Lão sư... Ngươi đến đây là vì nam tử sửa sang lại quần áo Nhìn trước mắt lão sư của mình Không khỏi mở miệng hỏi Ê đây là ý của bệ hạ Đây đều là gần đây tú tài Ngươi an bài xuống đi Đem một đảo thánh chỉ đưa cho nam tử Đây là một đảo mật chỉ Sớm nam tử cũng không biết Nhìn thoáng qua mật chỉ phía trên nội dung Nam tử chỉ cảm thấy tâm lý phát lạnh Bất quá Nhìn thoáng qua sư phụ của mình khí định thần nhàn bộ ráng cũng là có quyết đoán. Người tới, an bài tốt binh lính, đem những người này hộ tống xuất quan. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 496 ba năm về sau võ quốc biên quan chi địa một hàng thư sinh yếu đối bộ ráng thiếu niên. Tại một hàng hắc giáp về sĩ hộ về dưới. Theo đóng cửa chỗ chậm rãi đi ra. Quan ngoại hoàn toàn hoang lương. Đăng đắng cát vàng chi địa Trông về phía xa ở giữa Mới có thể nhìn đến một mảnh Minh mông hoang nguyên Xuất phát Người cầm đầu Chính là một người trung niên nam tử Mày kiếm ngang hiện lên Trong đôi mắt có thường nhân khó có thể với tới sắc bén ánh mắt Giống như một thanh sắc bén bảo kiếm đồng giảng Hắc giáp vệ sĩ bảo vệ tại bốn phía Một đoàn người bước ra hướng về quan ngoại mà đi Biên quan phía trên trước đó lão giả tóc trắng cùng áo giáp nam tử đứng tại trên đầu tường bình tĩnh nhìn tình cảnh này Lão sư cứ như vậy để bọn hắn ra ngoài có phải hay không quá máu hiểm Nam tử cuối cùng có chút không yên lòng Những người này cũng không phải người bình thường nha Đều là đọc đủ thứ thi thư Bụng đầy kinh luôn Đạt được văn khúc tinh chiếu giỏi Tài hoa trong người tú tài Mỗi người đều là võ quốc tương lai giường cột nha, cứ như vậy thả ra quan ngoại, cách này cũng quá nguy hiểm đi. Ai? Mạo hiểm cũng là không thể không như thế nha, lão giả bình tĩnh hiện ra sắc mặt. Nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu. Không còn trước đó như vậy lạnh nhạt. ngươi thường tại biên cảnh, đã quá lâu không có trở về, không biết gần nhất phát sinh đại sự. Lão giả trong mắt có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Lão sư Không biết đã xảy ra chuyện gì Nam tử thần sắc biến đổi Có thể làm cho mình lão sư như vậy Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Xảy ra đại sự gì sao Lỗ thành bên kia gần nhất Có một tia tiếng gió vẹn vẹn một câu Nam tử lại là đã sáng tỏ Trong mắt có vẻ kinh ngạc Ngắm nhìn lão giả thật lâu Cuối cùng vẫn không có mở miệng hỏi ra Lỗ thành nha Vị kia tồn tại sao lấy sức một mình trấn thủ nhân tục nhiều năm Thì liền như vậy thánh nhân Cũng sắp không kiên trì được nữa sao nhân tục cùng yêu tục ký kết hiệp nghị Dựa vào là đều là vị kia vinh quang Nếu là vị kia rời đi yêu tục tất nhiên có chỗ gì động Ánh mắt lần nữa nhìn về phía quan ngoại mà đi tú tài bọn người Nam tử trong mắt lo lắng đã thối lui Đại loạn sắp tới Có lẽ sớm để bọn hắn kinh lịch Cũng là một niềm hạnh phúc đóng lại sự tình giờ phút này quan ngoại Tú tại bọn người còn không biết loại kia gió thổi cỏ lay muốn biết thấp nhất cũng muốn đại nho tu vi giờ phút này một đoàn người tại trung niên Nam tử chỉ huy dưới chậm rãi tiến lên tử lương người nói quan ngoại lang yêu đến cùng cách giảng gì nha đến cùng có không có chúng ta trước kia giết yêu tục lời hại một đoàn người tiến lên Trong đó hai người thiếu niên lẫn nhau ở giữa tới gần Cầm đầu thiếu niên khí vũ hiên ngang Theo suốt quan bắt đầu Một mực ngưng trọng cảnh giác Mà hắn một bên thiếu niên Thì là lộ vẻ có mấy phần gãy nhẹ Trong miệng không ngừng nhỏ giọng thầm thì lấy Ha ha, Trương Binh Nghe nói tái ngoại lang yêu có thể hung mãnh Hy vọng một hồi, ngươi khác bị dọa Phỉ công tử nói rất đúng Trương Binh, ngươi còn là cẩn thận điểm đi Hai người cách đó không xa. Mấy người khác mở miệng châm trọc. Được gọi là trương binh thiếu niên trong nháy mắt nhớng mày. liền chuẩn bị dỗi trở về. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Cẩn thận. Ngay tại đây là một mực yên lặng không lên tiếng thiếu niên nhẹ nói một tiếng, một thanh đè lại trương binh tay. Chính kích phấn bên trong trương binh làm xứng sờ, nhưng rất nhanh cũng là tỉnh ngộ lại. Nhìn lấy bốn phía cỏ dại nảy sinh, mọi người đã trong bất tri bất giác đi tới hoang nguyên khu vực. Cùng thiếu niên quen biết nhiều năm, sớm có ăn ý, trương binh trực tiếp thấp xuống thân thể, cũng là cảnh giác. Một bên khác mở miệng mấy cái người thiếu niên cũng là tính âm thanh, dù sao phía trước dẫn đường trung niên nam tử đã ngừng lại. Mấy người cũng là không ngốc, biết nhất định xảy ra sự tình. Tử lương, đây là thế nào trương binh lặng lẽ tới gần, một bên cảnh giác bốn phía, một bên nhỏ giọng hỏi đến. Khí tức không đúng, gặp nguy hiểm. Được gọi là tử lương thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc. Một đôi mắt không ngừng mà quét mắt bốn phía. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bị thiếu niên nói như vậy, trương binh cũng là lại lần nữa đề cao cảnh giác. Đối phương phụ tu binh ra, mặc dù chưa nhập môn, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác. So với hắn mạnh hơn nhiều hưu, hâu hư, hâu hư. Cỏ dại khẽ chấn động Một giây sau Mấy đảo bóng người màu xám từ đó trôi ra Bóng người cực nhanh Lại có cỏ dại lệm hộ Hơi hơi đến gần mấy cái áo giáp màu đen binh lính Trong nháy mắt bị bóng người cắn Trong nháy mắt Đầu lâu rơi xuống đất Máu tươi dâng trào Xuất thủ trung niên nam tử trong miệng quát nhẹ Cũng không có nóng lòng xuất thủ. Mà chính là trong lúc nhất thời. Tòa chấn tứ phương. Lần này xuất quan. Vì cái gì không phải giết địch. Vì lịch luyện như vậy tú tài. Chiến trường tàn khốc. Xa hoàn toàn không phải những thứ này. Không trải qua giết hải thư sinh yếu đối có thể tưởng tượng. Võ quốc sùng võ. Đương kim bể hạ có lòng sửa chỉ một phen. Vừa vặn nhân cơ hội này. Ma luyện tương lai giường cột nước nhà. Theo trung niên nam tử lên tiếng, một bên khác được gọi là tử lương thiếu niên đã bắt đầu trong miệng ngâm sướng. Tài hoa phun trào. Xuất khẩu thành thơ. Cơ hồ trong khoảnh khắc. Một bài gió táp ca tụng ra. Mấy chục đảo lưu quang nhập bốn phía áo giáp màu đen Vinh lính thể nội. Lưu quang nhập thể. Áo giáp màu đen binh lính nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ nhàng mấy phần. Ngăn cản. Phản kích tốc độ biến càng thêm mau lẻ cùng linh hoạt. Một bên khác. Gió táp ca tụng ra. Trương binh bọn người lúc này mới phản ứng lại. Có một cách tính toán một cái. Đều là lấy ra chính mình sở trường chi tác. Trong lúc nhất thời. Từng đảo từng đảo lưu quang bay vào áo giáp màu đen binh lính thể nội. Vẹn vẹn vài đầu lang yêu. Trong khoảnh khắc bị bao vây lại. Lâm vào tuyệt cảnh. Từng đầu lang yêu bị tàn sát, không quá nửa thường công phu cũng chỉ còn lại có một cái lang yêu đang giấy rùa khổ sở. Tử lương, ngươi nhìn, những thứ này quan ngoại lang yêu cũng không gì hơn cái này. Trương binh sắc mặt có mấy phần tử đắc. Những thứ này lang yêu. Tại hắn cường cung thơ dưới. Căn bản không có cách nào chống đỡ được. Bất quá. Thiếu miên không có trả lời. Chào mày. Không biết vì sao. Tâm lý luôn có một cỗ không tốt cảm giác nguy cơ bao phủ. Ngao bị sau cùng vây giết lang yêu. Tại lúc sắp chết kêu rên một tiếng. Trong lúc nhất thời. Trong sân lang yêu bị tàn sát trống không. Đi thôi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua ánh mắt cường điệu tại trên người thiếu niên đánh giá. Trương tử người lương thiện trương gia người quả nhiên là đầy đủ trầm mùng tương lai đều có thể. Mọi người không có dừng lại. Mà chính là vội vàng mà đi. Tiếp tục tiến lên. Lần lịch lắm này. Là vì để những người này đoán luyện một phen. Vẹn vẹn một trận nghiêng về một phía chiến đấu. Căn bản không đủ. Mà liền tại bên này một đoàn người tiến lên thời điểm. Một bên khác hoang nguyên chi địa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một hàng năm người. Chính là trần vũ bọn người. Giờ phút này nghe được sói chu thanh âm Đều là thần sắc đại biến Nơi đây thế nhưng là quan ngoại hoang nguyên Nơi này có thể không phải nhân loại địa bàn Mà chính là yêu tộc địa bàn Tại yêu tộc trên địa bàn Làm ra như vậy động tính lớn Là có người chóng váng sao lão đại Chúng ta có đi hay không hầu tử có chút do dự Loại chuyện này Bọn họ tốt nhất đừng tham gia trong đó Cầm đầu khôi ngô đại hán do dự một chút, đến cùng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Ai? Hầu tử thở dài một cái trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác xấu. Mà cùng ở sau lưng hắn trần vũ, thì là có một cố cảm giác khác thường, phản phất có người nào tại thôi động chính mình. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 497 tình thế nguy hiểm bên trong gia sân minh mông hoang nguyên chi địa quan ngoại hoang nguyên bản là yêu tộc chi địa. Một tiếng sói chu thanh âm lan truyền. Dù cho nhưng đã bé không thể nghe. Nhưng yêu nguyên khiến trên cánh đồng hoang lang yêu lòng có cảm giác. Một chỗ lang yêu nơi tụ tập um tùm cảnh tinh mỹ đống đá vụn xây ra cung điện hoa lệ bậc thang. Trên bình đài. Một cái toàn thân bộ lông màu bạc lang yêu bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt nổ bắn ra hai đảo tinh quang. Khí tức quanh người tràn ngập sát ý. Cung điện bốn phía, từng bầy lang yêu hội tụ, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì hội tụ hơn 20 đầu, rống, trầm muộn tiếng gầm, ngân sắc lang yêu xoái động, bóng người vọt tới, đã bay ra ngoài. Hội tụ hơn 20 đầu lang yêu, cũng là trong nháy mắt theo sát phía sau. Mỗi một con sói yêu, đều là khí thế không tầm thường. Không phải là bình thường lang yêu có thể so sánh được một bên khác. Đánh chết vài đầu lang yêu trương tử lương bọn người Tại áo giáp màu đen vinh lính hộ về dưới Yêu nguyên trầm rãi tiến lên Quan, ngoài hung hiểm mọi người cũng không có mạo hiểm xâm nhập Mà là tại vòng quanh biên cảnh mà đi Trên đường đi Trương tử lương đều là vẻ mặt nghiêm túc Tâm lý tổng có mấy phần dự cảm không tốt Nhưng lại không biết đến từ nơi nào Tử lương, ngươi thế nào làm sao lo lắng một bên trương binh đắt là chú ý tới, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Chí ít hắn là không có phát giác được có cái gì đáng giá ngưng trọng sự tình. Cẩn thận một chút, ta luôn có loại dự cảm xấu. Chào mày, càng là theo thời gian trôi qua, loại kia cảm giác càng phát nồng nặng lên. Ha <cười> ha, đều nói ngươi là cẩn thận người, bây giờ nhìn ngươi sợ là nhát gan thế hệ đi. Một mực cùng trương binh bọn người không hợp nhau thiếu niên cười to mở miệng thiếu niên trong mắt có cuồng vọng tự phủ chi sắc. Thiếu niên chính là đương đại đại nho về sau. Thư hương môn đệ. Cha càng là võ quốc lương châu trường viện. Lính một châu văn sự. Chính là võ quốc đại học sĩ. Thiếu niên thành danh lại có thiên phú tự nhiên có hắn kiêu ngạo tư bản. Ngôn ngữ xem thường, Trương Tử Lương bất động thần sắc nhìn thoáng qua trực tiếp thì không nhìn Quan ngoại chi địa cũng không phải võ quốc, nơi này hết thảy cẩn thận là hơn Đối phương tuy nhiên có thiên phú, nhưng lại quan hắn Trương Tử Lương chuyện gì? Vụ vụ vụ Yếu ớt tiếng gió chuyển đến, gió nhẹ quất vào mặt, nhưng đi tại phía trước trung niên nam tử lại là dừng lại Tay phải đối với sau lưng nhẹ nhàng đè ép áp trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ túc yên tĩnh trở lại. Mọi người cẩn thận một chút. Trung niên nam tử lần thứ nhất mở miệng. Lần này hắn phụ trách chỉ huy hắc giáp quân. Hộ vệ đám người này ra đến sèn luyện. Chức trách trọng đại không cho phép một chút sơ suốt. Giống mọi người ở đây cảnh giác trong nháy mắt, một tiếng sói tru thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay tại sói chu thời khắc, trung niên nam tử cùng Trương tử lương đều là trong nháy mắt biến sắc tỉnh ngộ lại. Ngăn địch trong miệng hét lớn. Trung niên nam tử trong nháy mắt đồng thủ. Trước mắt tạp trong cò. Một đảo ngân quang chớp đồng ở giữa đã đánh tới chớp nhoáng. Hắn trên thân kinh khủng sát ý, mặc dù ngăn cách khoảng cách nam tử cũng là cảm nhận được. Tới tuyệt đối không phải một đầu phổ thông lang Yêu tướng trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lý Hảo sắc mặt đồng dạng khó coi. Hắn thân là cái này hắc giáp quân lính quân tiến sĩ xuất thân cũng sớm đát ma luyện một miệng lời lẽ đanh thép. Giờ phút này ngân sắc lang Yêu chạy tới, Lý Hảo quanh thân tài hoa nhất động trong miệng bóng nhiên phun ra một miệng bạc quang. Tài hoa cổ kiếm sông ra, hóa thành bạc quang hướng về ngân sắc lang Yêu chém tới, rống. Ngân sắc lang yêu cũng là hung hãn Đối mặt đến tài hoa cổ kiếm Không sợ chút nào Ngược lại khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh Trong miệng vừa quát đột nhiên Một đoàn màu trắng trùm sáng sông ra Cùng tài hoa cổ kiếm đối đụng vào nhau Phanh trùm sáng nổ tung Bàng bạc yêu khí tràn ngập Năng lượng trùng kích lấy tài hoa cổ kiếm Trong nháy mắt đem đánh lui về Dẫn đầu Lý Hảo trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Có mấy phần khó coi chi sắc. Dưới chân tốc độ vừa lui. Đẩy đến quân trận trước đó. Áo giáp màu đen binh lính đã bày trận. Trên trăm binh lính giờ phút này bày trận mà chống đỡ. Cùng mấy chục con lang yêu đối kháng. Lang yêu hung hãn. Nhất là ngân lang yêu xoái mang tới trong thủ hạ. Yếu nhất đều là yêu binh tồn tại. Càng có mấy cách là yêu tướng tồn tại. Chỉ là trên trăm áo giáp màu đen binh lính, mấy vị tú tài căn bản là chuyện vô bổ. Cuộc thế rất nhanh liền đã rơi vào nghiêng về một phía tình huống. Ngay tại đây là áo giáp màu đen binh lính bên trong. Bỗng nhiên hai người thân ảnh nhất động. Trong miệng thốt ra tài hoa cổ kiếm. Thẳng đến tóc bạc lang yêu xoái mà đi. Nơi đây tình thế nguy hiểm, đều là từ đầu này yêu xoái mà lên. Chỉ cần đem đầu này lang yêu xoái chém xếp, còn lại lang yêu đều là không đủ gây sợ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là hàn lâm học sĩ. Bỗng nhiên bảo phát tài hoa. Khiến mọi người tại đây đều là giật mình. Không nghĩ tới. Tại áo giáp màu đen binh lính bên trong. Thế mà còn có hai vị hàn lâm tồn tại. Văn nhân thế giới bên trong chia làm đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, Hàn Lâm, đại học sĩ, đại nho, bán thánh, a thánh, thánh nhân, Hàn Lâm thực lực so với Lang yêu soái mạnh một bậc, hai người lại là đột nhiên xuất thủ, xử trí không kịp đề phòng, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị hai cái tài hoa cổ kiếm phá vỡ ra lông. Bóng người lui nhanh trong miệng trùm sáng lại lần nữa nổ bắn ra mà ra trên không trung nổ bể ra tới. Tí tách tí tách. Giọt giọt máu tươi xa sút tóc bạc lang yêu trong mắt hung mang càng phát ra nồng nặng lên. Miệng vết thương ở bụng thấp rơi một giọt giọt máu tươi. Mỗi một giọt máu tươi bên trong đều tản ra nhàn nhạc yêu khí. Yêu khí phía trên càng có một chút ánh sáng màu bạc. Hai vị hàn lâm thấy thế thần sắc trong nháy mắt biến. Đồng dạng yêu tục trong máu, không thể lại như thế Mà xếp như thế tuyệt đối không phải là đồng dạng yêu tục. Động thủ. Trong miệng hét lớn, hai người tính cả sau lưng lý hảo, ba người cùng nhau vây tông mà đi. Đối mặt ba người vây tông. Tóc bạc lang yêu không chút nào sợ. Trong miệng gầm thét Quanh thân yêu khí phun trào. Khí tức trong nháy mắt thay đổi. Bàng bạc khí tức làm cho người kinh hãi bộ lông màu bạc phía trên trùm lên một tầng quang huy, lộ ra càng cứng sắn hơn. Bóng người cùng nhau trực tiếp kích phát huyết mạch cùng ba người bắt đầu chuyển động. Một bên khác, trương tử lương đám người tình cảnh biến khó khăn lên. Áo giáp màu đen binh lính mặc dù kiệt lực ngăn cản. Nhưng lang yêu thực lực, vẫn là quá mạnh. Tú tài tài hoa có hạn, một hàng mấy người bị bảo vệ ở giữa lại là không ngừng bị xung kích lấy, oanh, mày trận bị sông phá. Lang Yêu trong nháy mắt tràn vào, áo giáp màu đen binh lính tại thi tự gia trì phía dưới, nguyên một đám cản lại. Nhưng lực lượng cuối cùng so ra kém Lang Yêu. Không tốt cùng tóc bạc Lang Yêu đối chiến hai đại Hàn Lâm. Bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, muốn muốn trở về trợ giúp, nhưng là bị Lang Yêu chết ngăn chặn. A, Lang Yêu sông vào Trong nháy mắt mang đi một cái tú tải cánh tay Máu tươi dâng trào Tú tải thiếu niên kịch liệt đau nhức hép to Một bên lên tiếng trước phách lối thiếu niên Giờ phút này xứng sở vô thần Một bên khác trương tử lương đám người đã cấp tốt điều chỉnh vị trí tổ chức phản kích Mà hắn vẫn là phủ Cẩn thận phô to một tiếng âm thanh Tại trong tai của hắn lộ ra mấy phần ăn bữa Ngẩm đầu nhìn lên Chỉ thấy một con sói yêu đã rán mặt mà đến. Khoảng cách gần nhìn thậm chí có thể nhìn đến hàm răng phía trên nhiễm lấy huyết tinh. Thiếu niên trong lòng đại cai đã bất lực phản kháng. Ngay tại đây là một bóng người bóng nhiên từ trên trời ráng xuống. Phúc một thanh đen nhánh trường mâu trực tiếp đâm vào lang yêu đầu đem đánh giết. Ngẩm đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị 17-18 tuổi thiếu niên. Ánh mắt sắc bén. Tay cầm trường mâu. Bế nghệ chúng sinh Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 498 sơ lộ phong mang giữa sân yên tĩnh Thiếu niên ánh mắt lạnh như băng quét mắt bốn phía nho nhỏ tuổi tác Thì giống như một vị bách chiến lão tốt đồng giảng Từng tia từng tia hóa thành thực chất sát khí tràn ngập Quanh thân áo giáp phình lên Ngăm đen áo giáp phía trên càng là hiện ra yếu ớp hồng mang Không phải là tài hoa Mà chính là ngưng tụ khủng bố sát khí Ngao Khẽ kêu sói chú thanh âm Trong lúc nhất thời phấn chiến Lang yêu binh có mấy phần lùi bước Đã sụp đổ áo giáp màu đen Binh lính trong nháy mắt nắm lấy cơ hội Lại lần nữa bày trận ngăn cản lên Phốc Nhẹ nhàng rút ra thiết thương trường mâu Máu tươi vẩy ra Hốn tạp lang yêu binh phá nát chất lòng Ở tại một bên thiếu niên áo bào phía trên Chầm rãi bước ra thiếu niên tay cầm thiết thương trường mâu, một cỗ uy thế vô hình ngưng tụ. Thiếu niên không là người khác, chính là Trần Vũ. Giờ phút này thân thể chầm rãi thấp, phải tay nắm thật chặt thiết thương. Một đôi trọng mắt giống như tinh minh thợ săn, đang đợi con mồi đến cửa. Hoàng hốt, ngây người, không dám tin. Một hệ liệt phức tạp tâm tư tại vương không phàm tâm đầu hiện lên. Đối mặt lang yêu lúc chính mình luống cuốn cùng kinh hoàng, cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên tạo thành sự trinh lệch rõ ràng. Hắn chính là thiên phú xuất trúc tú tài tương lai võ quốc nhân tài trụ cột. Mà trên người đối phương không có chút nào tài hoa, giống như một cái thô lậu võ phu đồng dạng. Phía trên, giết tên nhân loại này. Trong bầy sói, mấy cái lang yêu tướng mắt lộ ra hung mang, nhìn trọng trọc vào thiếu niên ở trước mắt. Trong nhân loại... Giờ phút này cũng chỉ có thiếu niên ở trước mắt mạnh nhất, có thể cấu thành uy hiếp. Hưu, hưu, hưu. Làng yêu tướng trong nháy mắt đồng thủ trong lúc nhất thời, lang yêu nhóm lại lần nữa vọt lên. Liệt trận ngăn cản. Áo giáp màu đen binh lính trung gian. Trương tử lương đã sớm phản ứng lại. Quanh thân tài hoa phun trào. Trong tay rồng bay phượng múa. Thật nhanh viết lấy. Khởi viết vô y giữ tử đồng bào. Vương vu Hưng Sư bổ ta qua mâu. Viết không phải khác. Chính là giữ tử đồng bào. Cách này chính là thi kinh bên trong tăng hộ thơ. Sớm tại Trần Vũ xuất hiện thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu viết. Giờ phút này viết hoàn tất. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn vào cách đó không xa Trần Vũ áo giáp bên trong. Trong chút lát. Nguyên bản nổi lên sát khí áo giáp. Lại lần nữa biến đến cẩn trọng lên. Phía trên càng là lưu chuyển lên nhẹ nhẹ quang. Phía trước Trần Vũ hơi xứng sờ, cảm thụ được áo giáp bên trong lực lượng trong lòng thoáng qua một phần kinh ngạc. Đây chính là người đọc sách lực lượng sao mặc dù có lòng tìm tòi nghiên cứu. Nhưng một bên khác tam đại lang yêu tướng đã lao đến. Đáng sợ yêu khí tràn ngập, rét lạnh vút sói bên trên có ưu quang, làm lòng người tóc sợ hãi. Bắn tên tỏa trấn trung quân chương tử lương viết hoàn tất. Một bên trương binh đồng dạng đem cường cung thơ viết xong. Thiên địa nguyên khí rót vào cung tiến bên trong, khiến nguyên bản sắc bén mũi tên, giờ phút này Uy lực đại tăng. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu Áo giáp màu đen Vinh Lính phản ứng cũng nhanh. Trong nháy mắt cung tiến bắn ra. Mũi tên đầy trời lấp lóe hàn quang. Thẳng đến tam đại lang yêu sau lưng mà đi. Phúc phúc phúc, phúc. Mưa tên rơi xuống Trong lúc nhất thời Đại lượng lang yêu binh trên thân máu tươi vẩy ra Từng cây mũi tên bức bách hắn ra lông Bắn vào hắn thể nội Ngao xé sách đau nhức gào giống thanh âm Đại lượng lang yêu tại mưa tên phía dưới thổ thương Công kích tiến độ làm dừng một chút Vô luận là áo giáp màu đen binh lính Vẫn là trương binh Trương tử lương bọn người Đều là minh bạch nhóm người mình mũi tên. Ui lực có hạn. Có thể sát thương những con sói kia yêu binh. Lại không cách nào sát thương chạy tới tam đại lang yêu tướng. Oanh. Kịch liệt thanh âm chuyển đến. Chỉ thấy bên trong chiến trường. Trần Vũ trong tay thiết thương trường mâu quét ngang. Trực tiếp làm cùng tam đại lang yêu tướng lựa chọn cứng đối cứng. Tam đại lang yêu tướng lẫn nhau cười lạnh. Rét lạnh yêu khí ngưng tụ Vút sói phía trên lóe ra ô quang. Cùng bọn hắn yêu tộc so khí lực. Này nhân loại sợ là cái kẻ ngu đi tâm lý như thế như vậy nghĩ đến. Tam đại lang yêu tướng đã nghĩ đến đến đón lấy máu chảy thành sông tràng diện. Vút sói đánh ra vì cẩn thận càng là phân ba cái muốn hại mà đi. Trần vũ thần sắc không thay đổi. Hoang nguyên sinh tồn nhiều năm. Cùng lang yêu chém giết. Cũng sớm đã ma luyện Trần Vũ tâm tính. Hoang Nguyên sinh tồn, muốn sống sót, không có đường lui có thể nói. Người nào giúp lui, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Bành, dưới chân trùng điệp một bước trong tay thiết thương trường mâu huy động, phát ra hịch liệt tiếng nổ đùng đoàn. Ba năm này, cũng không biết vì sao, Trần Vũ lực lượng càng ngày càng mạnh. Theo cùng Lang Yêu chém giết đến bây giờ, Trần Vũ lực lượng so với lang Yêu tướng còn kinh khủng hơn. Giờ phút này toàn lực nhất kích phía dưới, mặt đất nước ra nói đảo liệt ngân kịch liệt cuồng phong cuốn lên. Trần vũ một người, giờ phút này khí thế mạnh, làm cho người cắt lưới. Sát khí ngưng tụ tài hoa ra trì phía dưới, giờ phút này trần vũ khí thế đạt đến cực hạn, nhất kích mà ra. Giống mang theo vài phần hoảng sợ tiếng giống, tam đại lang yêu tướng kinh hãi kinh ngạc. Không dùng một kích kia đánh vào người. Tam Đại Lang yêu tướng cũng biết phía trên lực lượng đáng sợ, chỉ là giờ phút này lui đã không dịp, Tam Đại Lang yêu tướng chỉ có thể hội tụ nhất kích, nỗ lực ngăn cản. Oanh, thiết thương tại lực lượng khổng lồ dưới đã biến hình cùng Tam Đại Lang yêu tướng đối đầu trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Lực lượng kinh khủng bạo phát, đánh thẳng vào Tam Đại Lang yêu tướng. Phá nát thiết thương toái phiến, tại bạo phát lực lượng phía dưới bắn vào Tam Đại Lang yêu tướng thể nội. Trong lúc nhất thời, máu tươi dâng trào, oanh, bụi mù tràn ngập, giống như đồng đất đồng dạng. Bốn phía mặt đất hơi rung nhẹ lấy, từng đảo từng đảo nhỏ xíu vết sách lan tràn ra. Áo giáp màu đen binh lính trợn tròn mắt, trương binh trợn tròn mắt, lang yêu binh cũng là trợn tròn mắt. Đây là phát sinh cái gì mặc dù tâm lý đã có chuẩn bị. Trương Tử Lương nhìn trước mắt tình cảnh này, vẫn là ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng trương tử lương nuốt nước miếng một cái? Hắn cũng coi là xuất thân không tầm thường. Thế nhưng là cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng cường hắn như thế người. Chú ý đây là người nha đối diện ba cái kia thế nhưng là lang yêu tướng nhà yêu tục lực lượng luôn luôn đều là so với nhân loại cường rất nhiều. Bụi mù sần sần thối lui. Lộ ra trong đó tràng cảnh. Áo giáp màu đen binh lính bọn người đều là ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Nhìn đến bụi mù bên trong cảnh tượng, nguyên một đám đều ngây ngẩn cả người. Trên chiến trường, ngây người thế nhưng là trí mạng, nhưng không biết sao cái kia cảnh tượng thực sự quá sọa người rồi. Ba đầu lang yêu tướng thi thể tàn phá không chịu nổi, giờ phút này khí tức đã đoạn tuyệt, vô lực nằm trên mặt đất. Thi thể tàn phá. Trong đó một bộ lang yêu tướng thi thể tách rời. Đầu đã bị đánh bảo. Khắp nơi chảy xuôi theo kỳ quái chất lòng. Mặt khác hai cỗ, một cái bị chém ngang lưng, một cái bầu ngực bị đánh lóm vào tạo thành một cái hố to. Còn lại đứt gãy tứ chi, đã không cần nhiều lời. Thảm liệt như vậy một màn, khiến một đám lang yêu binh ngây ngẩn cả người trong ginh ngạc hơi hơi rút lui đi xuống. Yêu tục hung hãn, nhưng cũng không ngốc, cũng sẽ e ngại, cũng sẽ hoàng sợ. Không khí trong sân trong lúc nhất thời thay đổi thắng lời cán cân hơi hơi chuyển động phương hướng. Một bên khác sao chiến lang yêu xoái cùng hai đại hàn lâm cũng là đồng dạng trần chờ một lát. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không phân thần, dù sao bọn họ phân thần thế nhưng là gặp nguy hiểm. Bất quá. Giờ phút này vô luận là lang yêu xoái. Vẫn là hàn lâm. Tiến sĩ bọn người. Nội tâm đều chỉ có một cách ý nghĩ Vậy hắn mẹ là người làm đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 499 một tiến diệt yêu hồ. Gió nhẹ lưu động. Trần Vũ ánh mắt lạnh như băng quét mắt lui bước bên trong lang yêu binh. Cây sau dầu trọng mắt màu xanh lục bên trong. Có hoàng sợ cùng bất an. Kéo kéo kéo. Vút sói tại mặt đất hoạt động, lưu lại một được được dấu vết, lang yêu binh chậm rãi lui ra. Bọn họ lui. Trương binh ngây người trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hô trên mặt lộ ra nét mừng. Một bên trương tử lương căng cứng thần kinh tại một khắc thư hoán mấy phần. Vô luận như thế nào có Trần Vũ cái này dị quân tại, lần này xem như ổn, phanh. Mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra thời điểm Trần Vũ dưới chân trùng điệp một bước, giống như như đạn pháo bắn tới. Hắn, hắn đang làm gì? Hắn điên rồi sao Trương binh ngây ngẩn cả người. Nhìn không được lên tiếng kinh vô Trên mặt có hoàng hốt Vẻ không hiểu Rõ ràng lang Yêu Binh đã lui đi Trần Vũ còn đuổi theo Đây không phải muốn chết sao Mặc dù ngươi rất mạnh Có thể là đối diện lang Yêu Binh Số lượng đông đảo Cùng nhau tiến lên Như thế nào nhân lực có thể ngăn cản Giả trận trùng phong Không trần chờ Cũng không kịp do dự Tại Trần Vũ khởi hành một khắc này Trương Tử Lương thì ra lệnh Lính quân tướng quân còn có hai đại hàn lâm tại trong giao chiến. Trương tử lương trước đó tiến thối có theo. Giờ phút này ra lệnh áo giáp màu đen binh lính cũng là nghe lệnh mà đi. Động thủ. Lang yêu binh thối lui. Trần vũ sông vào trong bầy sói. Thằng thắn thoải mái. Dùng đến tiện tay nhặt lên thiết thương. Nhất thương trực tiếp xuyên thủng Lang yêu binh thân thể. Mai phục tại bốn phía trong bụi cỏ hầu tử bọn người. Mắt thấy lang yêu binh trận thế loạn Thừa cơ trực tiếp điểm đốt hỏa dược Phong tỏa hắn đường lui Giết Theo bốn phía trong bụi cỏ giết ra Hầu tử bọn người liên thủ công gích một chỗ Chọn cũng là điểm yếu Tới gần trần vũ Bọn họ cũng không có trần vũ như vậy Thần lực có thể cùng yêu thú sánh vai Hâu hâu hâu Thiên địa tài hoa phun trào Mấy đảo ánh sáng tràn vào đến Trần Vũ cùng hầu tử các loại trong thân thể Tăng cường lấy tốc độ của mấy người cùng lực lượng Trong lúc nhất thời Phối hợp Trần Vũ Áo giáp màu đen binh lính thêm vào hốn chiến Cùng lang Yêu đội quân đối đụng vào nhau Bụi mù nổi lên bốn phía đầy trời chém giết thanh âm chiến trường trong lúc nhất thời thảm liệt vô cùng Mặc dù có Trần Vũ một người ác chế lang Yêu binh nhưng yêu tục trung quy là yêu tục Con đường sau này bị đoạn Lâm vào chắc chắn chết chi cảnh Trong huyết mạch hung tính bại lộ Không chút nào để lối thoát cùng áo giáp màu đen binh lính đối chiến Trong lúc nhất thời Áo giáp màu đen binh lính xuất hiện thương vong Nhưng cũng đánh chết lang yêu binh so sánh Còn là chưa đủ gây cho sợ hãi Đáng chết một bên khác Vẫn âm thầm nhìn chăm chú lên một màn này lang yêu xoái thần sắc thay đổi Nguyên bản nhân tộc không có phần thắng kết quả nửa đường giết ra cái trình rào kim, phá hủy đây hết thảy, hưu, hơi hơi vừa phân thần. Tài hoa cổ kiếm xẹt qua, phá vỡ ra lông phòng ngự. Ở tại trên thân thể lưu lại một đảo vết thương, rống, bị thương lần nữa. Trong đôi mắt yếu ớt kim sắc ánh sáng lóe qua. Bóng người nhất động, đắt là tránh qua. Tránh né khắc hai đảo công gích, hô. Minh mông hoang nguyên phía trên. lang yêu soái mình đầy thương tích. Giọt giọt huyết dịp sa sút Ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm một bên khác chiến trường. Chính mình mang tới một đám yêu binh, giờ phút này đã bị tàn sát không còn, một cách chưa lưu lại. Phía trên chiến trường hỗn loạn, một đám tài hoa phun trào nhân tục thiên tài, giờ phút này đã không vào được mắt. Ánh mắt nhìn trọng trọc vào cái kia cầm thương mà đứng trên thân dính đầy yêu huyết thiếu niên. Tựa hồ cũng là đã nhận ra nhìn chăm chú, trần vũ cũng là chậm rãi xoay người lại cùng nhìn nhau. Trong đôi mắt không thèm để ý, khiến lang yêu soái nổi giận. Tốt, rất tốt, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi. Từ đối phương trong đôi mắt, lang yêu soái thấy được giống như nhìn chăm chú lên con hiến hôi đồng dạng. Nghĩ hắn ngang dọc hoang nguyên nhiều năm, chưa từng bị một người bình thường như thế xem thường. Hưu, hưu, hưu. Bóng người nhất động, ba đảo thân ảnh ngăn tại hắn trước người, không là người khác chính là hai đại hàn lâm cùng Lý Hảo. Ba người giờ phút này đối mặt lang Yêu soái cũng là thầm giật mình. Đối phương huyết mạch mạnh tuyệt đối không phải phổ thông lang Yêu. Lại có thể kéo đến bây giờ, lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong. Nhân loại. Nói cho ta biết. Tên của người lang yêu soái đối với Trần Vũ miệng quát. Cái này đặc thù nhân loại. Hắn phải biết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. những mày. Trần Vũ nhìn thoáng qua đối phương. Tên của hắn không cần nói còn chưa mở miệng. Một bên trương tử lương đã sấn đầu hô lên. Ngăn trở Trần Vũ mở miệng. Trương tử lương tâm tình khẩn trương, rất sợ Trần Vũ đem tên nói ra ngoài. Không giống với những người khác. Hắn đã từng theo gia tộc trong thư tịch thấy qua. Yêu tộc bên trong có một loại đáng sợ chú giết chi thuật. Trần Vũ lực lượng kỳ lạ vô cùng có thể cùng yêu tộc chống lại. Nếu là có thể minh bạch nguyên do trong đó, nhân tộc tất nhiên sẽ qua được không tầm thường lực lượng. Hừ, quát lạnh một tiếng, lang yêu soái tựa hồ nổi giận. Khí tức quanh người cổ động. Sát ý xa xa tập trung vào Trần Vũ. Hai đại hàn lâm cùng Lý Hảo nhất thời kinh hãi, ngăn tại Trần Vũ trước người. hưu lưu quang nổ bắn ra mà ra, chỉ là phương hướng lại là ngược lại. Ngạch, chạy trốn, đối phương chạy trốn. Hai đại hàn lâm cùng Lý Hảo liếc nhau một cái, đều có điểm mộng. Đầu này lang yêu chẳng những thực lực không tầm thường, huyết mạch khủng bố, càng là rất tinh minh. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn họ nha Bọn họ mặc dù muốn đuổi theo Thế nhưng là sợ bị dụ địch xâm nhập Chúng đối phương mai phục Mà lại chức trách của bọn hắn là bảo vệ những người này Hầu tử cung bình thản ngứ vang lên Lý hảo bọn người giật mình Vội vàng quay đầu nhìn lại Tới đầu gỗ cho Một mực có một thanh màu đen cung lớn Hầu tử liền vội vàng đem cung gỡ xuống Đưa cho Trần Vũ Màu đen cung lớn toàn thân lóe ra ô quang, phía trên có yêu thú khí tức. Trần Vũ một tay cầm cung thần sắc tự nhiên, tay phải dựng cung, liên tiếp ba mũi tên bắn một lượt. Phúc phúc phúc. Cung bị kéo đến cực hạn, Trần Vũ quanh thân càng có tia hơn tia huyết sắc sát khí lượng quanh trên đó. Trong lúc nhất thời, một cỗ băng lánh khí tức tràn ngập tới gần trương binh bọn người, nhất thời cảm thấy thân thể run lên. Liên tiếp bà bắn tên mũi tên thẳng đến nơi xa phi tốc mà đi lang yêu xoái mà đi. Mũi tên phía trên lóe ra ô quang đằng sau hai mũi tên bảo phát lực lượng thúc dục cái thứ nhất mũi tên. Ba mũi tên chi lực, vì mà làm một, hóa thành một đảo hồng mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một bên khác đang chạy thục mạng lang yêu xoái tâm lý máy động, một cố cảm giác xấu tràn vào trong lòng. Khí tức tử vong nồng nặng tràn ngập gần như khiến lang yêu soái ngạt thở. Ánh mắt xéo qua quay người nhích lên trong nháy mắt đã nhận ra sau lưng đuổi theo hồng mang. Hồng mang uy thế vô cùng, hắn bên trên có nồng đậm cùng cực sát khí. Không tốt tâm lý hét lớn. Lang yêu soái thể nội huyết mạch bạo phát. Lực lượng kinh khủng tràn vào song chảo bên trong. Đối với sau lưng đến mũi tên. Một trào vỗ tới, phốc. Thời gian dường như tại thời khắc này cấm đoán Hồng mang trong nháy mắt mở rộng vút sói Dư uy trực tiếp bắn thủng lang yêu xoái đầu lâu Bắn nổ đầu lâu, máu tươi vẩy ra đoạn tuyệt sinh cơ thi thể Từ trên không trung vô lực rơi xuống Bành một tiếng vang trầm thi thể đa khí tức hoàn toàn không có Bị một tiếng chém giết nơi này Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 500 người đọc sách thiên hạ yên tĩnh Giữa sân trong lúc nhất thời biến dù gì im ấm Mỗi người đều là một mặt hoảng sợ Không dám tin nhìn chằm chằm trần vũ Dù cho là hai đại hàn lâm Cũng là triệt để ngây ngần cả người Đầu kia thực lực phi phàm Huyết mạch kinh người lang yêu soái bị một cách bình thường binh lính cho bắn xếp Từ khi nhân tục cùng yêu tục đối kháng đến nay Đây là chuyện chưa bao giờ có Cho dù là những cái kia trời sinh thần lực chi lực cũng làm không được như vậy nha. Một người, hơi cong, một tiếng. Một mạch mà thành, một tiếng đoạt tính mạng người. Tam đại hàn lâm để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là do xoay sở không gịp. Đứng trước một tiếng này. Đoán chừng cũng là sinh cơ xa với nha. Bành một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy chiến đấu kết thúc. Hầu tử bọn người đặt mông ngồi trên mặt đất. Miệng lớn thở hào hền Bọn họ cũng không có trần vũ như vậy Kinh khủng thể chất Một đường đánh tới chớp nhoáng Vừa mới lại cùng lang yêu binh chém Giết một trận bọn họ có chút gánh không được Thật sự là mụ nổi nó mệt mỏi nha Các ngươi những người này là làm sao vậy Thế mà làm ra đồng tính lớn như vậy Hầu tử một bên Một cây xem ra bất quá Chừng 20 tuổi tiểu mập mạp Ngồi sồm xuống Tức giận đậu đen rau muốn lấy Hoang nguyên phía trên. Chảm thảo trừ căn. Càng là không thể để hắn lan truyền ra bất kỳ tin tức gì. Đây chính là thưởng thức nha. Này một đám tú tài tiến sĩ. Làm sao liền điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu. Nhị bàn hầu tử đột nhiên quát to một tiếng. Rất nhỏ lôi kéo nhị bàn góc áo. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tại một bên khác thở dốc khôi ngô đại hán cũng là cả kinh. liền vội vàng đứng lên. Đi tới nhị bàn trước người. Đem cản lại. Chư tử bách ra tôn ty có thứ tự. Cái này minh mông thánh nguyên đại lục địa vị tối cao cũng là người đọc sách. Nhị bàn bất quá phổ thông một binh lính. Nói năng lỗ mãng. Trong lời nói. Càng là đối với lấy hai vị hàn lâm. Một vị tiến sĩ. Mấy vị tú tài. Cái này nếu là bị định ra tội đến cũng là không dễ chịu. Đối người đọc sách bất kính, đây chính là đại tội Trong đám người, mấy vị tú tài bị nhị bàn ngôn ngữ trách cứ trên mặt có mấy phần không vui Nhất là mấy người đều là thiếu niên tài tử thế mà bị một cách bình thường binh lính quát lớn Thực sự Một tiếng cẩn trọng thanh âm truyền đến Mấy người ánh mắt di động chú ý tới một bên trần vũ thu cung trầm rãi đi tới Lão đại, làm xong chúng ta đi thôi Được gọi là lão đại khôi ngô đại hán, cũng là tỉnh ngộ lại, vội vàng nhẹ gật đầu. Chuyện nơi đây nhìn như kết thúc, nhưng là trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Có lẽ lần này bọn họ căn bản không nên tới. Chờ một chút. Trần Vũ đám người đã chuẩn bị rời đi, sau lưng hai đại hàn lâm bên trong một vị lên tiếng, chậm rãi đi tới. Lão Phu chính là võ quốc hàn lâm viện học sĩ Thường Văn Châu. Trung niên nam tử xem ra bất quá chừng 50 tuổi. Một đôi tròng mắt bên trong sáng người có thần. Trừ cái đó ra. Lại không đặc biệt. Bái kiến đại nhân. Đối phương nói thân phận. Khôi ngô đại hán tâm lý máy động. Nhưng cũng là cung kính nói lễ đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. ăn Không biết ngươi đời chính là là người phương nào đối với khôi ngô đại hán đặt câu hỏi lấy. Nhưng thường Văn Châu một mực nhìn chăm chú lên đều là Trần Vũ. Thiên sinh thần lực sao lại có thể bắn giết lang yêu soái đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nha. Khởi bẩm đại nhân chúng ta chính là võ quốc Bắc trấn quân dưới cờ binh lính, phụ trách biên quan cảnh giới. Khôi ngô đại hán cung kính bẩm báo lấy đối phương chính là Hàn Lâm địa vị độ cao thực sự khó có thể với tới. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Vừa vặn chúng ta lịch luyện kết thúc. Muốn về biên quan. Còn muốn phiền phức mấy vị hộ tống một chút. Cái này. Khôi ngô đại hán trần chờ Đối phương chính là Hàn Lâm. Vừa có áo giáp màu đen tinh nhụy hộ tống. Làm sao lại cần bọn họ. Ngầm đầu ánh mắt trộm trộm nhìn thoáng qua. Mắt thấy đối phương không che giấu chút nào thưởng thức trần vũ. Không khỏi minh bạch. Đại nhân phân phó. Chúng ta tự nhiên tuân theo. Tâm lý thở dài, đại hán vẫn là đồng ý. Tuy nhiên hắn sớm đoán được, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cũng không biết là Phúc hay là họa. Trần Vũ bọn người lưu lại trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên hắn Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thực lực thế này người, lại là cái võ phu. Về được trên đường, hai đại hàn lâm một trước một sau, Lý Hảo đứng hàng trung gian mặt bên. Mà Trần Vũ bọn người thì là được an bài tại đoạn trước. Dù sao đối phương tại hoang nguyên sinh tồn nhiều năm có kinh nghiệm phong phú. Một đường lên. Trương Tử Lương cùng Trương Binh bọn người nhị luận ẩm ý. Từ phủ văn nhân mới tức giận các thiếu niên. Lần thứ nhất đã trải qua loại này giết hại. Mặc dù không có thủ thương nhưng những cái kia áo giáp màu đen binh lính lại là tổn thất nặng nề. Nếu không phải có Trần Vũ cứu viện, bọn họ đoán chừng phải chết không ít. Đi tại đội ngũ đoạn trước, Trần Vũ cùng hầu Tử đại hán bọn người ở tại phía trước dẫn đường. hầu Tử hiện ra sắc mặt có mấy phần sầu lo, nhưng là không nhả ra không thoải mái. Đầu gỗ, muốn chỉ chúc lát ngươi đào tẩu đi. Nhỏ giọng nói thầm lấy, hầu Tử hơi hơi khuyên lơn. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Vì sao Trần Vũ lông mày nhú lại Chính mình vì sao muốn chạy trốn Chính mình lại không có làm cái gì chuyện sai Ai đầu gỗ Ngươi thật đúng là cái đầu gỗ nha Hầu tử khó thở Một bộ chỉ tiếc sèn sắt không thành thép dáng vẻ Trùng điệp thở dài một tiếng Đầu gỗ Ngươi biết ngươi cỡ nào đặc biệt à Ta vừa mới vùng trộm nghe được những thiếu niên kia nói chuyện Ngươi lại có thể cùng lang yêu soái chống lại Đồng thời một tiếng đem bắn giết Ngươi biết điều này có ý vì gì sao hầu tử càng nói càng kích động Trong mắt vẻ lo lắng càng phát nồng đậm Không biết Trần Vũ lắc đầu Cái này lại có quan hệ gì Giết một con sói yêu xoái Đây không phải quân công sao ai Đầu gỗ Ta cũng liên hệ ngươi một hồi chạy đi Một mực không ra miệng khôi ngô đại hán cũng là lên tiếng nói một câu Đã từng hắn khi còn bé nuôi một con chó rất hung mãnh bốn phía những người khác chó đều đánh không lại hắn nuôi cái kia. Ngay tại hắn âm thầm tự đắc thời điểm có một ngày hắn phát hiện mình nuôi con chó kia chết rồi. Những cái kia đánh không lại hắn người chính vây quanh chó thi thể dương dương tự đắc. Từ đó về sau là hắn biết. Lão đại ta đã làm sai điều gì sao Trần Vũ nghi hoặc hắn cứu người vì sao đều để cho mình đi. Ai, đầu gỗ, ngươi muốn ta nói thế nào mới hiểu được. Hầu tử bất đắc dĩ che mặt trần vũ tuy nhiên lực lượng kinh người thực lực cường hãn. Nhưng cái này tư duy hình thức, lại là cùng cái đầu gỗ không sai biệt lắm. Ngươi không cần phải ở trước mặt người ngoài triển lộ lực lượng của ngươi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hầu tử mặc dù không có nghe qua câu nói này, nhưng hắn hiểu được đạo lý này. Bực này lực lượng vượt xa bình thường người. Làm sao lại không phá lệ chú ý Ta không hiểu lắc đầu Trần Vũ không hiểu hai người vì sao lo lắng Ai Một bên khôi ngô đại hán thật sâu thở dài một hơi Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lại liếc mắt nhìn trước mắt minh mông bầu trời Đầu gỗ Ngươi phải hiểu được một việc Ngư trọng tâm trường vỗ vỗ Trần Vũ bà vai Đại hán tựa hồ lòng có cảm giác Đầu gỗ Nhớ kỹ thiên hạ này chung quy là người đọc sách thiên hạ Lời nói rơi lọt vào trong tay Trần Vũ trao mày. Thiên hạ này là người đọc sách Thiên hạ sao trong miệng thì thảo. Hắn không hiểu. Thiên hạ này chúng sinh. Là người đọc sách Thiên hạ sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 500 linh một màn đêm suốt quan võ quốc biên quan Trần Vũ đi theo Lý Hảo một nhóm người đến. Vốn hẳn nên có thể rời đi. Đến lại là yêu nguyên bị Thường Văn Châu lưu lại. An. Bài tải một chỗ đơn độc doanh địa bên trong Màn đêm buông xuống Doanh địa sân nghiêm đề phòng Ấm áp doanh trứng bên trong Có hung thú ra lông Còn có ấm áp than lửa Hầu tử Trần vũ bọn người ngồi vây chung một chỗ Tuy có than lửa sưởi ấm Ăn thịt no bụng Nhưng mấy người đều là cao hứng không nổi Trong quân doanh bầu không khí rất không giống nhau Nơi này rất là áp lực Nhất là mấy người lại bị lưu lại, cái này thâm ý trong đó, bọn họ không biết. Lão đại gần nhất các ngươi cẩn thận một chút. Trong trầm mặt, Trần Vũ đột nhiên mở miệng trong lúc nhất thời, hầu tử bọn người đều là xứng sờ. Trong quân doanh bầu không khí không đúng, ngay ngắn nghiêm nhị quá mạnh. Không biết vì sao, Trần Vũ trong lòng có thể cảm thụ được. Toàn bộ quân doanh mỗi người đều nghiêm túc gì thường, phản phất có được cái gì đại địch ở bên đồng dạng. Quân doanh trên không, như ẩm như hiện sát khí nhấp nhô, giống như một cái hung diễm ngập trời cử thú. Đầu vỗ. Người nói là nơi này muốn bảo phát một trận đại chiến nam tử khôi ngô cũng là hiểu rõ tới. Nhưng không được hoảng sợ nói. Thánh nguyên đại lục hiện lên bình đắt lâu. vị kia thánh nhân cũng còn tại vị. Yêu tục mặc dù nhìn chầm chầm, cũng không lý tới từ xét đồng thủ nha. Phải biết biên quan chi địa đã thật lâu không có đại chiến. Không biết chỉ là một loại cảm giác. lắc đầu từ khi năm đó tỉnh lại Trần Vũ phát hiện mình biến không ít. Lực lượng mạnh lên tâm lý đối với nguy hiểm cũng là càng phát cảnh giác lên. Một đoàn người trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Quân doanh đại trứng bên trong võ quốc đại nho một hư bạch ngồi nghiêm chỉnh. Hắn ngồi xuống chấn biên quan đại nho trương tử kiến bọn người đứng hàng tại chỗ ngồi. Các vị, muốn đến hẳn là cũng đều hiểu đi. Ngồi tại thủ tỏa đại nho một hư bạch lạnh nhạt mở miệng, dưới thân mọi người đều là trao mày. Có thể ở đây xuất hiện yếu nhất cũng là tiến sĩ Tu Vi. Trong đó đại nho thì có hai vị. Đại học sĩ bảy vị. Bực này lực lượng. Đột ngột tập hợp một chỗ. Cũng không phải việc nhỏ. Lão sư, dạng này có phải hay không quá máu hiểm. Ngồi tại hạ thủ vị trương tử kiến trao mày. Mặc dù biết vị kia thánh nhân tin tức. Nhưng bệ hạ như vậy cử động. Thực sự quá máu hiểm. Không thể không máu hiểm nha. Một hư bạch lắc đầu, dù cho là hắn cũng cảm thấy kế hoạch này máu hiểm. Nhưng đúng là hành động bất đắc dĩ. Võ quốc biên cảnh bên ngoài cũng là lang yêu hoàng hoang nguyên tri địa Nếu là vị kia thánh nhân rời đi yêu tục tuy có hiệp nghị tại, nhưng tiểu động tác khẳng định là muốn có. Võ quốc biên cảnh bên ngoài chỗ này hoang nguyên cũng là tuyệt hảo một cơ hội. Nếu như lúc này không xuất thủ đợi đến cuối cùng, sợ là võ quốc phải bỏ ra càng lớn đại giới. Ai? Tiếng thở dài, hội nghị bên trong mỗi người đều là một mặt trầm trọng. Đúng nha thánh nhân một khi rời đi, nhân tục đem cũng không còn cách nào cùng yêu tục chống đỡ được. Đến lúc đó thế tất có một trận đại chiến còn không bằng chuẩn bị sớm. Đến mức hiệp nghị, nhưng không cách nào quản chỗ nơi đây chi yêu nha. Như thế, các vị đi xuống chuẩn bị đi. Vung tay lên. Nói năng thận trọng lực lượng đem mọi người phong cấm. Việc này chuyện rất quan trọng. Lại là không thể tiết lộ nửa phần. Làm phòng hội nghị bên trong có nghịch chủng văn nhân, lại là không thể không như thế. Đúng, một đoàn người trong miệng đáp. Sau đó chậm rãi lui ra ngoài Trong lúc nhất thời Doanh chứng bên trong chỉ còn lại một hư bạch Cùng Trương tử kiến hai người Lão sư Cuối cùng là ý muốn như thế nào trương tử kiện trong lòng nghi hoạt Lần này mệnh lệnh thực sự có chút kỳ quái nha Trước đó mọi người tại chàng Hắn không tiện hỏi nhiều Giờ phút này lại là nói đi ra Mạc Bắc hoang nguyên lang yêu hoàng Không đáng đại động can qua như vậy a một cách lang yêu hoàng Lại không có yêu thánh ở đây Xuất động hai vị đại nho Có thể không cần thiết Ông Văn tâm chi lực tràn ngập bốn phía Đem bốn phía hết thảy ngăn cách Việc này chuyện rất quan trọng Người biết rõ Ta biết rõ Văn tâm ngăn cách trong không gian Trương tử kiến ngây ngẩn cả người To lớn không thể tin được Ngơ ngác lập ngay tại chỗ Cái này Lão sư Cái này vạn vạn không được nha. Trong mắt có vẻ lo lắng, trương tử kiến luống cuống. Ai, vi sư già rồi. Vỗ vỗ cây sau bả vai tươi thắm thở dài một tiếng, một hư bạc trong mắt có một tia bạc nhựa thần sắc. độc thân rời đi trương tử kiến cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy lão giả bóng lưng có mấy phần cô đơn. Lão sư, thời gian chuyển một cái, thời gian nửa tháng đi qua. Võ quốc biên cảnh Bắc hàm quan phía trên đề phòng sâm nghiêm càng ngày càng nhiều đại quân bắt đầu hướng nơi này điều động. Phụ trách tuần tra cảnh giới trần vũ bọn người, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, tâm tình cũng là càng phát khẩn trương lên. Đại chiến bung xuống khí tức tràn ngập, một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động. Một bên khác quan ngoại hoang nguyên, phụ trách chấn giữ lang yêu hoàng cũng là chú ý tới nơi đây dị động. Một mực chưa từng động tới yêu tộc đại quân cũng là bắt đầu tập kết. Ngoài trừ yêu tộc chi địa yêu man bên ngoài thánh nguyên đại lục phía trên cũng là có yêu man tồn tại. Năm đó khổng tử phía trên tam man. Phía dưới tứ hải. Trèo lên yêu sơn. Bức bách yêu man hai tộc ký kết ngàn năm không chiến ước hẹn. Mà nơi đây lại là không bao gồm ở bên trong. Võ quốc không định giữ lấy nơi đây thế tất yếu sớm diệt trừ. Mắt hàm quan bên trong ngay ngắn nghiêm nghị hiện lên quan ngoại lang yêu đại quân nhìn chầm chầm. Trên tường thành. Trần Vũ nhìn lấy tình cảnh này. Tâm thần khuấy động. Trong nội tâm tựa hồ có một cố lực lượng. Tại Dục dịp. Hoang nguyên hạc tâm chi địa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhân tộc cuối cùng muốn làm gì lang yêu hoàng nghi ngờ. Nhân tộc biên quan chi địa gì động. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Năm đó ký kết không chiến ước hẹn, nơi đây bị cố ý lưu lại, làm một chỗ song phương luyện binh chi địa. Trong lúc đó có nhiều ma sát, nhưng cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, lẫn nhau luyện binh. Thế nhưng là gần nhất cái này bắt hàm quan nổi sát khí ngập trời, đây cũng không phải là luyện binh nha. Chẳng lẽ bọn họ dám xé bỏ ước định trong lòng nghi hoặc? Lang yêu hoàng không hiểu. Loại này đại chiến. Nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Lang yêu hoàng nghi hoặc. Một bên khác bắt hàm quan bên trong. Trần vũ đám người đã bị sắp xếp một cách đặc thù trong đại quân. Chuẩn bị ban đêm xuất phát. Xuất phát. Đại quân có trọn vẹn hơn nhìn người. Trong đó không ít người đều là cầm giữ có tài khí người đọc sách. Những người còn lại. Đều là tinh dụ sĩ tốt. Khổng tử truyền đảo hàng ngàn năm, năm tháng dài rằng giặc ở giữa truyền văn khí tại chư tử Bách Gia. Chư tử Bách Gia ở giữa đều về nho trưởng khống thiên hạ tài hoa. Như thế đông đảo cầm giữ có tài khí người đọc sách. Cùng một chỗ hành động. Loại kia uy thế. Làm người ta trong lòng hoảng sợ. Dẫn đầu nam tử càng là một vị đại học sĩ. Giờ phút này vung tay lên. Trùng trùng điệp điệp đại quân trực tiếp thúc đẩy cổng thành mở rộng. Một đoàn người thử dịp cảnh ban đêm tràn vào hoang nguyên bên trong. Cảnh ban đêm tối yên tĩnh trên cánh đồng hoang nương theo lấy gió nhẹ lưu động. Biên quan cửa lớn mở rộng. Ngoại trừ Trần Vũ cách này một đội bên ngoài, càng là có còn lại đại học sĩ lĩnh đội mà ra. Đêm tối yên tĩnh, Trần Vũ bọn người trầm mặc đi theo cách này đặc biệt đại quân. Một chút xíu hướng về hoang nguyên chỗ sâu tới gần. Trần Vũ vẻ mặt nghiêm túc trong nội tâm ẩm ẩm có sự cảm không tốt. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 502 đêm tối bị tập kích thận trọng từ lời nói đến việc làm lực lượng bao phủ mọi người. Khiến hơn nhìn người đại quân yên tính im ứng. Giống như đêm tối hạ rượu mị. Lặng yên không một tiếng động. Mây đen che chắn trăng sao hoang nguyên phía dưới. Lộ ra đến mức gì thường yên tĩnh Hạch tâm chi địa. lang yêu hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Một đôi tròng mắt bên trong lóe ra quang huy. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười yếu ướp. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Dưới đêm trăng. Chỉ có hết lần này tới lần khác lộ ra khe hở bỏ ra ánh sáng nhạt. Lần lượt từng bóng người chớp đồng ở giữa. Biến mất vô ảnh vô tung. Một bên khác biên quan phía trên cung tiến lão sư trương tử kiến cung kính đối với trước người lão giả vừa chắp tay Sắc mặt có không muốn cùng ly biệt Ha ha Cười khẽ hai tiếng Tựa hồ nhiều hơn một phần thoải mái Một thư bạch bóng người nhất động Lại là không có lưu thêm phía dưới đôi câu vài lời Lẻ loi một mình bước vào cách này minh mông hoang nguyên bên trong hằng đến mộc thư bạc rời đi thật lâu, Trương Tử Kiến mới ngẩng đầu lên. Màn đêm phía dưới đen kịt một màu, thân thú hoang nguyên giống như một cái thôn phệ hết thảy hung thú. Lão sư trong miệng sau cùng thì thào, nhưng vẫn là rất nhanh thu liễm nỗi lòng. Hắn chả có chuyện rất trọng yếu muốn làm, lại là không cho phép một chút mã hổ. Quan ngoại chi địa đêm xuôi quân, bởi vì có thi tài khí gia trì, Mọi người đều là hành tẩu nhanh chóng Bước đi như bay Hết thảy bảy con đội ngũ Theo bắt hàm quan mà ra Lính đội đều là võ quốc đại học sĩ Hắn phía dưới hàn lâm Tiến sĩ chờ một chút Đều là là có không ít tồn tại Như vậy lực lượng kinh khủng Tuyệt đối là làm cho người kinh hãi U Vinh quy, quy Mơ Cẩn thận một chút hành quân bên trong Trần Vũ bỗng nhiên nhớ mày Hắn cảm nhận được trong gió nhẹ một chút gì thường. Mang theo vài phần mùi tanh còn có nhàn nhạc sát ý. Ngừng. Lính đội đại học sĩ vung tay lên kỷ luật nghiêm minh toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Hoang nguyên yên tính cảnh ban đêm giữa trời. Bốn phía đen gịp một màu. Mặc dù có tài hoa gia trì. Có thể đôi mắt sáng nhìn ban đêm. Nhưng cỏ hoang che chắn. Cũng là không cách nào thấy rõ. Hô. Gió nhẹ lưu động Cỏ hoang hơi hơi chập chờn Vốn là cực kỳ phổ thông một màn Nhưng giờ phút này lại là làm người sợ run Cỏ hoang chập chờn ở giữa Từng viên giống như phỉ Thúy Ngọc Châu Đồng dạng vật thể Lóe ra khiếp người quang Giết sống hai phe trong nháy mắt Phản ứng lại đều là không chút do dự xuất thủ Cỏ hoang về sau Từng đạo từng đạo hung tàn lang yêu vọt ra Thẳng đến đại quân mà Đến hưu hưu hưu hưu Từng đảo từng đảo sáng người kiếm quang Tài hoa cổ kiếm bay ra Khuấy động trước Thẳng đến mạnh nhất vài đầu lang yêu mà đi Đinh đinh đinh đinh đinh Trong điện quang hỏa thạch đã bắt đầu đánh giáp lá cà Phát ra từng tiếng kim loại va trạm thanh âm Lang yêu khí thế hung hùng Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị Giờ phút này xuất kích phía dưới Không ít nhân tục trực tiếp thủ trọng thương Oanh Trong chốc lát Trần vũ oanh thân khí huyết cuồn cuộn Trong tay một thanh ngăm đen ô kim trường thương huy động Quét ngang mà ra Phanh phanh phanh Trường thương phía trên Lực lượng kinh khủng phát tiết Trong chốc lát Đem vài đầu lang yêu chém giết tại chỗ Cách đó không xa giữa thiên địa Lính đội đại học sĩ đang cùng một con sói tục đại yêu vương đối kháng Bên người có lấy mấy vị hàn lâm từ đó phụ trợ. Trong lúc nhất thời cũng là đấu lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp. Cho hắn gia trì. Trong đội ngũ. Thời khắc mấu chốt. Trương Tử Lương trong miệng gấp quát một tiếng. Sau đó trong tay thi tử lực lượng tràn vào Trần Vũ thể nổi. Lực lượng lại lần nữa gia tăng. Phòng ngự tăng nhiều. Trần Vũ tâm lý đưa tới. Thay đổi trường thương. Lại vừa quét qua đánh ra. Đem theo mặt bên hành động lang yêu trực tiếp chém giết Ngập trời huyết khí tự nhiên biến thành từng sợi màu đỏ vũ khí. Vũ khí lượn lờ tại đen nhánh áo giáp ở giữa. Khiến Trần Vũ áo giáp đột nhiên nhiều hơn mấy phần dụ dị. Nhưng giờ phút này những người khác. Lại là sẽ không chú ý cái này. Bọn họ mắt thấy Trần Vũ thực lực mạnh. Thiên sinh thần lực. Nguyên một đám cho Trần Vũ gia trì tài hoa trạng thái. Lực lượng tràn vào, Trần Vũ cảm thấy trong lòng tràn đầy lực lượng, sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống tới. Bước ra một bước, lại là lại lần nữa trùng sát tiến lang yêu trong đám. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng tiếng vang, giống như sói nhập bầy cầu đồng giảng thu hoạt được đông đảo gia trì Trần Vũ, thế bất khả kháng. Vẹn, vẹn, vẹn, vẹn trong phiến khắc, liền đem yêu tộc tiến công xé sách. Cái này... Đây quả thật là người tại sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng thật là đáng sợ. Một người này, ngay tại trong bầy sói như vào trốn không người nha. Trong đội ngũ, phấn chiến văn nhân sợ ngây người. Nhóm người mình thân phụ tài hoa, y vào chiến thi, mới có thể chém giết lang yêu. Mà đối phương một thanh trường thương, thì giết bảy vào bảy ra. Đến tổt cùng là thiên hạ này phải đổi, vẫn là bọn hắn nhìn lầm. Tốt, không hổ là ta võ ước đàn ông. Các huyên để cùng một chỗ hềm hổ. Hướng, phía trên nha, dết. Trần vũ khích lệ phía dưới. Toàn bộ tinh dụ sĩ tốt đội ngũ cũng là sĩ khí đại trấn Ao ào nắm lấy cơ hội. Thừa cơ công sát mà đi. Trong lúc nhất thời, lang yêu trong đám lâm vào hỗn loạn lung tung. Giống nổ hống chi tiếng vang lên Một giây sau Một đảo bộ lông màu bạc lang yêu vọt lên Lang yêu quanh thân yêu khí tràn ngập Khủng bố gì thường Bốn phía lang yêu đều là e ngại thối lui Không dám mạo hiểm phạm Tóc bạc lang yêu vừa xuất hiện Ánh mắt thì nhìn tròng trọc vào trần vũ Theo trên người của đối phương Hắn người được khí tức quen thuộc Nhân loại Là ngươi giết con ta tức sẵn tiếng nói. Tóc bạc lang yêu phấn nộ. Không ngừng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Không tốt, là yêu vương. Làm sao lại, nơi này thế mà còn có một đầu yêu vương không tốt, nhanh bày trận ngăn cản. Trùng phong sĩ khí sa sút nguyên một đám đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Hừ, nói nhảm quá nhiều. Quát lạnh một tiếng, Trần Vũ không thèm để ý. Hắn chỉ biết là trên chiến trường địch nhân giết chính là hưu, bóng người nhất động. Giống như rời dây cung như đạn pháo. Trần vũ trường thương trong tay khẽ chấn động. Khí huyết chi lực tràn vào trong đó. Thần sắc văng lãnh, chuyên trú trong mắt chỉ có người trước mắt. giết hét lớn một tiếng. Giống như thuần túy lưới dao sắc bén đồng dạng. Sát ý ngưng tộ. Trường thương điểm ra. Thế như trẻ tre, rống. Làng vương nổ hống Thể nổi yêu khí ngưng tụ vuốt sói đánh ra Một nguồn sức mạnh minh mông phun trào Ánh sáng màu trắng lấp lóe vẻn vẹn trong chốc lát Thì cùng trường thương đối đụng vào nhau U Vinh Quy Quy Mơ Trần vũ sườn sốt một chút Chính mình toàn lực xuất thủ nhất kích Thế mà bị chặn Phá trong miệng hét lớn Khí tức lại lần nữa bảo tăng Trần vũ ếp sát không muốn. Nhất thương phá vỡ vút sói ánh sáng. Dưới chân phát lực nổ bắn ra mà lên trường thương múa thời khắc. Mũi thương phía trên lóe ra khiếp người ô quang. Rống. Rét lạnh vầng sáng. Hắn bên trên có ngưng tụ sát ý. lang vương đối mặt như thế. Cũng là kinh hãi. Đối mặt mình là một cách nhân tộc bình thường. Không có tài khí. Làm sao sẽ mạnh như vậy. Kinh khủng sóng âm năng lượng trùng kích lấy. Trong lúc nhất thời, trường thương khẽ chấn động bị ngăn trở. Hừ, Lang Vương bóng người nhất động, Đã lao đến Trần Vũ sau lưng. "Chết đi cho ta đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp 18 chương 503 đại hán bỏ mình cẩn thận." Kinh hô thanh âm, Lang Vương bóng người nhất động, lại là thẳng đến Trần Vũ đầu lâu mà đi. "Yêu khí trùng thiên." Hóa thành sấm la to lớn chảo. Khủng bố gì thường. Uy thế trấn áp tứ phương. Còn tửa như núi cao Ưp hiếp xuống Bốn phía trương tử lương trương binh Bọn người trong chốc lát bị tức hơi thở áp chế Không cách nào động đẩy mảy may Trương tử lương các loại một đám tú tài Đều là sắc mặt khó coi vô cùng Lần đầu kiến thức yêu vương bực này yêu thú thực lực Bọn họ thật rung động Loại thực lực này ngoại trừ hàn lâm trở lên văn vị Có thể ngăn cản bên ngoài Ai có thể ngăn cản Phá một tiếng quát nhẹ thanh thuy mà vang dội, giống như khe nước chảy tràn, Vậy ra tại trên sơn nhâm, phát ra bắn ra thanh âm. Một chút u quang tới trước, sau đó thương suốt như long. Nhưng gạt u quang lóe lên, sâm la cử thảo rơi xuống thời khắc, u quang xông phá mà ra. Phốc, khí thế trong nháy mắt bị phá, Lang Vương kinh trụ, một mặt không thể tin được. Chính mình thế nhưng là Lang Vương Nha, đối diện thì một phàm nhân thế mà nhất thương liền rách chính mình yêu khí. Dịch Oang lại lần nữa đánh tới, trên đó không chỉ có lấy huyết khí, còn có thẳng tiến không lùi sát khí. Sát khí mạnh, dù cho là Lang Vương cũng cảm thấy tâm lý phát lạnh. Tựa hồ tại đối mặt núi thay biển máu đồng dạng, vô tận sinh linh khí tức đoạn tuyệt, thống khổ kêu zin. Oang Nhất trảo huy động, năng lượng trùng kích mà đi, lang yêu lại là ngoài dự liệu rút lui. Cái này sao có thể? Lang yêu vương lui cái này Trần Vũ cũng quá kinh khủng đi lấy một giới áo vải. Có thể làm đến mức độ như thế. Thật sự là xưa nay chưa từng có. Vô số người kinh thán. Những thứ này đến từ chư tử bách ra người. Vốn cho là mình bọn người hơn người một bậc. Hiện tại xem ra. Mới biết thiên ngoại hấu thiên. Không tốt mà kể mọi người suy nghĩ như thế nào, giờ phút này trần vũ biến sắc. Lang yêu vương thối lui trên đường, khôi ngô đại hán đang cùng một đám kinh dụ sĩ tốt liên thủ bức lui lang yêu công dịch. Giờ phút này lang yêu vương thối lui, nguy cơ tới gần, hắn lại là không chút nào từng phát sát, hưu, yêu khí dân trào. Lang yêu vương tùy ý nhất kích. Mặt đất xung chuyển. Năng lượng ba động khủng bố. Trực tiếp quét ngang mà đi. Dừng lại cho ta trong mắt có háo sắc, năng lượng trùng kích đã hướng về khôi ngô đại hán mà đi. Cái sau tựa hồ cũng là đã nhận ra nguy hiểm tới gần, xoay người lại trong mắt có vẻ không dám tin. Hơ, trong tay ô quan trường thương cực nhanh mà đi, lực lượng kinh khủng ngưng tủ trên đó. Trần Vũ không kịp nghĩ nhiều toàn lực ném mạnh mà đi, phá tiếng gió giết gào. Oanh quang lấp lóe trên đó xem lẫn cuồn cuộn huyết khí trên không trung xẹp qua, lưu lại từng đảo dấu vết. Lực lượng kinh khủng bảo phát cùng Lang Yêu Vương lực lượng đối đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường trung tâm chi địa, hai cỗ năng lượng trùng kích tràn ngập mà đi. Bốn phía người đều ào ào tránh né. Mặt ra cơ quan thuật công thâu cơ quan thuật một đám văn nhân bên trong. Mấy người chiến đi ra. Sau lưng có cơ quan dụng cụ để xuống. Cơ hồ đảo mắt công phu. Mọi người ở đây trước mắt dựng lên từng tầng từng tầng phòng ngự. Mau vào. Trương tử lương mấy người cũng là vung bút làm thơ, không ngừng tăng cường lấy phòng ngự. Mà một bên trong góc. Khôi ngô đại hán đang cật lượng ngăn cản. Công khích tới quá nhanh. hắn giờ phút này căn bản không có cách nào trốn đến cơ quan thuật sau. Vương bất phàm, nhanh giúp đỡ. Chương tử lương một thơ viết xong Vội vàng hướng lấy một bên khôi ngô đại hán mà đi Nhưng đối phương thể trạng thực sự quá lớn mạnh Bên ngoài năng lượng bốn phía Phòng ngự thi từ lực lượng Bị năng lượng không ngừng trùng kích Đang yếu bớt lấy Răng rắc Một tiếng phá nát chi tiếng vang lên Cơ quan thuật ngoại tầng phòng ngự bị công phá một tầng Mau ngăn cản Không biết người nào vô một câu Một giây sau Vương bất phàm trần chờ. Nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp nâng bút làm thơ. Vương bất phàm, ngươi. Trương tử lương tức thì nóng giận. Đại hán này thế nhưng là trần vũ huyên đệ. Hiện tại trọng thương. Thế mà không cứu cơ quan thuật phòng ngự quan trọng nhìn không trước mắt. Vương bất phàm trong miệng nói một câu. Sau đó không để ý. Chỉ là hắn đôi mắt chỗ sâu có một tia mù mịt. Lại là một người bình thường Lại là vì một người bình thường Ít nhất phải Trần Vũ Hiện tại khôi ngô đài hán Những người bình thường này lại có thể thế nào Liền xem như Trần Vũ lại có thể thế nào Thiên hạ này chung quy là người đọc sách thiên hạ Là thiên hạ của bọn hắn Bọn họ cầm giữ có tài khí Tổng có vô thường lực lượng Không phải người bình thường có thể so sánh được Quanh lực lượng lại lần nữa bảo phát Kinh khủng sóng sung kích đào qua Trương tử lương cắn răng một cách đang chuẩn bị cường kéo đối phương tiến đến. Nhưng thời khắc mấu chốt, đại hán buông lỏng tay ra. Trương tử lương thần sắc xứng sờ, lại lần nữa nhìn lại thời điểm, thì thấy đối phương cười nhìn lấy chính mình. Chỉ là nộ cười kia bên trong. Có mấy phần không muốn cùng nhớ nhung. Mà rơi vào trương tử lương trong lòng, lại là một loại khó nói lên lời cay đắng. Chỉ là cái này cảm tình còn không tới kịp phát tiết. Lực lượng liền đá vọt tới. Đăng đắng cát vàng. Trong khoảnh khắc. Đem mọi người đánh lui. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hết thảy đều là tài thoáng qua ở giữa. Chiến trường bụi mù tràn ngập, lực lượng kinh khủng giống như đêm tối hạ sáng rực trói sáng vô cùng. Cách đó không xa đại yêu vương cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới nhân tục trong đội ngũ, thế mà còn có cường giả. Nhiều như vậy cường giả xuất động toan tính không nhỏ nha. Đại Yêu Vương trong lúc nhất thời tâm lý để ý. Chiến trường chi địa. Lực lượng bạo phát. Một chỗ phá nát chi tượng. Nhất là thời khắc cuối cùng. Trần Vũ cùng Lang Yêu Vương trực tiếp đối oanh nhất quyền hai người uy lực của một quyền này. Khó mà tin được. Lại lần nữa dẫn nổ bốn phía. Năng lượng trùng kích hủy diệt hết thầy. Thanh thế to lớn, phá nát ra từng cái từng cái vết sách sâu không thấy đáy. Hống hống hống. Trong góc. Bộ lông màu bạc lang Yêu Vương lộ ra rất là chật vật. Ngăn nắp xinh đẹp lông tóc phía trên. Lây dính vết máu. Trong miệng kịch liệt thở hào hển càng là sen lấn nhàn nhạt vết máu. Bất quá lang Yêu Vương không kịp đi thăm dò nhìn tình huống của mình. Mà chính là khẩn trương nhìn lấy bụi mùa cát vàng bên trong. Hắn có thể phát giác được. Nhân loại kia khí tức vẫn còn ở đó. Hô. Gió nhẹ lưu động cát vàng thổi tan giữa sân cảnh tượng hiện lên lại là làm cho người xứng sờ Phá nát chiến trường sâu không thấy đáy vết sách một đảo lẻ loi trơ tròi bóng lưng Lão đại Thì thào khẽ gọi trước người trên mặt đất khôi ngô đại hán an tính nằm trên mặt đất sinh cơ đoạn tuyệt Trần Vũ nhìn trước mắt người trong đôi mắt sớm đã ướt áp nhiều năm ở chung Đại hán giống như ca ca đồng giảng chiếu cố lấy chính mình Vậy mà lúc này, hắn lại là trước một bước rời đi. Ha ha ha, bi thương ạc đau đớn sao loại cảm giác này chính là ta kinh lịch. Một bên khác thủ thương lang yêu vương không khỏi cười to. Hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá. Nếu như hắn sớm biết. Hắn nhất định tại đến lúc, lập tức liền làm. Đánh mất thân nhân thống khổ, hắn muốn để Trần Vũ chính mình trải nghiệm một phen. Một bên khác Trương Tử Lương bọn người có chút chật vật, nhưng nhìn lấy Trần Vũ, vẫn là trầm mặt lại. Cơ ca ý tịt, tờ tờ, hơi hơi đứng dậy, sau cùng nhìn thoáng qua đại hán, Trần Vũ trong đôi mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Nhất lên thương, vô biên khí thế ngưng tụ thiên địa nguyên khí biến động. Rất tốt. Người sau đó đi cùng hắn đấu La chi chư thiên thăng cấp 18 chương 504 đại nho xuất thủ ha ha ha. Nhân loại Ta thừa nhận ngươi rất mạnh Thế nhưng là Ngươi cuối cùng chỉ là một con kiến hôi thôi Hoang nguyên phía trên lang yêu vương cười lớn Trần vũ càng là phẫn nộ Hắn càng là vui sướng Mặc dù đối phương thực lực kinh người Nhưng lang yêu vương nhìn thì là thực lực Của đối phương thiên phú Đây không phải là tài hoa Càng không có điều động thiên địa nguyên khí Đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng Liền có thể cùng hắn chống lại Đây là một loại toàn lực lượng mới, một loại thậm chí làm cho người hoảng sợ lực lượng. Trần Vũ càng là lóa mắt, lang Yêu Vương càng là kích động. Bởi vì yêu thánh bọn người sẽ không bỏ mặt loại này lực lượng trưởng thành. Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ ta chỉ biết là. Người hẳn phải chết đạp chân xuống. Khí thế kinh khủng mút trời. Tư ảnh thời gian lập lòe. Tốc độ thánh sáng. Một chút ô quan đã tới gần lang Yêu Vương. Giống chắc chắn chết phản kích Lang yêu vương hình thể trong nháy mắt bảo tăng Yêu khí đồng dạng đầy trời mà lên Kinh khủng một trào Trực tiếp đánh ra hư ảnh tàn quang Oanh lực lượng kinh khủng bảo phát Cơ hồ trong chốc lát Thì kêu ô quang bảo suốt Tại hắn bảo tăng trên thân thể Yêu khí đình trẻ Chưa từng đánh ra nhất kích Ui thế tán đi lang yêu vương quý đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình Ô đắt xuyên thủng thân thể của hắn Kinh khủng sát ý biến thành thực chất, khiến trường thương nhốm máu, khiếp người vô cùng. Phúc phúc phúc! Máu tươi dâng trào, lang yêu vương thể nổi sinh cơ nhanh chóng trôi qua, rơi xuống vuốt sói muốn phải tiếp tục công sát. Lại là vô lực rú xuống. Ánh mắt cùng trần vũ nhìn nhau, nhìn đối phương trong mắt lửa giận, hắn cười. Nhân loại, chúng ta! Phúc oang lực lượng bạo phát trong chốc lát, xương máu tràn ngập thiên địa. Mọi người ngây ngẩn cả người Vô luận là những cái kia tiến sĩ Vẫn là trương tử lương các loại tú tài Có một cách tính toán một cái Đều là ngây ngẩn cả người Một cách lang yêu vương Thế mà liền nhất thương đều không chống đỡ được vậy Liền coi là là đại học sĩ xuất thủ Cũng là đại học sĩ bên trong đỉnh phong tồn tại Đối phương bất quá một kẻ phàm nhân Hắn là làm sao làm được Vương bất phàm nhìn lấy thực lực khủng bố như thế trần vũ, không khỏi có mấy phần lùi bước. Bất quá nghĩ đến chính mình chính là đại nho đời sau, đứng phía sau đại nho, lại cho mình tăng lên mấy phần đảm lượng. Oanh, oanh, oanh. Một bên khác đối chiến yêu nguyên đang tiến hành. Bất quá xuất thủ đại yêu vương mắt thấy lang yêu vương chết rồi. Không khỏi xứng sờ. Thực lực của đối phương cũng là không yếu, thế mà bị một người bình thường chém xếp ánh mắt dò xét phía dưới Trần Vũ, trong mắt có cùng một dấu ngưng trọng, nhất kích đánh lui mấy người, trong nháy mắt hóa thành lưu quang chạy thục mạng, không phải là đánh không lại, mà chính là Trần Vũ sự tình chuyện rất quan trọng. Chiến cuộc chi địa, Trần Vũ nhất thương đánh chết Lang Yêu Vương, lại là trầm mặc lại lần nữa quay người. Trên mặt đất, Khôi Ngô đại hán thân thể băng lạnh lùng nằm, không có sinh khí. Hắn còn nhớ rõ những năm gần đây từng ly từng tí, còn nhớ tới đối phương đối với mình dạy bảo. Bây giờ lại là trong nháy mắt thì rời đi. Mời nén bi thương một bên chương tử lương lòng có không đành lòng, nhìn lấy đại hán thân thể trong mắt có kính ý. Đây mới thực là người tộc chiến sĩ, không sợ sinh tử, xả thân thủ dễ dàng. Hưu, hưu, hưu. Đại yêu vương thối lui. Mang tới yêu bình Yêu tướng cũng là bị chém giết không ít. Giờ phút này giống như thủy triều thối lui. Mà phụ trách lính đội đại học sĩ cùng mấy vị hàn lâm cũng là đi tới. Mấy người ánh mắt đều là tại trần vũ trên thân đánh giá. Người trước mắt. Có vẻ như có không giống bình thường lực lượng nha. Lính đội đại học sinh Dư Văn Châu Tân Lý âm thầm suy nghĩ. Cái kia lang yêu vương thực lực không tầm thường. Chính mình cũng không có nắm chắc. Có thể nhất kích đánh giết đối phương Cái sau mặc dù không phải văn nhân Nhưng cái này một thân lực lượng lại là khủng bố vạn phần Dư Văn Châu nhìn đến càng nhiều Hắn đã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ Loại này lực lượng phải chăng có thể truyền thủ cho càng nhiều người Bất quá, nơi đây lại không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm Chuẩn bị xuất phát Trong miệng quát to một tiếng Còn có nhiệm vụ cần bọn họ đi chấp hành Sư Văn Châu nhìn thoáng qua Trần Vũ bọn người. Do dự một chút. Sau đó mở miệng. Ta cho phép ngươi đợi mang theo hắn đi về trước. Nhiệm vụ tuy nặng, nhưng Trần Vũ sự tình, nếu là thật sự có thể truyền thổ cái kia chính là thiên đại sự tình. Thiên hạ có tài khí người thiếu, nhiều người hơn đều không có tài khí. Nếu là có thể tập Trần Vũ như vậy lực lượng, nhân tục tất nhiên sẽ quật khởi. Không được. Lão Đại nói nhà của hắn ngay ở chỗ này. Còn nhớ gió năm đó cùng Đại Hán nói chuyện với nhau. Đại Hán một thân chinh chiến cũng là tại biên quan chi địa lớn lên. Có lúc Trung Quy nhìn qua đêm tối. tự lẩm mẩm. Nói không muốn ra ngựa bọc thây. Chỉ hy vọng có thể táng ở chỗ này. An tính nhìn xem tinh không. Không nghĩ tới một câu lời nói đùa lại là thật làm thật. Gió nhẹ từng trận. Cảnh ban đêm hơi lạnh Mấy người đem đại hán chôn xuống Về nhìn một cái Theo sau đó xoay người rời đi Trước khi đi Trần Vũ nhìn thoáng qua Ngắm nhìn tâm lý rất loạn Một bên Dư Văn Châu nhìn lấy Trần Vũ Cuối cùng cũng không có vòng vo trực tiếp hỏi lên Ta không biết Ta chỉ biết là ta là như vậy Lắc đầu Trần Vũ lực lượng Chính hắn cũng không rõ ràng Dường như thể nổi thì có một cỗ lực lượng như vậy ẩn nút Dư Văn Châu có được trong mắt Quang Huy cũng là mở đi Không thể dạy cái này giá trị thì giảm bớt đi nhiều Trong lúc nhất thời Dư Văn Châu đã mất đi không ít hứng thú Mà Trần Vũ bởi vì Đại Hán chết Lộ ra có chút loạn Một đoàn người trầm mặt mà đi Nguyên bản thật lớn đội ngũ Bị trước đó lang yêu công kích Giờ phút này giảm nhanh hai thành. Dư Văn Châu càng là xâm nhập càng là ngưng trọng lên. Lần này võ quốc hành động chính là quét sạch biên quan bên ngoài yêu tục cho về sau giảm bớt áp lực. Cho nên, võ quốc mới có thể tụ tập nhiều như vậy có tài khí người đến đây. Mọi người ở đây tiến lên thời khắc, một bên khác lang yêu hoàng cũng là động. Hạc tâm chi địa đại yêu vương truyền về tin tức, lệnh hắn không thể không đồng thân. Hắn muốn đích thân đi xem một chút. Cái này nhân tộc người. Là có hay không có thể không dựa vào tài hoa. Cường đại như vậy. Nếu là việc này làm thật. Vậy tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Lan yêu hoàng khí tức nhất đồng. Một bên khác độc thân xâm nhập lão giả cũng là lông mày nhú lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khí tức biến động rồi nguyên bản lão giả đã rất tới gần Lang Yêu Hoàng. Chỉ là đột nhiên. Đối phương thế mà hành động. Bị phát hiện rồi lão giả nghi ngờ. Quanh thân bảo quang bao phủ. Che lấp khí tức. Đối phương làm sao có thể đầy đủ phát hiện. Không do dự đối phương động, hắn tự nhiên muốn theo tới. Thì kêu Lang Yêu Hoàng một đường đi thẳng tựa hồ nhận chuẩn một cách phương hướng. Không tốt lão giả trong miệng kinh hô biết cái này là chỗ đó có vấn đề. Nếu không không có khả năng để Lang Yêu hoàng tự mình xuất động. Hưu, Hàn Quang lóe lên, lão giả lại là trong nháy mắt động thủ, tài hoa cổ kiếm bay ra, xẹt qua hư không. U, Vinh, Quỳ, Quỳ. Phía trước Lang Yêu hoàng còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác được sau lưng truyền đến nguy cơ. Quay người lại tài hoa cổ kiếm hoàng không mà đến trên đó vô cùng sắc bén. Làng yêu hoàng biến sắc, phản ứng lại cũng không, chậm. Nhất quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, tướng tài khí cổ kiếm bức lui. Phá <cười> hạ! Thật sự là hảo thủ bút. Thế mà tới cái nhân tộc đại nho đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 trương 505 yêu hoàng chi uy oanh nóng giựt hảo quang xé sách đêm, đêm tối. Hoàng nguyên chi trên không trùng. Tự nhiên dâng lên một vòng hừng hực mặt trời gay gắt. Mặt trời chói trang trên. Vô tận huyết khí sôi trào. Quang Huy chiếu sáng thiên địa. Nóng rực hào Quang chiếu giỏi, vô tận hoang nguyên đêm tối bị hắn xé sách. Quang Huy thẳng chiếu giỏi tại Minh mông đại địa phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cánh đồng hoang nhân tộc đều hiển lộ tung tích. Không tốt, bị phát hiện. Trần Vũ chỗ đội ngũ tại Quang Huy dâng lên thời điểm, Dư Văn Châu liền đã ý thức được không ổn. Giờ phút này Quang Huy tản mát thiên địa, chiếu giỏi ở trên người, hắn mới nhìn không được lên tiếng kinh hô. Đi! Xuất khẩu thành thơ thiên địa nguyên khí mà động, một cỗ tài hoa quét ngang, đem Trần Vũ bọn người đều bao phủ. Oanh! Oanh! Oanh! Quang Huy thiêu đốt, hóa thành từng đoàn từng đoàn yêu hỏa bỗng nhiên trên không trung bão phát. Tài hoa phòng ngự qua trong dây lát bị hắn nhen nhóm kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Không tốt, mau tránh ra. Bỗng nhiên mà đến công dịch khiến mọi người có chút trở tay không kịp Quanh trong chốc lát, ngay tại yêu hỏa sắp rơi xuống thời khắc, Trần Vũ bước ra một bước thần sắc lạnh lùng. Quanh thân khí huyết chi lực tràn ngập qua trong dây lát bão phát, ánh trăng phóng lên tận trời. Cái này... Đây là cái gì hắn tại sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng trời ạ? Người bình thường cũng có thể mạnh như vậy sao? Trương Tử Lương bọn người sợ ngây người, lại một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lần này tới càng thêm rung động. Cái kia huyết khí mạnh, giống như tải đối mặt núi thây biển máu đồng giảng, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Kinh khủng khí huyết chi lực hóa thành một đảo huyết sắc quang trụ bay thẳng bị chiếu giỏi là ban ngày chân trời. Trong chốc lát yêu họa bị huyết khí phai mờ Ban ngày trong đêm tối Một mảnh huyết khí biển mây tràn ngập ra Cách này đây là đại nho vẫn là Dư Văn Châu ngây ngẩn cả người Thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn Nơi xa Võ Quốc Bắc hàm quan phía trên đây là đá đồng thủ Sao một mực chờ đợi quan trên cửa Nam tử nhìn đến quang huy dâng lên Thì biết mình lão sư đồng thủ Chỉ là còn chưa kịp nhìn đến lão sư của mình xuất thủ Sau một khắc Hoang nguyên một chỗ Lại là dâng lên một đảo huyết sắc quang trụ Quang chủ bên trong huyết khí sự khủng bố Lệnh hắn cũng là kinh hãi Đó là cái gì nam tử kinh ngạc trong lúc nhất thời Không khỏi lo lắng Quan ngoại có biến Hắn muốn trợ giúp Nhưng bắt hàm quan chuyện rất quan trọng Hắn không được rời đi Nếu là yêu tộc điệu hổ ly sơn, võ quốc thì nguy hiểm. Lão sư đến tột cùng xảy ra chuyện gì tâm lý âm thầm lo lắng, nam tử lo lắng nhìn lấy quan ngoại. Cùng lúc đó, lang yêu hoàng chỗ. Khù khù khù thực lực của ngươi, ngươi thế mà một mực tại ẩn giấu thực lực. Lão giả trong miệng đấm máu, hắn tính sai, võ quốc tính sai, thánh nhân cũng là tính sai. Cánh đồng hoang vu này phía trên lang yêu hoàng thực lực đã vượt qua bốn kính đại nho thực lực. đang nửa chân đạp đến vào thánh đảo chi cảnh, khủng bố vạn phần. Ai, vốn là không muốn bại lộ, nhưng nhìn đến bây giờ lại là không có biện pháp. Lang yêu hoàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn một bên khác huyết khí hoang trụ trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn ẩn núp tại cánh đồng hoang vu này chi địa. Vốn nghĩ làm một cái kỳ binh. Có thể liên quan thời khắc, cắm vào nhân tục nội địa. Nhưng lần này một cách ngoài ý muốn xuất hiện, lại là không thể không khiến hắn bại lộ thực lực. Xem ra thật nhiều tồn tại nha. Huyết khí quang trụ sự khủng bố, khiến Lang Yêu Hoàng cũng cảm thấy kinh hãi. Như vậy lực lượng kinh khủng, lại không có nửa phần tài hoa. Đây chính là Lang Yêu Hoàng không tiếc bại lộ thực lực xuất thủ nguyên nhân. Nhân tục có thể nắm giữ một cái khổng tử nhưng không thể nắm giữ một đám trần vũ hưu Bóng người nhất động lang yêu hoàng thẳng đến huyết khí quan chủ mà đi Giờ phút này đối phương chưa trưởng thành Hắn nhất định phải đem đối phương chém giết Đáng chết Thủ thương lão giả biến sắc trong miệng gầm thét vội vàng đi theo Một bên khác huyết khí bảo phát trần vũ lông mày nhíu lại Hắn cảm nhận được sát ý Đến từ nơi khác sát ý Mà lại nương theo lấy sát ý Càng có một cỗ bàng bạc khí Tức thẳng đến tới mình Có người đến rất mạnh Đối với bên cạnh hầu tử đám người tới một câu Hầu tử cùng nhị bàn bọn người hiểu ý Vội vàng hướng nơi xa thối lui Người cũng đi thôi Con mắt nhìn liếc một chút Trương tử lương thiện ý nhắc nhở một câu Trương tử lương làm xứng sờ Nhưng nhìn thoáng qua, vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp phân phó lấy mọi người, hướng về nơi xa thối lui. Nhưng là hắn bất quá một cái tú tài thấp cổ bé họng cũng chỉ có thể mang đi một số người lui ra. Dư Văn Châu không nói gì, hắn ngược lại không phải là không tin Trần Vũ, mà chính là nhiệm vụ của hắn là quét sạch hoang nguyên có địch đến, hắn không thể lui. Oanh khí tức đập vào mặt. Trần Vũ ngưng thần mà đối đãi Đối phương khí tức cuồn cuộn Giống như một cái lò lửa lớn đồng dạng. Nóng rực mà khủng bố. Không tốt. Là lang yêu hoàng mau lui lại thấy gió địch đến. Dư Văn Châu kinh ngạc. Trong miệng kinh hồ. Bóng người đã lui lại mà đi. Yêu hoàng tự mình mà đến. Không phải nhân tộc đại nho không thể địch À. Người chính là người kia yêu hoàng đến. Trong mắt đánh giá Trần Vũ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ lại là như vậy tuổi trẻ. Bất quá chỉ là 20 tuổi, liền đang nắm giữ kinh khủng như vậy khí huyết. Bất quá, càng là như thế, càng là không thể lưu. Trong mắt sát ý chợt lói lên yêu hoàng không do dự trong nháy mắt đồng thủ. Quanh lực lượng kinh khủng hóa thành một vòng mặt trời, mặt trời nóng rực, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Vô tận hỏa diễm búc lên thiên địa gần như hóa thành một cái biển lửa trực tiếp đem Trần Vũ bao phủ trong đó. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Khí huyết quang chủ phát ra một tiếng vang rền. Mà ở vào trong cột ánh sáng ở giữa Trần Vũ. Mặt may biến đổi. Hưu. Bóng người bóng nhiên tải quang chủ bên trong biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tải yêu hoàng trước mặt. Oanh nhất quyền đánh ra. Bình phát không thực. Nhưng lại phản phất là lực lượng hoàn mỹ thể hiện. Không có một chút dư thừa năng lượng tứ tán. Lang yêu hoàng kinh ngạc, không dám do dự, nhất quyền đồng giảng ngưng tổ đến cực hạn, sau đó nhanh đón tiếp lấy. Bành một tiếng kịch liệt trầm đục. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng tại trung tâm chi địa bảo phát. Sóng sung kích tràn ngập tứ phương. Đem hết thầy phá hủy. Bụi mù tràn ngập. Hai bóng người sẵn co với nhau lấy, lực lượng kinh khủng, đã bóp méo không gian chung quanh. Nhân loại, người hôm nay hẳn phải chết lang yêu hoàng không chút nào che giấu sát ý của mình. Tự mình đối mặt, mới biết được Trần Vũ khủng bố. Nhân loại tuyệt đối không thể lại cho phép ra một cây khổng thánh. Uống lực lượng bảo phát yêu khí trong nháy mắt mãnh liệt mà đi, hóa thành cử trưởng đập vào Trần Vũ trên thân thể. Phúc Trần Vũ thân thể bay ngược mà đi trong miệng đấm máu, khí huyết chi lực bị phá Không tốt Gặp nguy hiểm Dư Văn Châu biến sắc Trần Vũ bị kích thương Hắn không do dự Trong nháy mắt cực nhanh mà đi Đem Trần Vũ đón lấy hưu lang yêu Hoàng thừa thắng sông lên Đang muốn đồng thủ Chỉ thấy sau lưng Thiên địa nguyên khí bạo động Kinh khủng kiếm khí khóa chặt chính mình âm âm tài hoa cổ kiếm tự hóa, đột nhiên uy thế tăng nhiều. Đến lão già giờ phút này không để ý thương thế, toàn lực xuất thủ. Con lão phu tại, không tới phiên ngươi dương oai đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 506 đại nho bỏ mình ha ha ha. Người ngăn trở không được ta lang yêu hoàng giờ phút này cao giọng cười to, đối mặt tự tượng hóa tài hoa cổ kiếm, không có chút nào e ngại. Oanh quanh thân yêu khí bay lên, ủn ủn kéo đến, bao phủ thiên địa. Minh mông hoang nguyên phía trên, vô số yêu tục run dày, kính sợ, phủ phục tại đất. Phá lang yêu hoàng một tay che trời. Yêu khí cuồn cuộn chi lực. Ngưng tụ mà ra cử thủ. Trực tiếp đối với tài hoa cổ kiếm chộp tới. Hừ lão giả trong miệng quát lạnh quanh thân tài hoa cuồn cuộn không ngừng rót vào tài hoa cổ kiếm bên trong. Cứ tượng hóa tài hoa cổ kiếm phía trên Văn gan Văn tâm chi lực ngưng tụ Trong lúc nhất thời Lóe ra vô tận quang Ông khiếp người phong mang Xé sách bốn phía dư không Hoang nguyên khắp nơi Nước ra từng đảo từng đảo yếu ớt vết sách Sau đó lan tràn ra Không tốt Mau lui lại viện Trần Vũ Dư Văn Châu nhìn lấy kiệt lực mà chiến lão giả Tâm lý có chút phức tạp Nhưng nhìn thoáng qua trong tay Trần Vũ Vẫn là cắn răng một cái trực tiếp đối với sau lưng mọi người phân phó nói Lão giả thể nội đa thủ thương theo là đại nho Nhưng lại không nhất định có thể ngăn cản được đối phương Trần Vũ tầm quan trọng cùng đặc thù tính Không thể không khiến hắn thối lui Đi mau, mau lui lại Trương tử lương bọn người còn giống như là Thủy Triều thối lui Không có cách nào ngây ngốc dừng lại, nghĩ đến giúp đỡ cái gì. Yêu hoàng cùng đại nho ở giữa chiến đấu quyết không là bọn họ có thể nhúc tay. Quanh kinh thiên nhất kích. Trong chốc lát, toàn bộ hoang nguyên bị chiếu giỏi thành ban ngày. cự hóa tài hoa cổ kiếm cùng yêu khí đối đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào tứ phương. Thiên địa nguyên khí sung chuyển. Một cỗ sóng sung kích khuyết tán mà đi. Hủy diệt lấy hết thảy Xa xa biên quan phía trên Nam tử lo lắng nhìn lấy tình cảnh này Có chút lo lắng Ánh mắt liên tiếp nhìn hướng lên phía trên Hư không tự hồ muốn muốn thấy cái gì đồng dạng Quanh lại là một tiếng vang thật lớn Yêu khí bảo phát Cự tượng hóa tài hoa cổ trên thân kiếm Quang Huy mở đi Đột nhiên bị bức lui Kéo ác Mặt đất phá nát Một đầu sâu không thấy đáy khe sánh hiện lên Lão giả lui lại mà đi Xuôi theo trên đường Lưu lại một tích tích vết máu Mặt trời chói trang trên lang yêu hoàng lơ lượng mà đứng thần sắc lạnh nhạt Không buồn không vui Ta nói qua Người ngăn trở không được ta bình thản ngữ Tựa hổ như nói chuyện đơn giản thực Nhìn phía xa trần vỗ Một bước đạp không Liền muốn đuổi theo Trên mặt đất Lão giả sắc mặt tái nhợt, thể nội khí huyết thua thiệt hư tài hoa dung chuyển. khục khục Trong miệng đấm máu, cử tượng hóa tài hoa cổ kiếm bị bức về, hắn giờ phút này đã bất lực lại ngăn cản đối phương. Bất quá, nhìn lấy lang yêu hoàng như thế hùng hổ dọa người, người thanh niên kia, một nhất định có không giống bình thường chỗ. Thậm chí, không tiếc yêu hoàng tự mình ra tay, đem đánh xếp. Sắc mặt có một tia rước khoát. Nhìn thoáng qua sau lưng mọi người. Lão giả ánh mắt nhìn về phía tinh không bên ngoài văn khúc tinh. Sống cao tuổi rồi. Cũng đủ rồi trong miệng dường như nhẹ nhóm. Dường như thoải mái. Lão giả vốn là thỏa mệnh không nhiều. Giờ phút này lại là cũng thản nhiên. quanh ngọn lửa vô hình ở tại quanh thân thiêu đốt. Lão giả bốn phía suy yếu khí tức lại lần nữa tăng vọt lên. U. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, trong lúc nhất thời Trong khi tiến lên yêu hoàng dừng lại Lông mày nhú lại Quay người nhìn tới Thân vị trí Nghĩa chỗ lưu giữ Ta huyết hóa mít Dùng cái này sinh chi thọ Đổi thiên địa chính khí một miệng nhiệt huyết phun ra Lão giả dung nhan trong nháy mắt biến hình dung tiểu tụy Nhưng khí tức lại là trợt tăng mấy lần Thiên địa nguyên khí mãnh liệt mà đến trong lúc nhất thời, hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đem lão giả bao vây lại. Ra lão giả trước người đại nho văn bảo hiện lên, giờ phút này thiêu đốt thỏ mệnh, lão giả thực lực bảo tăng. Vung lên bút. Thiên địa nguyên khí chuyển động theo. Sáng sủa tinh không bên trong. Chỉ thấy một thanh phong cách cổ xưa trường thương hiện lên. Lão giả trong tay viết. Chỉ thấy từng tầng từng tầng bảo quang theo trang sách nổi lên hiện Trước đó lão giả không có sử dụng những thứ này Là bởi vì không có cơ hội Mà giờ khắc này bích huyết đan tâm phía dưới Lại là vừa vẫn có thể xuất ra mạnh nhất nhất kích Nhưng đổ bầy yêu chí Sơn Hải cũng có thể bình theo câu thơ rơi xuống Chỉ thấy cổ thương phía trên Nguy Nga giấy núi hiện lên Giấy núi bị nguyên mông biển lớn bao phủ Vô Tận Hải Lãng đập, cổ thương tại sóng biển ở giữa chìm nổi, kinh lịch vô tận ma luyện càng phát cổ lão. Đi, từng tầng từng tầng bảo quang tràn vào cuồn cuộn. Sau đó hội tụ tại cổ thương phía trên. Trong chốc lát, cổ thương hiện lên. Trên đó lóe ra vô tận quang huy. Lão giả này độ yêu chí đã sớm ma luyện tới được đỉnh ngọn núi. Giờ phút này dùng ra. Uy lực mạnh, khiến yêu hoàng cũng là kinh hãi. Cổ thương lưu động, một cố tư vô mờ mịt khí tức tập trung vào yêu hoàng. Yêu hoàng trong chốc lát cảm thấy một trận kinh hồn bạc vía, chưa bao giờ có khí tức nguy hiểm bao phủ chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ Yêu hoàng kinh ngạc. Lại là cũng không dám nữa vô lễ. Sau lưng tư không dung chuyển thời khắc, yêu khí phóng lên tận trời. Một đảo viễn cổ lang yêu hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên, khí tức kinh khủng tại hư ảnh phía trên tràn ngập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt hàm quan phủ cẩn vô luận nhân tục, vẫn là yêu tục. Giờ phút này đều là hoảng sợ. Cái này, này khí tức là, bắt hàm quan phía trên, vốn đang vị lão người mà âm thầm đau lòng. Giờ phút này tại này khí tức xuất hiện thời khắc. Nam tử ngây ngẩn cả người Yêu tổ khí tức làm sao lại ra hiện tại trên người của đối phương Điều đó không có khả năng nha không tốt Mau lui lại dư văn châu bọn người triệt để sợ ngây người Như vậy dung chuyển lớn Làm sao lại phát sinh ở nơi này Những người còn lại tộc đội ngũ Cũng là lại cũng không lo được nhiệm vụ Vội vàng mà quay về Cái này Thiêu đốt bích huyết đan tâm lão giả cũng là sưởng sốt Nhìn lấy cái này yêu tổ hư ảnh thất thần Có điều rất nhanh Lão giả cũng là lấy lại tinh thần Đối phương bất quá là hư ảnh Cũng không phải đích thân tới Lại có gì e ngại Hắn một kẻ hấp hối sắp chết Liền chiếu cố cái này thông thiên triệt Để chi tài đến yêu hoàng tử bỏ đi Ngươi không phải là đối thủ của ta Yêu hoàng bình tĩnh mở miệng Một bên khác lão giả khóe miệng cười lạnh Hắn đã không có đường lui Làm sao đến từ bỏ Đồ yêu một chỉ điểm ra Hội tụ lão giả sao cùng chi khí Vô tận quang huy lập lòi Cổ thương uy thế chiếu sáng thiên địa Vượt ngang phạm vi trăm rằm Âm ấm Thiên địa ong ong Nguyên khí bảo động Trong chốc lát thiên địa quang sáng chói lập lòi Đều bị cổ thương bóng người chỗ che lấp Lão sư Quan trên tường nam tử trong mắt ẩm ướt Nhìn lấy đánh ra một kích cuối cùng lão giả Trong miệng không thôi nam ni lấy Cổ thương quy thế ngưng tụ tập trung vào yêu hoàng Sau đó đột nhiên xuống Quanh uy thế bảo phát Trong chốc lát đồng khai thiên địa Trực kích yêu hoàng chỗ chi vư không Trong lúc nhất thời Long trời lở đất Năng lượng kinh khủng bảo phát Nguyên khí bảo tẩu Mặt đất nứt ra từng đảo từng đảo vết sách Sâu không thấy đáy Bụi mù tràn ngập kinh khủng khí lưu bao phủ thiên địa sóng sung kích hủy diệt lấy bốn phía hết thảy thiên địa tựa hồ Lâm vào một mảnh ruộ gì trong yên tĩnh có chỉ có cái kia bảo phát lực lượng dao động dần dần năng lượng ba động lắng lại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên muốn biết kết quả lão giả sinh mệnh chạy tới cuối cùng giờ phút này dáng chống đỡ lấy sau cùng một hơi ngắm nhìn Chỉ thấy trong bụi mù, không có nửa phần đồng tính, lão giả chính lộ ra nụ cười, chuẩn bị yên ổn mà đi. Ai đáng tiếc, đáng tiếc thở dài một tiếng âm thanh bỗng nhiên dâng lên. Lão giả trong mắt có kinh hãi, muốn xem cái gì, nhưng cuối cùng không có kháng trụ, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 507 bích huyết đan tâm hộ. Tây lập tức bi phong cười cổ kim, lão giả giờ phút này sinh cơ đoạn tuyệt thể nội tài khí tiêu hao chống không. Khô quắt mà thương lão thân thể giống như đi qua năm tháng tàn phá, rãi dầu xương gió yếu ớt không chịu nổi. Nhưng thân thể của ông lão yêu nguyên đứng vững chưa từng ngã xuống. Đáng tiếc nha trong miệng thở dài. Tuy là thủ địch, nhưng lang yêu hoàng không thể không nói. Lão giả này vẫn là đáng giá khâm phục. Đáng tiếc. Người yêu nguyên ngăn trở không được ta thần sắc dần dần băng lạnh xuống. Thưởng thức thì thưởng thức. Người. Hắn yêu nguyên muốn xếp ánh mắt trông về phía xa. Nơi xa đã chạy về phía đóng cửa chỗ Dư Văn Châu bọn người. Chợt cảm thấy hàn khí đánh tới. Không tốt. Dư Văn Châu thần sắc đại biến cùng lang yêu hoàng liếc nhau trong chốc lát bị một cỗ tử vong chi khí bao phủ. hưu Bóng người nhất động. Yêu hoàng bất quá qua trong giây lát Cũng là tới gần Mấy hơi thở ở giữa Liền có thể đuổi kịp Lý thiết mang theo hắn đi Dư Văn Châu vẻ mặt nghiêm túc Nhìn thoáng qua Trần Vũ Sau đó đem ném ra Đại nhân Sau lưng một người vọt lên Đem Trần Vũ đón lấy trong miệng hô đến một tiếng Đi Dư Văn Châu thân hình đình trẻ xuống tới Trong miệng hét lớn Gọi là Lý thiết nam tử Nhìn thoáng qua cắn răng một cái trực tiếp quay đầu rời đi Ông Rời đi bất quá mấy hơi về sau Không gian hơi hơi ba động Dư Văn Châu trước người yêu Hoàng đã đến ngươi cũng muốn ngăn trở ta dường như tự tin Dường như miệt thị Thanh đảm lời nói Khiến Dư Văn Châu lông mày nhú lại Có điều rất nhanh thư chầm lại Mấy hơi đủ kiên nghị trong giọng nói Có huyết nhiên tự tin Khiến yêu Hoàng nhớ mày Quanh trong chốc lát yêu hoàng xuất thủ ẩm vang mà đến yêu khí, loạn động lấy tứ phương phong vân. Vòi rồng đánh tới kinh khủng uy ác bao phủ tại dư văn châu trên thân. Trong lúc nhất thời, dư văn châu thân hình hạ xuống. Quanh thân thiên địa nguyên khí ba động. Giống như gánh vác nguy nga nhóm như núi. Thân vị trí. Nghĩa chỗ lưu giữ. Ta huyết hóa mít. Lấy 10 năm chi thọ Đổi thiên địa chính khí bị tức hơi thở chỗ áp. Dư Văn Châu cũng là quả quyết. Tay phải tải ở ngực trước vỗ. Sau đó một miệng máu đào phun ra. Bích huyết đan tâm lại lần nữa dùng ra. Dư Văn Châu xuất khẩu thành thơ. Máu đào trước người du tẩu. Hội tụ thiên địa nguyên khí. Biết thực lực mình không đủ, Dư Văn Châu không chút do dự, lại là nhất trưởng đánh ra. Phúc lại là một miệng bích huyết đan tâm. Dư văn châu hội tủ tử thân tài hoa. Một thơ viết xong. Quanh thân bảo quang hiện lên. Minh mông hoang nguyên phía trên trong chốc lát hơn ngàn mặt lấy tinh xào áo giáp binh sĩ hiện lên từng bước một tới gần. Áo giáp phía trên hàn quang lạnh thấu xương, rét lạnh phong mang đâm thẳng yêu hoàng. Diệt yêu khí quét ngang yêu hoàng nhú chặt mi đầu ở giữa có một tia bực bội. Yêu khí phá vỡ. Hơn ngàn giáp chủ kỷ binh gào thét trong chốc lát bị diệt đi ba phần. Đi, có một tia không ghiên nhấn. Yêu hoàng một chỉ điểm ra. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn. Sóng biển ngập trời. dâng trào mà đi. Âm ấm, ấm. Nước biển cỏ rửa mà qua, đem kỷ binh đều bao phủ trong đó. Hai hơi, hai lần bích huyết đan tâm lực lượng, vẹn vẹn đổi lấy hai hơi thời gian. Dư Văn Châu trên mặt có vẻ cười khổ thực lực sai biệt quá lớn, hắn bất lực. Ha ha! Hai hơi sao đầy đầu tóc đen. Giờ phút này đã hoa dâm. Ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng. Lại là có ly biệt chi sắc. Phúc thân vị trí. Nghĩa chỗ lưu giữ. Ta huyết hóa mít. Dùng cách này sinh chi thọ. Đổi thiên địa chính khí một ngụm tinh huyết phun ra. Dư Văn Châu sắc mặt nhất thời trắng xám Còn thừa chi thỏ mệnh. Giờ phút này đều thiêu đốt. Oanh thiên địa nguyên khí hội tụ. Dư Văn Châu khí tức bảo tăng. Trong chốc lát. Dư Văn Châu trước người một thanh lỗ ban xích hiện lên. Đi. Một thước vung ra. Hội tụ Dư Văn Châu toàn thân chi lực. Lỗ ban xích đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát. Biến thành một bức tường cao. Đem hoang nguyên một phân thành hay. mấy khí phóng lên tận trời đem yêu hoàng ngăn cách tại một bên khác. Dưới tường thành. Dư văn châu vô lực dựa vào ở trên tường. Ánh mắt lại là trông về phía xa. Nhìn lấy đi xa lý thiết bọn người. Trốn đi. Trong miệng thì thào, hắn không biết có thể kiên trì bao lâu. Quanh trên tường thành, một tiếng vang thật lớn, lỗ ban xích ngăn cách thiên địa trong chốc lát. Bị yêu hoàng công phá. Bất quá mấy hơi công phu thì đặt chân mà đến. Dưới tường thành, dư văn châu giờ phút này mặt hướng võ quốc cũng sớm đã chết đi. An lành hiện ra sắc mặt, có thoải mái cùng vui mừng. Yêu hoàng nhìn thoáng qua, sắc mặt khó coi mấy phần. Nhìn lấy một bên khác đã tới gần đóng cửa phía dưới trần vũ bọn người yêu hoàng bóng người nhất đồng trực tiếp đuổi theo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ Lý Thiết giờ phút này gánh lấy Trần Vũ? Vừa mới sau lưng ba đồng. Hắn đã thấy. Nhưng hắn một khắc cũng không dám dừng lại. Dư Văn Châu dùng tánh mạng giúp hắn tranh thủ thời gian, làm sao có thể lãng phí. Hiện tại thân sau khí tức ba đồng truyền đến, Lý Thiết biết yêu hoàng đuổi theo tới. hưu Lý Mục, mang theo hắn đi. Lý thiết cũng là đem trong tay Trần Vũ ném ra ngoài yêu hoàng đuổi theo tất nhiên phải có người đoạn hậu. Giờ phút này đã đi tới quan giới chỉ cần lại kiên trì một hồi liền có thể nhập quan. Tuy nhiên không biết vì sao đóng lại không người tới tiếp ứng nhưng giờ phút này đã không nghĩ được nhiều như thế. Phụ thân Lý mục tiếp nhận Trần Vũ trong miệng gấp hô ra tiếng. Giờ phút này đã nhanh đến quan giới phụ thân của mình như vậy. Hắn như thế nào đoán không được. Chỉ là, hắn càng thêm không nguyện ý. Đi thề sống chết cũng muốn bảo vệ hắn. Hàn lâm chết, tiến sĩ phía trên, tiến sĩ chết, tú tải phía trên. Trong miệng nghiêm nhị quát nói, không kịp nhiều lời, sau lưng yêu hoàng đã đến. Lý thiết quay người lại trực tiếp thì nhanh đón tiếp lấy. Ha ha, cũng đừng quên chúng ta nha. Cười vang âm thanh Mấy bóng người cùng nhau mà đến Đều là trong đội ngũ hàn lâm Giờ phút này một hàng năm người Cùng nhau đối mặt đến yêu hoàng Phốc phốc phốc phốc Phúc năm người cùng nhau Trực tiếp phát động mít huyết đan tâm Biết rõ thực lực sai biệt Không kịp nhiều lời Trực tiếp thiêu đốt thỏ mệnh Thiên địa nguyên khí hội tụ Năm người một cùng ra tay Tài hoa cổ kiếm bay ra Xem lẫn thành một cái lưới lớn. Ngăn cách thiên địa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Yêu hoàng nhớ mày. Những người này công dịch. Tại bích huyết đan tâm phía dưới. Có chút quy hiếp được chính mình. Hô. Yêu khí tràn ngập. Vẹn vẹn nhỏ bất chợt dừng lại. Liền một hơi thời gian cũng chưa tới. Yêu hoàng thì sông phá phong tỏa. Bành. Bành. Bành. Yêu khí quét ngang Trong chút lát, lý thiết mấy người thân thể bị yêu khí phá nát. Hóa thành bụi mù. Một chút xíu tiêu tán. Phụ thân. Thoát đi mà đi lý mục khóc. Thấy tận mắt lấy phụ thân của mình ở trước mắt chết đi. Còn có so cái này thống khổ hơn sao? Đi. Trong đội ngũ, một đám tiến sĩ phi thân mà ra. Hàn lâm chết. Tiến sĩ ra một đám người khẳng khái chịu chết. Trong lúc nhất thời bích huyết đan tâm dùng ra Nguyên khí hội tụ mãnh liệt Một màn như thế Khiến Trương tử lương bọn người triệt triệt để để bị chấn động Ban đầu để chiến đấu như thế tàn khốc Nguyên lai sinh mệnh yếu đối như thế không chịu nổi Trọng thương bên trong trần vũ Nhìn lấy tình cảnh này Thần sắc cũng là dần dần thay đổi Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 508 khổng thánh suốt thủ thân vị trí nghĩa chỗ lưu giữ, ta huyết hóa bích, dùng cách này sinh chi thọ, đổi thiên địa chính khí sáng sủa thanh âm quanh quẩn tại Bắc Hàm Quan dưới, hơn 10 vị nhân tộc tiến sĩ phi thân mà ra, bích huyết đan tâm dích phát, thiên địa nguyên khí hội tụ, từng tầng từng tầng thơ làm bảo quang hiện lên, thi từ chi lực hiển hóa, hóa thành hồ nước, hóa thành đồi núi, hóa thành lời kiếm Hóa thành hỏa diễm. Trong chốc lát thiên địa rực rỡ màu sắc thỏ mệnh thiêu đốt tài hoa hội tụ. Một đám hơn 10 người hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cách giữa thiên địa. Phá yêu hoàng đánh tới. Một chỉ điểm ra. Yêu khí ngưng tụ thành một cách màu xám trường mâu. Trường mâu cực nhanh mà ra. Oanh lôi cuốn phản quân lực. Trong chốc lát xuyên qua màu đen. Xé sách hết thảy thi từ chi lực. Đâm vào màu xanh lam màn che phía trên Phóc phóc phóc phóc phóc Lần lượt từng bóng người như bị thương nặng Trong chút lát Trong miệng phun máu Đấm máu giữa không trùng Bỗng nhiên ngã rơi xuống đất Không gió sống chết Yêu khí cuốn tới Chạy trốn mọi người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng Một đám tiến sĩ liên thủ Nhưng cũng vẹn vẹn ngăn trở một hơi thời gian Mà bọn họ khoảng cách đóng cửa Còn còn cách một đoạn Khoảng cách không xa, bất quá vẹn vẹn mấy mét thôi. Nhưng giờ phút này, cái này mấy thước khoảng cách giống như rãnh trời đồng dạng, khó có thể vượt qua. Vì cái gì Trương Tử Lương nhìn lấy quan trên cửa bóng người, hắn không hiểu, vì cái gì không có trợ giúp. Yêu Hoàng đã đến, nhưng nhân tục biên quan chi địa cường giả thế mà không hề bị lay động. Oanh, yêu khí đã đánh tới. Nhưng thời khắc này trong đội ngũ. Tuy nhiên nhân số đông đảo. Lại cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đứng ra. Sinh sinh bất lực cùng tuyệt vọng tràn vào trong lòng, bọn họ không biết trở lại đóng cửa chỗ, phải chăng có thể kết thúc. Đóng lại nhân tộc cường giả chậm chạp chưa có đồng tính, giống như chặt đứt bọn họ hy vọng sống sót. Cùng lúc đó, quan trên tường. Tướng quân để cho chúng ta đi xuống trở giúp đi. Đã trở về sáu vị đại học sĩ. Giờ phút này vì ở nơi này cùng nhau đối với trước người nam tử thỉnh cầu nói. Yêu Hoàng khinh người quá đáng bước đến quan dưới, liền trảm nhân tộc đại nho, đại học sĩ, hàn lâm tiến sĩ. Nếu là lại không ra tay, đối phương đoán chừng đều muốn tải quan phía dưới giết người. Tất cả yên lặng cho ta đời nam tử nghiêm nhị quát nói, một đôi tay gắt gao bắt ở trên tường thành. Chỗ mắt muốn nứt, lực lượng kinh khủng phát tiết. Đem cứng sắn thành tường xinh xinh nắm lóm đi xuống Tướng quân mấy vị đại học sĩ gấp hô Lại không ra tay quan phía dưới chúc tính mạng người Nhưng là không còn Nam tử không hề bị lay động Trong mắt đồng dạng có không cam lòng Khuất nhục Ngẩn đầu nhìn về phía minh mông hư không bên trên Hắn cũng nghĩ ra tay Cái này nhưng đều là nhân tục hạt sống Võ quốc tương lai hy vọng nha Nếu là ở nơi này tổn thất Cái kia chính là võ quốc tổn thất lớn. Ai? Kế hoạch đã thất bại. Vì sao thánh nhân còn không xuất thủ tâm lý thở dài? Không hiểu. Chương tử kiện là giờ phút này giữa sân một cái duy nhất biết rõ nói ra chân tướng. Cái gì thanh trừ hoang nguyên uy hiếp, đó bất quá là một cái lấy cớ. Chỗ vì giúp lão giả đánh hiểm trợ đều đi yêu hoàng bên người yêu tộc cường giả thuận tiện lão giả ra tay. Một cái thỏ mệnh sắp tới bốn cảnh đại nho, nếu là xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng là thật có thể chém xếp yêu hoàng. Nơi đây yêu hoàng một khi bị chém xếp, hoang nguyên cái này yêu tộc bố cục chi địa, thì sẽ được nhân tộc phá vỡ. Võ quốc phương bắt đem không uy hiếp nữa đây chính là kế hoạch lần này. Đương nhiên, kế hoạch này cũng có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Cái kia chính là đánh bạ yêu tục không nguyện ý từ bỏ nơi đây theo mà ra tay. Loại này xác suất tuy nhiên xa vời, nhưng nhân tục bán thánh cũng tại ẩn nút. Đây chính là rõ ràng mưu, ngồi xem yêu tục phản ứng. Thế mà kế hoạch rất tốt, đáng tiếc, xuất hiện biến cố. Nơi đây yêu hoàng đã nửa chân đạp đến đủ thánh đạo, huyết mạch mạnh, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là một cái thỏ mệnh sắp hết bốn cảnh đại nho căn bản không phải hắn đối thủ. Vốn là sự tình đến đây cần phải có thể kết thúc. Nhưng lại một cái biến cố xuất hiện Trần Vũ một cái ngoài nhân tộc bán thánh cùng yêu tộc hai phe nhận biết tồn tại. Thời khắc này Trương Tử Kiện còn không biết trong miệng hắn bán thánh đã trong hư không cùng người rằng co lên. Thật sự là thật là lớn thanh thế nha một đảo bạch y nam tử. Đứng lơ lượng giữa không trung. Quanh thân có thánh đảo khí tức tràn ngập. Thánh nhân xuất thí. Thủy thải ngàn vạn. Nam tử bình tĩnh nhìn một bên khác. Hai bóng người đồng dạng đứng lơ lượng giữa không chung. Hai vị yêu thánh nhìn như bình tĩnh thần sắc dưới. Nam tử nội tâm âm thầm lo lắng. Phía dưới khẩn cấp. Hắn tự nhiên biết trần vũ đặc thù. Hắn đồng dạng để ở trong mắt. Nhưng hắn giờ phút này. Không thể ra tay nhân tộc cùng yêu tộc ký kết không chiến hiệp nghì chuyện rất quan trọng. Hắn đã lúc trước đem Trần Vũ sự tình phía trên truyền cho Khổng Thánh. Hết thầy sự tình. Đem chờ đợi Khổng Thánh quyết đoán quan trên tường. Trương tử kiện mắt thấy một mực không có bán thánh đáp lại. Lại là cũng nhìn không được nữa. Đi đồng thủ phía dưới mọi người đã bất lực ngăn cản lại mang xuống thật muốn đều bị đổ sát. Chương tử kiện tuyệt đối không thể mắt thấy tình cảnh này phát sinh. Nếu là bởi vậy ngày sau trách phạt. Hắn chương tử kiện một mình gánh chịu. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Trong chốc lát, một hàng bảy người một cùng ra tay thiên địa nguyên khí phun trào trực tiếp ép về phía yêu hoàng. Mấy người điều đồng tài hoa. Xuất thủ thành Trương Hoặc là dùng phòng ngữ thơ hình thành từng tầm từng tầng màn sáng. Đem trần vũ bọn người hộ ở trong đó. Hoặc là dùng công sát chi thơ, hóa thành vô tận binh khí, chém về phía yêu hoàng. Trong chốc lát, tại trương tử kiện bọn người xuất thủ thời điểm công kích mà đến yêu khí trong nháy mắt bị diệt. Các ngươi, cản không được ta yêu hoàng không lùi mà tiến tới. Không chút nào có e ngại. Một thân yêu khí thông thiên. nhuộm dần hư không thiên địa. Dưới chân tựa hồ đạp trên ngũ sắc kim quang bộ bộ sinh liên thánh nhân lâm thế đồng dạng. Không tốt chương tử kiện hét lớn. Hắn giờ phút này. Như thế nào sẽ không hiểu yêu hoàng thực lực. Lại cũng không đoái hoài tới còn lại. Một ngụm tinh huyết phun ra. Thể nổi tài hoa bạo động. Tay phải vung lên. Một bản khô héo cổ thư hiện lên. Cổ thư lật giấy. Hắn bên trên có màu mực quang huy chớp đồng. Một giây sau. Máu đào chi lực dung nhập trong đó. Oanh. Màu mực vung vẩy Giãn ra. Trong khoảnh khắc. Đem thiên địa hình thành một phương lồng giam màu mực tản mát. Bảo vệ một phương. Lồng giam đem Trương tử lương. Trần vũ bọn người đều bao phủ ở. Bên trong. Âm ấm, ấm. Thiên địa tiếng vang. Năng lượng kinh khủng trùng kích đánh tới. Màu mực quang huy chớp động. Hình thành bảo vệ chi lồng phía trên. Bích sắc quang huy sen lẫn. Trong lúc nhất thời thanh thế to lớn. Mọi người chỉ cảm thấy dường như trời đất sụp đổ đồng dạng Chờ đợi ba đồng thối lui Màu đen lồng giam phía trên Từng đảo từng đảo vết sách hiện lên Từng tia ánh sáng chiếu sáng sáng tiến đến Mọi người không khỏi ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy trương tử kiện bọn người khóe miệng rớm máu Sắc mặt có mấy phần trắng xám Thua, lại thua Kết thúc đi yêu hoàng trong miệng nói nhỏ Lại lần nữa ra tay Đúng lúc này, tâm thần đại biến Hưu, một đảo lưu quang theo trời một bên mà đến, lưu quang Tư huyến, nhìn không rõ ràng, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, thì từ không trung rơi xuống, quanh thanh thế to lớn, bụi mù tràn ngập, chờ hết thầy thối lui, lấp kín thông thiên chi tưởng ngăn tải yêu hoàng trước mặt, coi đây là giới trong hư không truyền đến một đảo hư vô thanh âm quanh quẩn tại thiên địa. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 509 võ đô hành trình ầm ầm một đảo ránh trời rơi xuống. Ngăn cách thiên địa. Lang yêu hoàng nhìn lấy hư không. Ánh mắt lần đầu ngưng trọng lên. Thánh nhân đích thân tới thật sự là thật là lớn tràng diện nha ông. Thiên địa hư không. Đột nhiên từng đập ba động hiện lên. Yên tĩnh đêm tối. Giống như núi lửa phúng trào. Dâng lên từng vòng từng vòng mặt trời gay gắt Mặt trời trói trang trên Đem trọn cách đêm tối hóa là ban ngày Bắt hàm quan phía trên Vô số nhân tộc người kinh hãi muốn tuyệt Như vậy đổi trắng thay đen thủ đoạn Chỉ có thánh nhân có thể làm được Mấy vòng mặt trời bên trong Lần lượt từng bóng người bị quang huy bao phủ Quanh thân hốn độn yêu khí tràn ngập Hình như có nhật nguyệt tinh thần lượn lờ trong lúc đó Trong mắt phản phất có được đại thế tiêu tan, như ảo như thật, tư vô mờ mịt. Hiệp nhị như cũ. Chúng ta chỉ cần một người thanh âm theo mặt trời bên trong truyền ra. Quanh quần tại toàn bộ bắc hàm quan phía trên. Trong lúc nhất thời. Vô sấu người bên tay. Rõ ràng vang lên như vậy tiếng vang. Chỉ là vô sấu người còn chưa rõ ràng thanh âm này từ đâu mà đến. Quan ngoại lại là đã dâng lên một vầng mặt trời trói lóa. Liệt dương giữa trời. Vô tận quang huy chiếu giỏi tứ phương. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ bắc hàm quan phía trên. Giống như ở vào trong ngọn lửa đồng dạng. phu nóng khó cản Lên. Từ không bền trọng Từ vô thanh âm lại lần nữa vang lên. Rơi xuống sánh trời phía trên. Một đảo lưu quang đảo qua. Đem quang huy tản mát. Sau đó dừng thẳng lên nhất đảo bình trướng. Đem hết thảy ngăn cách bên ngoài. Không thể vẹn vẹn hai chữ phun ra. Trong thư không lão giả không có ở ngôn ngữ. Quay người lại. Trực tiếp chắp tay mà đi. Mấy vòng mặt trời bên trong bóng người trần chờ do dự. Ngắm nhìn lão giả bóng lưng rời đi, mấy lần muốn muốn xuất thủ, nhưng đều là nhìn xuống. Cuối cùng nhìn tận mắt lão giả rời đi, không dám ra tay. Mấy người bại thua ở lão giả uy thế phía dưới. Người kia đều không có mang đi, nhưng bọn hắn lại là đã đã mất đi suốt thủ chi tấm. Không cam lòng, vô hạn không cam lòng. Người kia tầm quan trọng có thể so sánh đại thánh nhưng bọn hắn hiện tại không chiếm được. Mặt trời gay gắt sần dần thối lui đến nhanh, lui cũng nhanh. Bị ngăn cách ở trên trời hố hạ lang yêu hoàng, nhìn lấy tình cảnh này trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một đám làm mưa làm gió thùng cơm thế mà sợ Thua lỗ vẫn là yêu tục đại thánh Chẳng lẽ không hiểu người kia giá trị sao nếu để cho người kia trưởng thành Tuyệt đối là vượt qua khổng thánh đồng dạng tồn tại Một đám thùng cơm Miệng quát to một tiếng lang yêu hoàng mặc dù không cam lòng Lại cũng chỉ có thể thối lui Ránh trời trước mắt thánh nhân lâm thế Hắn không thể không lui Đóng cửa phía dưới, trương tử kiện bọn người thở dài một hơi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía giờ phút này trọng thương Trần Vũ. Yêu tục như vậy đồng tính lớn chính là vì người trước mắt. Khổng thánh đích thân tới yêu tục thậm chí muốn cười xé bỏ hiệp nhị, vì chính là người trước mắt. Bọn họ hiện tại cũng không nhìn ra Trần Vũ đến tột cùng chỗ nào không đồng dạng. Dẫn hắn về võ đô hư không bên trên, sáng sủa thanh âm lan truyền, một mình truyền đến trương tử kiện trong tay. Trương tử kiện làm xứng sờ, thánh nhân truyền âm, để hắn mang trần vũ về võ đô. Phải biết, hắn nhưng là bên này quan đại tướng, không thể khinh ly. Chẳng lẽ người này thật trọng yếu như vậy trương tử kiện cũng không có nghi hoặc Mang theo mọi người tiến quan. Tùy ý sửa sang lại. Xử lý phía dưới trần vũ vết thương. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, mang lấy xe ngựa, mang theo Trần Vũ hướng võ đô xuất phát Võ đô lộ trình xa xôi, Trần Vũ bị thương thí, lạ thường thế mà trong vòng một ngày liền tốt Vì thế trương tử kiện thế nhưng là hí tư nửa ngày, liền y ra người đều là kinh ngạc y ra một vị lão hàn lâm chết sống lôi kéo Trần Vũ, muốn nghiên cứu một chút Nhưng đều bị trương tử kiện cho đổi đi Trần vũ khí huyết mạnh còn có cái này khôi phục chi lực, lại là khiến trương tử kiện minh bạch Vì sao yêu tục chấn động, khổng thánh đích thân tới? Nhân tục nếu là người người đều có này thể chất, cái kia yêu tộc lo gì không diệt. Ngay tại trương tử kiện bọn người sướng hưởng tương lai thời điểm, trần vũ thì là lộ ra có chút trầm mặt. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa, nhìn về phía mấy cái kia cầu thị lấy nhìn mình chầm chầm thanh niên. Mấy tên thanh niên kia Trần Vũ không biết Nhưng Trần Vũ biết Phụ thân của bọn hắn Đang rút lui thời điểm Phụ trách bọc hậu Dẫn đồng bích huyết đan tâm Lấy từ thân thỏ mệnh trì hoán yêu hoàng nửa phần Bởi vì Trần Vũ đặc thù Mấy người kia đem hết thảy Tất cả thuộc về tông tại Trần Vũ trên thân Trần Huynh ngươi đắc tỉnh Ngoài xe ngựa Màn tre bị kéo tới Trương Tử Lương đi đến Bọn họ nhóm này văn nhân giờ phút này cũng là theo đội ngũ cùng nhau trở về Bởi vì trương tử lương phụ thân cũng là trương tử kiện quan hệ cho nên thì an bài tại Trần Vũ bên người U, V, Quy, Quy, Mơ, Đá Tỉnh Nhẹ gật đầu lần bị thương này Trần Vũ trầm mặc rất nhiều Tại trọng thương thời điểm hắn thấy được văn nhân xả thân thủ dễ dàng thấy được vô số nguyện ý khẳng khái chịu chết người Hắn có thể được cứu, cũng là may mắn mà có bọn họ. Trần Huynh bọn họ. Ngồi ở một bên, dọc theo Trần Vũ ánh mắt, Trương Tử Lương cũng nhìn thấy mấy tên thanh niên kia. Cầu thì ánh mắt, khiến Trương Tử Lương cũng là muốn nói lại thôi. Ta hiểu lạnh nhạt nói một câu Trần Vũ hiểu loại kia cảm giác thật giống như đại hán chết đi thời điểm. Chúng ta cách này là muốn đi đâu đối với trước người Trương Tử Lương mở miệng hỏi Trần Vũ thu hồi ánh mắt. Võ đô võ quốc đô thành Thì kêu làm võ đô Võ quốc ở vào thánh nguyên đại lục phía bắc Không phải là trung nguyên vùng giao tranh Người trong nước người thượng võ Tân nhiệm võ hoàng càng là sùng vũ người Đáng tiếc lần này bản ý chém giết lang yêu hoàng quét sạch phương bắc hoang nguyên Nhưng kế hoạch lại là thất bại Thời khắc này trên triều đình Trương tử lương mặc dù không tiếp xúc qua Cũng đoán đến tình huống hiện tại khẳng định không thể lạc quan. Đưa ra một cách đại nho, một cách đại học sĩ, mấy vị hàn lâm, cái gì thu hoạt đều không. u vinh, quỳ, quỳ, mơ. Đến gọi ta Trần Vũ đôi mắt nhắm lại. Tính tâm dưỡng thần. Trong miệng nói một câu. Trương Tử Lương gặp chi xứng sờ, cuối cùng cũng không có quấy dày, lui ra ngoài. Mà lâm vào dưỡng thần bên trong Trần Vũ. Giờ phút này trong đầu, nhiều một bóng người mờ ảo. Bóng người nhìn không rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng chuyện đến tỉnh lại hô hoán. Trần Vũ không rõ ràng cho lắm, muốn thăm dò, lại không làm nên chuyện gì. Làm không rõ ràng đây hết thảy Trần Vũ, dứt khoát cũng liền không lại suy nghĩ. Đại hán rời đi cho hắn sự đà kích không nhỏ. Hắn cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh, nếu là có thể ngăn lại yêu vương, mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Đáng tiếc, tăng thực lực lên chi pháp, hắn đương nhiên sẽ không. Lực lượng của mình cùng thể chất loại hình đều là những năm gần đây chính mình tăng lên. Nhưng càng nhiều hay là thân thể tự động mạnh lên. Trần Vũ cũng không hiểu tại sao lại dạng này. Xe ngựa một đường tiến lên, lào đảo nghiêng ngã, cuối cùng vẫn đi tới võ đô phía dưới. Trần Huyên đến. Trương Tử Lương đúng hẹn mà đến, Trần Vũ xuống xe ngựa, ngẩn đầu nhìn liếc một chút. Mình mông trên tường thành, viết lớn như vậy võ đô hai chữ khí thế rộng rãi, đây là Trần Vũ thứ vừa cảm thụ Đi thôi. Trần Huynh chúng ta đi Hoàng cung Trương Tử Lương. Trương Tử Kiện hai cha con tự mình mang theo Trần Vũ. Một đường hướng về Hoàng cung mà đi. Mà giờ khắc này trong Hoàng cung đồng dạng thanh thế to lớn đang đợi Trần Vũ đến. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 510 có phải hay không mộng võ đô g cung Tháiòa điện bên trong đại điện Văn Võ Bá Quan cùng Võ Quốc hoàng đế đều là ngồi nghiêm chỉnh cùng đợi bác hàm quan thủ tướng trấn bắt Đ tướng quân Trương từ kiện yết kiến đại điện bên ngoài chuyển đến tiếng Vvang trong lúc nhất thời trong yên tĩnh đại điện dường như bị kích đang sống ánh mắt của mọi người đều là trong nháy mắt chuyển qua cửa điện chỗ đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến Bước vào cửa điện chính là Trương Tử Kiện. Một thân nhung giáp. Thân là binh gia người. Đối với chủ trên điện võ quốc hoàng đế. Hơi hơi khom mình hành lễ. Điện hạ Trần Vũ đã đưa đến. Cửa điện chỗ đổi một thân tố bào Trần Vũ đi đến. Ánh mắt tại bên trong đại điện xem chừng. Hoàn cảnh lạ lẫm xa lạ người. Nhưng mỗi người đều đang quan sát chính mình. Gặp qua bể hạ Trần Vũ hơi hơi khom người nói lễ. Cũng không có quỳ xuống cúi trào. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, có người chân mày cau lại. Lớn mật, gặp bệ hạ thế mà không được quỳ lễ, ngươi, tốt, lời nói chưa nói xong, liền bị thượng tỏa thanh niên đánh gãy. Thanh niên không là người khác, chính là võ quốc tân quân, hưởng thụ võ quốc khí vận gia thân, khí tức không thể đo lường. Trần Vũ Ngươi có biết vì sao để ngươi đến đây võ quốc tân quân nhìn phía dưới bất quá 20 tuổi Trần Vũ? Cũng là hứng thú. Tấu báo đắc. Nói đối phương khí huyết mạnh có thể so sánh đại nho. 20 tuổi đại nho đây chính là xưa nay chưa từng có. Không biết. Trần Vũ lắc đầu tuy nhiên nội tâm đã có suy đoán nhưng Trần Vũ không biết. Nếu quả như thật nghĩ ra được lực lượng của mình tại Bắc Hàm Quan chỗ liền có thể đồng thủ. Cũng là thành thật, một hồi ngươi sẽ biết. Võ quốc tân quân nhẹ gật đầu, phía dưới bách quan bên trong, một vị lão giả đi ra. Lão giả bộ dạng hòa ái đối với Trần Vũ mỉm cười, đi đến hắn bên người, tay phải vung lên. Chỉ thấy một vệt linh quang lóe qua, một giây sau, một giọt máu hiện lên ở trong tay lão giả. U, v, quy quy, mơ, những mày, Trần Vũ đối với vừa mới thế mà không chút nào có phát giác. Yên tâm đối ngươi không có tổn hại Tựa hộp là nhìn ra trần vũ lo lắng Lão giả nói một câu Sau đó một trận ngân châm Thăm dò vào huyết châu bên trong Đỏ tươi huyết châu phía trên Quang Huy chớp đồng lên Nhưng nửa ngày về sau Quang Huy lui xuống Ai đáng tiếc đáng tiếc nha Lão giả tươi thắm thở dài Lắc đầu thở dài Trong lúc nhất thời trong đại điện mọi người Đều là cảm thấy một trận tiếc hận Lão giả không là người khác, chính là y gia đại nho Tự mình xuất thủ kiểm chắc trần vũ thể chất Nếu là có thể tìm kiếm được nhân tục mạnh lên chi pháp Vậy coi như là vô cùng lớn chuyện may mắn Lão giả đối với võ quốc tân quân lắc đầu ra hiệu loại này lực lượng không thể truyền thủ Võ quốc tân quân nhẹ gật đầu cũng là minh bạch ánh mắt nhìn về phía trên cung điện hư không Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể mời vị kia xuất thủ Ông, không gian dường như trong nháy mắt bị giam cầm đồng dạng, mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tại bên trong đại điện. Một vị quanh thân tràn ngập thánh đảo khí tức người hiện lên. Người tới thẳng đến Trần Vũ mà đi. Vẹn vẹn một chỉ điểm tại tô một huyết châu chi phía trên. Dưới một giây, thánh đảo khí tức tràn vào trong đó. Quang Huy lói lên một cây rồi biến mất, lão giả cũng là tươi thắm thở dài, lắc đầu thân ảnh biến mất mà đi. Trong lúc nhất thời bên trong đại điện, lại lần nữa khôi phục như thường. Trần Vũ trao mày tình cảnh vừa nãy, hắn thế mà không có chút nào phòng bị bị người cận thân. Cái kia chính là thánh nhân sao bên trong thầm nghĩ trong lòng. Trần Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được thánh đảo uy nghiêm. Võ quốc trên không, ngay tại lão giả thối lui về sau, mấy chục đảo thánh nhân thần đọc lẫn nhau thảo luận. Không có cách nào truyền thổ sao xem ra chỉ là một loại thể chất đặc biệt, chúng ta ngạc nhiên. Vậy người này lại nên xử lý như thế nào? Chư tử bách ra, rất nhiều bán thánh đều là chú ý nơi này, thần niệm lẫn nhau trao đổi. Chỉ là biết được loại này lực lượng không cách nào truyền thừa. Bán thánh nhóm đang cảm thán sau khi cũng là bắt đầu suy nghĩ như thế lợi dụng được Trần Vũ lá bài này. Hiện tại đã xác nhận không cách nào truyền thừa Cái kia Trần Vũ giá trị thì nhỏ rất nhiều Chúng ta đã xác nhận Nhưng yêu tục bên kia Muốn đến không cách nào xác nhận U Vinh Quy, Quy. Mơ Ngươi phải dùng hắn làm mồi dụ cách này Yêu tục sẽ có ngu sao như vậy Đầu cơ kiếm lợi yêu tục sẽ lên câu Thánh nhân thần niệm giao lưu Mà phía dưới cung điện bên trong Trần Vũ bình tĩnh nhìn tứ phương Trong đại điện văn võ bá quan đối đãi ánh mắt của mình thay đổi. Điện hạ. Đã không cách nào truyền thụ. Khẩn cầu điện hạ phê chuẩn Trần Vũ thêm vào Bắc văn kiện quân đồng dạng chú ý tới trong điện biến hóa. Còn có chương tử kiện. Giờ phút này bước ra một bước. Vì Trần Vũ chờ lệnh. Trần Vũ thực lực. Rõ như ban ngày nếu là thêm vào Bắc văn kiện quân võ quốc phương Bắc không ngại. Trần Vũ sự tình tự có thánh nhân đỉnh đoạt. Hôm nay cứ như vậy đi Võ Quốc Tân Quân nhìn nhiều Trần Vũ liếc một chút Không có cách nào truyền thủ Hắn cũng là mất hứng thú Mọi người bái lui Mà Trần Vũ thì là bị lưu lại Một đảo không hiểu bóng người xuất hiện Ở Trần Vũ trước người Mà mọi người đối với cái này Dường như không nhìn thấy đồng dạng U, V, Quy, Quy Mơ tình cảnh quái gì như vậy Khiến Trần Vũ trao mày Không cần lo lắng, ta thế nhưng là có thể để ngươi một đường thông thiên người. Đến miệng người bên trong cười khẽ, dường như bình thản, dường như uy hiếp. Chuyện gì đối phương thực lực như thế, Trần Vũ cũng là minh bạch, không có làm nhiều lãng phí thời gian sự tình. Sát yêu đến miệng người bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Có thể ánh mắt cùng người tới đối mặt. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh. Nhưng Trần Vũ cũng không hiếu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ha ha ha. Thú vị. Thú vị người tới cười to. Sau đó mà đi. Cung điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đi thôi. Nghỉ ngơi trước phía dưới đêm. Trương tử kiện không có phát sát được trước đó gì. Thường ánh mắt nhìn Trần Vũ. Rất là phức tạp. Thánh nhân nhúc tay, đây đối với Trần Vũ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Trần Vũ đồng dạng nhẹ gật đầu, đi theo chương tử kiện từng bước một rời đi. Làm bước ra cửa điện một khắc này, Trần Vũ cảm thấy dễ dàng mấy phần. Nhéo nhéo nắm đấm của mình, lực lượng trong cơ thể có vẻ như lại tăng trưởng thêm mấy phần. Lão cha thế nào bảo vệ Trần Hương sao ra hoàng cung Trương tử lương trực tiếp bu lại Mở miệng hỏi lên Việc này tự có phía trên ghét luận Trương tử kiện tức giận một câu Hắn cũng không nghĩ tới Sự tình lần này lại có thánh nhân nhúc tay Trần Vũ đều không giá trị Còn muốn thánh nhân bình tĩnh đoạn Chẳng lẽ Có cái gì hành động lớn Trương tử kiện nghi ngờ Hắn thân là binh gia đại nho Lâu dài bên ngoài Biết rất ít, ngạch, phía trên chẳng lẽ là. Nói cẩn thận nói còn chưa dứt lời, liền bị trương tử kiện quát lớn, vọng nghị thánh nhân, đây chính là đại tội. Trương tử lương trong lúc nhất thời cũng là không quá ngôn ngữ. Một đường trở lại an bài chỗ ở, Trần Vũ nằm ở trên giường, nhìn lấy nóc nhà xứng sờ vô thần. Tay phải trên không trung bút hỏa lấy. Hôm nay kiểm chắc. Hẳn là mỗi người đều muốn nhìn nhìn lực lượng của mình có thể hay không truyền thụ ra ngoài. Nhưng Trần Vũ chính mình cũng không biết lực lượng của mình đến tổt cùng như thế nào. Trong đầu thỉnh thoảng lóe qua một tia hình ảnh nhưng Trần Vũ cũng không nhận ra. Đến tổt cùng vậy có phải hay không mộng đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 511 chúng thánh mưu đồ thánh điện bên trong làm vì nhân tục hạch tâm chi địa. Nơi đây nói chung sẽ không dễ dàng khởi động. Mà một khi khởi động, muốn nghị luận, tất nhiên là thiên đại sự tình. Chư vị có gì? Không ngại nói thẳng thánh thành khổng thánh đệ tử còn tại. Giờ phút này thánh điện hội nghị tử khổng tử đệ tử nhan hồi chủ trì. Gần đây yêu tục dù chưa có đồng tính, nhưng chúng ta đều biết, cùng yêu tục, man tục nhất chiến không thể tránh né. Phía dưới, một vị thánh nhân ý chí truyền âm, hắn trong lời nói, phong mang tất lộ. U, v, quy, quy, mơ, nói có lý Phía dưới đứng hàng trong bữa tiệc Một vị lão giả nhẹ gật đầu Đồng ý như vậy ngôn luận Trần vũ sự tình Ta cảm thấy cũng là một cơ hội Yêu man không biết trong đó nổi tình Nếu là vận dụng thỏa đáng Không ngại có thể rủ sát một phen Lại là một thanh âm vang lên Trong lúc nhất thời Toàn bộ trong thánh điện Lộ ra trầm mặt lại Bọn họ hội tụ ở này, chỗ thương thảo cũng là việc này. Trần Vũ tình huống trong cơ thể. Bọn họ đã điều tra rõ. Có khác y ra trương thánh tự mình xuất thủ. Xác nhận không sai. Trần Vũ tầm quan trọng lập tức rơi xuống. Nhưng tình huống như vậy, bọn họ biết yêu man thế nhưng là không biết. Từ khi hán cao tổ trạm bạc xà khởi nghĩa, khủng thánh tình huống càng phát ra nghiêm trọng. chúng thánh tuy nhiên không nói. Nhưng trong lòng cũng đều là biết được. Sau đó cùng yêu tục chi chiến, lại là chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Lần này Trần Vũ sự tình cũng là một cái cơ hội, một cái có thể hố yêu man một cơ hội duy nhất. Cử động lần này phải chăng có chỗ không ổn. Yêu man lại chẳng lẽ không phải ngô ngốc. Nguyện ý ngoan ngoãn mắc câu một vị hình như có chỗ lo lắng. Trong lời nói có chỗ không đành lòng. Yêu man tự nhiên không nguyện ý ngoan ngoán mắc câu. Cho nên mới cần càng lớn mồi nhử lại một thanh âm truyền đến. Sau đó thánh điện bên trong. Đều là trầm mặt một chút. Tại chỗ đều là thánh nhân tự nhiên minh bạch như thế nào càng lớn mồi nhử. Hừ. Đầu cơ hiếm lợi. Nếu là không thôi. Như thế nào lại có yêu man mắc câu mở miệng người. Tựa hồ đối với mọi người không quả quyết có bất mãn. Làm như thế. Không phải trong nội tâm của ta chi nghĩa một lời mà ra. Biểu thị phản đối Không đồng ý như vậy hành động Binh giả vừa vậy Suốt kỳ bất ý Mới có thể công lúc bất ngờ Lại một người mở miệng trong lời nói Nhanh chóng huyết đoán Nhưng lại hư vô mờ mịt Đồng ý đã sớm muộn nhất chiến Vẫn là có chuẩn bị mà chiến cho thỏa đáng Cũng không phải Chiến làm hại Đồ thán trung quy là ta nhân tục Thánh điện bên trong Trong lúc nhất thời nghị luận thì lên Chân đối với chuyện này, mọi người đều có khác biệt biện pháp. Thánh nhân ở giữa nghị luận, phụ trách chủ trì hội nghị nhăn hồi, đồng giảng nhếu mày lấy. Bỏ phiếu đi sau một hồi lâu, hai phe tranh chấp không dưới, nhăn hồi không khỏi đau đầu. Thánh nhiều người, các loại thánh đạo bất hòa đối với một việc tranh chấp quá lớn. Ta đồng ý. Ta phản đối. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Từng đảo từng đảo thanh âm quanh quẩn tại thánh điện bên trong, rất nhiều thánh nhân đều là lựa chọn đứng đổi. Đương nhiên trong đó cũng có vứt bỏ phiếu không ném, nhan hồi cũng là đại biểu trong đó. Cuối cùng đồng ý số phiếu quá nhiều phiếu chống đếm quyết nghị thông qua. Như vậy tiếp đó thảo luận như thế nào hành động đi. Khổng thánh đã bế tử quan vì chính mình ly thế thời khắc làm chuẩn bị. Thánh điện sự tình, một tay giao cho nhan hồi phụ trách. Hành động chi thành bại đều tại Trần Vũ trên thân trước đó mở miệng người, giờ phút này lại lần nữa nói tới. Huyết khí chi thuật, có thể truyền nhân tục. Trần Vũ tiến về lưỡng giới sơn, dạy bảo nhân tục chúng binh lính ngôn ngữ rơi xuống. Trong lúc nhất thời, thánh điện bên trong, dường như nhấc lên núi thay biển máu đồng dạng. Bực này kế hoạch lại, là muốn đem Trần Vũ hướng tử lộ bên trong đẩy nha. Chưa đủ thanh âm đàm thoại rơi trước đó mở miệng binh ra bán thánh lên tiếng lần nữa. Vẹn vẹn Trần Vũ. Yêu tộc cũng không nhất định sẽ tin trong lúc nhất thời. Trong thánh điện trầm mặt. Là cực. Một vị Trần Vũ. Hiển nhiên là không đủ khiến yêu tộc bất chấp hậu quả. Vậy liền lại thêm một vị bán thánh một tiếng lang uống thanh âm bỗng nhiên nổ tung tại thánh điện bên trong. Trong thánh điện rất nhiều bán thánh ngây ngẩn cả người, ảo ảo nhìn chăm chú mà đi. Tôn tan binh ra bán thánh, lấy có tôn tan binh pháp, từng ngăn cách ngoài vạn rằm, một lời đánh chết phạm sư. Chúng thánh không khỏi kinh trụ, vì tôn tan điên cuồng mà chấn động. Bán thánh nha, cái này vô luận đối yêu tộc, vẫn là đối với nhân tộc, đều là tuyệt đỉnh chiến lược nha. Bồi lên một cách bán thánh, cái này đánh cực coi như thật quá lớn. Bá Linh cái này. Cùng tôn tan quan hệ có chút thân thiện hảo hữu mở miệng Lại muốn nói lại thôi Như thế không ổn nếu là kế hoạch thất bại tồn thất quá nặng Một người trực tiếp nói lời phản đối Cái kia bán thánh đi đánh bạc cái này giá quá lớn quá lớn Không nặng Như thế nào yêu cộc sẽ lên câu trước đó một mực mở miệng tạp ra người Giờ phút này cũng là đứng dậy Bá Linh đách như vậy Ta ngược lại thật ra cảm thấy nguyên bản đủ thẻ đánh bạc. Giờ phút này có chút không đủ tạp ra bán thánh lối ra. Lại là trong lúc nhất thời khiến ở trong sân chúng thánh máy động. Còn chưa đủ cách này đều đánh cược bán thánh. Chẳng lẽ hắn chả muốn đánh cược phía trên khổng thánh sao lý thánh. Ta muốn mượn ngươi một vật tạp ra bán thánh ánh mắt nhìn về phía một người. Lại là trực tiếp mở miệng nói ra. Vật gì bóng người nhớ mày. Hắn giờ phút này tâm lý không khỏi cảm thấy có chút bất an Cổ địa bên trong 300 ngàn hàn sát binh vừa mở miệng Trong chút lát công phu Trong thánh điện rất nhiều thánh nhân đều sợ ngây người Nguyên một đám nhìn lấy tạp ra bán thánh tựa hồ tại nhìn một người điên đồng dạng Đánh bạc lên một cách bán thánh không đủ Còn muốn đánh bạc 300 ngàn hàn sát binh đây quả thực là đang nói đùa mà lại Một khi yêu tục thật xuất thủ Như vậy vô luận kết quả như thế nào? 300 ngàn binh lính. Khẳng định thương vong thảm trọng. Cách này đều là nhân tục tại cổ địa trung hiên lực lượng, không thể sai sót nha. Cách này đại giới phải chăng quá lớn một vị bán thánh rốt cục nhìn không được. Cách này tiếp tục nữa. Một khi thất bại. Tổn thất thực sự quá lớn. Ta cũng phản đối, dùng như vậy đại giới đánh bạc yêu tục sẽ sẽ không xuất thủ, hy vọng xa vời. Đồng dạng lại có người nói lời phản đối trong lúc nhất thời thánh điện bên trong, lại lại lần nữa tranh luận. Nhăn hồi giờ phút này ngược lại là không tiếp tục để bỏ phiếu, mà chính là trầm tư. Như vậy đánh cược, hắn cũng có chút cầm không chuẩn. Trần Vũ thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn sao nhìn phía dưới tranh luận chúng thánh, nhăn hồi dần dần có quyết đoán. Mà liền tại thánh điện bên trong thảo luận thời điểm, một bên khác Trần Vũ cũng tương tự đang suy tư. Chỉ là Hắn suy nghĩ cũng không phải là những vấn đề này Mà chính là vẻn vẹn một giấc mộng Một cách một mực khốn Nếu hắn nhiều năm mộng trong mộng Thực sự quá tại chân thực Tỉnh lại sau giấc ngủ Lại là giật mình nếu như mất Bang bang bang Tiếng đập cửa vang lên Trần Vũ bỗng nhiên đứng dậy Đem cửa phòng mở ra Trần Huynh chúng ta muốn đi cửa phòng bên ngoài Trương Tử Lương đến trong miệng nói Vinh! Quỳ! Quỳ! Mơ! Đi đâu lúc này mới mới từ Hoàng Cung trở về rất không lâu. Thì lập tức muốn đi. Trần Vũ không biết đi đâu đi thôi. Trần Huynh Ta cũng không rõ lắm. Trương Tử Lương đồng giảng nghi hoặc không hiểu vì sao đột nhiên đem bọn hắn triệu hồi. Một đường theo Trương Tử Lương. Trần Vũ tâm lý ẩm ẩm có sự cảm không tốt tựa hồ. Một trận bão táp liền muốn đến đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 512 yêu tục dị đồng võ đô bên ngoài đột nhiên. Bất quá chỉ là mấy canh giờ. Toàn bộ võ đô bên ngoài tư thế hào hùng. Bụi đất tung bay. Từng đội từng đội áo giáp binh lính. Xíp hàng phía trước. Võ đô thành bên trong bách tính đều là một trận sợ hãi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trương Tử Lương mang theo Trần Vũ cùng nhau đi tới đường gặp binh lính tập kết, đồng dạng không hiểu ra sao. Những binh lính này vì sao đều tại hướng ngoài thành đi trong lòng nghi ngờ, nhưng Trần Vũ không nói. Thằng nhãi con! Chạy loạn cái gì đi vào chỗ cửa thành? Trương Tử Kiện đã sớm chờ đợi ở đây. Nhìn lấy đến Trương Tử Lương, tức giận một bàn tay vỗ ra. Theo là người đọc sách nhưng trương tử kiện tu chính là binh gia tính cách trực tiếp hào sản. Lão cha, đây là có cái đại sự gì sao trương tử lương nhìn lấy binh lính ở ngoài thành tập kết. Đã một mảnh đen dịp. Nhìn không thấy cuối. Ước chừng đã có mấy vạn chi chúng. Theo hắn biết toàn bộ võ đô tất cả binh lính cùng nhau cũng bất quá chỉ có 100.000 số lượng thôi. Cái này đột nhiên xuất động nhiều binh lính như thế. Nhất định là phát sinh đại sự Không nên hỏi không cần loạn hỏi Trương tử kiện trao mày trong miệng quát lớn lấy Nhìn lấy trước người mình một mình thần sắc có mấy phần phức tạp Tốt Lần này ngươi liền hảo hảo lưu tại thư viện học tập Chờ lão tử trở về Không trở thành tiến sĩ Thì đánh gãy chân của ngươi Nghiêm khắc đối với trương tử lương quát nói Một bộ chỉ tiết sen sắc không thành thép bộ dáng Tiến sĩ nào có dễ dàng như vậy? Trương tử lương rụt cổ một cái, lộ ra có điểm tâm hư. Không phải hắn không có có lòng tin, mà chính là năm nay bên trong tấn thăng tiến sĩ, hy vọng không lớn. Hừ! Vậy ngươi còn không cố gắng tu tập quát lạnh một tiếng. Trương tử kiện vung tay lên. Lại cũng không có cùng hắn nhiều nói cái gì. Đi thôi! Có người đang chờ ngươi có chút không thôi nhìn thoáng qua trương tử lương. Trương tử kiện cũng là không do dự. Quay người lại. Mang theo Trần Vũ rời đi. Nhìn lấy phụ thân bóng lưng rời đi. Trương tử lương nội tâm chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên máy động. Có một cố dự cảm không tốt. Ngoài cửa thành đề phòng sâm nghiêm đội ngũ đã trưng bày chỉnh tệ. Một chiếc xe ngựa yên tĩnh đình chạy tại đội ngũ phía trước. Chống trải mặt đất. Một chiếc xe ngựa trầm rãi gió nhẹ lưu đồng thổi lên đằng đắng bụi đất Lộ ra yên tính nhưng cũng lộ ra có một tia huy áp Trần Vũ đi theo chương Tử Kiện một đường hướng về xe ngựa mà đi Cổ xưa xe ngựa một cách mang theo mũ rồng vành lão giả mang lấy xe ngựa trên người khoác đâu chẳng hình dạng Lên đây đi Xe ngựa bên trong một đảo thanh âm thanh thúy chuyển đến thanh âm nghe không ra mạnh yếu cũng không phân rõ giới tính Trương tử kiện thái độ cung kính một đảo lễ, sau đó nhìn thoáng qua Trần Vũ quay người rời đi. Xe ngựa về sau, Trương tử kiện trực tiếp đi vào đại quân trước đó, trở mình lên ngựa. Trần Vũ nhìn thoáng qua, cũng không có suy nghĩ nhiều, bước ra một bước, trèo lên lên xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong. Một vị lão giả giờ phút này tính tỏa tại bộ đoàn phía trên. Lão giả dung nhan thương lão. Tóc trắng lơ lòng. Giống như một cái gần đất xa trời người Ngồi đi Nhất chỉ một bên bộ đoàn Lão giả từ đầu đến cuối nhắm mắt tính tu Thần sắc bình tĩnh mà an lành Trần Vũ ngắm nhìn lão giả Cây sau trên thân có một tia như ẩn như hiện thánh đạo khí tức Loại khí tức này hắn tại cái kia lang yêu hoàng trên thân gặp qua Rõ ràng trở nhìn người trước mắt Chính là đặt chân thánh đạo người Trần Vũ không khỏi nghi ngờ Lại một cái bán thánh, tăng thêm trước đó hoàng cung đại điện cái vị kia, đây đắt là cái thứ hai. Xuất phát trên xe ngựa, Trần Vũ vừa mới ngồi xuống bên ngoài đã truyền đến cẩn trọng thanh âm. Đại quân xuất phát trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa cuồng vang, mặt đất chấn động, dòng giá mấy vạn binh lính hắn ra. Mà lính đội người, càng là trương tử kiện vị này võ quốc đại nho thông qua cửa sổ. Trần Vũ ngắm nhìn bên ngoài. Võ Đô Cổng Thành đã dần dần từng bước đi đến Bên ngoài bụi đất tung bay Từng đội từng đội binh lính đem xe ngựa hộ về ở trong đó Trần Vũ nghi hoạt không biết mình cách này là muốn đi nơi nào Một đường trầm mặn Đại quân tiến lên Lại là không ngừng mà có binh lính thêm vào trong đó Trần Vũ ngồi tại xe ngựa bên trong Đã mấy lần quan sát được Liên tiếp mấy ngày Trần Vũ đã không biết đi tới nơi nào Một mình ngồi ở trên xe ngựa đồng dạng nhắm mắt ngưng thần Mấy ngày xuống tới Hắn đã thành thói quen lão già trầm mặt Không nói một lời dáng vẻ Đến đâu thì hay đến đó Trần Vũ cũng là có cơ hội Đến suy nghĩ trong cơ thể mình lực lượng Hô Một luồng lạnh gió lay động bế trong mắt Trần Vũ bỗng nhiên mở mắt ra Trong không khí hàn khí quá đáng Tựa hồ có chỗ không đúng luật luật luật Xa ngựa dừng lại Đại quân tiến lên tốc độ đồng dạng dừng lại. Trần Vũ dò xét cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy đại quân trước bộ. Có một đội đặc thủ binh lính đến. Mỗi một cách binh lính đều là mặc lấy bộ giáp màu bạc càng là hội tụ một luồng kinh khủng hàn khí. Ngưng thần nhìn lại Trần Vũ đều cảm nhận được hàn ý đánh tới có thể thấy được uy thế hạng gì mạnh. Xuất phát xe ngựa bên trong một mực ngậm miệng không nói lão giả lại lần nữa lên tiếng. Thánh ngôn vừa ra trong nháy mắt trước bầu ngân giáp binh lính đại quân mở phát cùng lúc đầu đại quân hợp làm một thể. Mọi người ở đây tiến lên thời khắc, một bên khác yêu tục chi địa. Nhân tục đồng tính như vậy. Sợ ta các loại không biết nhân tục gì động Yêu tục nhưng cũng là chú ý tới. Chỉ là như thế trắng trờn. Thấy thế nào làm sao giống như là bấy dập nha. Nhân tục phần lớn là gian trá, không thể tin. Yêu tộc thời gian trước đã ăn qua thịt người tộc thua thiệt, giờ phút này thấy thế nào, thế nào cảm giác không đáng tin cậy. Cái gọi là thật. Tất nhiên thầm bên trong hành động. Như thế trắng trờn. Tất nhiên là giả trần vũ tin tức. Bọn họ đã biết. Một cái có thể tu luyện khí huyết nhân tộc thực lực có thể sánh vai đại nho. Đây chính là 10 phần đáng sợ sự tình. Nếu là nhân tục lại ra một cái thánh nhân yêu tục cùng man tục triệt để không có cách nào sinh tồn. Chỉ là sự tình này là thật là giả, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Thật cũng như giả, giả cũng như thật yêu tục ở giữa đồng dạng có nghiên cứu nhân tục binh pháp mưu lược tồn tại. Giờ phút này nhìn lấy nhân tục trùng trùng điệp điệp xuất phát tâm lý đã đoán được cái đại khái. Nhân tục giảo hoạt. Nếu là trong bóng tối tiến hành, lại làm sao có thể trốn qua bọn họ yêu tục tầm mắt Cho nên cố ý như thế Binh được nước cờ hiểm Đánh bạc bọn họ sẽ coi là đây là bấy dập Từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ Thì ra là thế đông đảo yêu thánh Man thánh nghe nói Cẩn thận một suy tư Có vẻ như thật sự chính là chuyện như vậy Cái này nhân tộc người thật có thể truyền thủ huyết khí chi pháp một vị yêu thánh hỏi ra đây mới là mấu chốt nhất. Nếu là đây là thực sự, như vậy bọn họ tất nhiên muốn xuất thủ. Khổng thánh đã sắp không được, bọn họ cũng liền không cần bận tâm. Chỉ cần không khai chiến, giết một người tộc người còn không phải dễ như trở bàn tay. Trước đó mở miệng yêu thánh, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn lấy đông đảo yêu thánh kiên quyết cười lạnh nói. Đúng. Hoặc là không phải. Hắn đều phải chết sát ý lạnh như băng tràn ngập. Vô luận nhân tục nói là. Hoặc là không phải. Bọn họ yêu tục cũng sẽ không đi đánh bạc thời đại này. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Cũng chỉ có người chết. Mới có thể để cho bọn họ yên tâm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mơ. Vậy liền đồng thủ đi đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 513 yêu tộc đồng thủ Xâm nghiêm quân đổi một nhóm trận mà đi. Xe ngựa bên trong. Trần Vũ đột nhiên có một phần rung động. Tựa hồ có cái gì thiên đại sự tình muốn phát sinh đồng giảng, lệnh hắn cảm thấy bất an. Yên tâm đi. Chỉ cần ta không có ngã dưới. Không ai có thể làm bị thương ngươi một mực nhắm mắt ngưng thần lão giả. Giờ phút này mở mắt ra. Lão hủ thân thể bên trong Bỗng nhiên bục phát ra một vệt tinh quang Tinh quang chi cái gì Trong lúc nhất thời khiến Trần Vũ có loại đối mặt thiên quân vạn mã ảo giác Một hồi muốn đem phát sinh cái gì Trần Vũ ngưng trọng Nhú mày đối với lão giả mở miệng hỏi Hắn biết chuyện kế tiếp cùng hắn có quan hệ Mà lại gì thường nguy hiểm Lão giả trầm ngâm không nói Ánh mắt thất thần tựa hồ tại ngắm nhìn cây nào đó không biết chi địa Một trận cốt liên quan đến ngươi sát cuộc chờ đợi thật lâu. Ngay tại Trần Vũ coi là lão giả sẽ không nói cho chính mình thời khắc. Bên tai truyền đến lời nói. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ ngây ngẩn cả người một trận có quan hệ chính mình sát cuộc đây chính là cái kia tố cảm giác nguy cơ nơi phát ra sao thời khắc này Trần Vũ. Không có bối rối. Ngược lại gì thường bình tĩnh. Nguy cơ một chút, Trần Vũ biết chính mình trốn là không chạy được. Duy nhất có thể làm cũng là đối mặt Có thể làm cho một cái bán thánh tồn tại Nói ra nói như vậy Trần Vũ cũng không ngốc Tự nhiên đoán được xuất thủ tồn tại Tất nhiên cũng là bước vào thánh đạo Cùng mình có thù Đối với mình có tất phải giết ý Đoán chừng cũng chỉ có yêu man ầm ầm Đang trầm tư thời khắc Xe ngựa dừng lại Phía trước chuyển đến một tiếng vang thật lớn Trần Vũ nội tâm bỗng nhiên máy động Cái kia cố nồng đậm tử vong chi khí. Càng phát tới gần. Lộ ra chút để Trần Vũ ngạt thở. Lực lượng cường hãn. Mang tới là so người khác càng thêm cảm giác bén nhạy. Giờ phút này cảm giác giống như bóp lấy Trần Vũ cổ. Hô. Một vệt lưu quang lóe qua. Dung nhập vào Trần Vũ thể nội. Trong chút lát. Tư thế hào hùng tiếng vang lên. Còn dường như sấm sét nổ vang. Hô hô. Trần Vũ trong lúc nhất thời nhất thời tỉnh ngộ lại, miệng lớn thở hào hền. Bình tâm tính khí. Điều chỉnh hô hấp lão giả mở miệng nhắc nhở. Đồng thời ánh mắt lại là nhìn phía xa xa hư không. từ không bên trong. Đã có một tia ba đồng. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hội tụ. Hình thành một đảo nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có đại hoàng sợ khí tức đang nổi lên. Xuất thù. Yêu tục cuối cùng vẫn là không nhìn được lão giả khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trong đôi mắt toát ra thần sắc kích động. Trinh chiến nửa đời, lão giả thành thánh đến nay đã thật lâu không tiếp tục kinh lịch đánh một trận. hưu tài hoa phun trào, lão giả thân thể theo trong xe ngựa bay ra thẳng đến chân trời mà đi. Lớn mật yêu man. Đây là nhân tục chi địa. Người đời không để ý lưỡng giới ngàn năm ước hẹn sao lão giả giận tím mặt. Đối với ngưng tụ nguyên khí vòng xoáy quát to. Vung tay lên. Một bộ binh thư bay ra. Binh thư chất phát. Nhưng vừa xuất hiện. Trên đó thì có thánh đảo ánh sáng. Lưu quang ngàn vạn. Hình như có thiên quân vạn mã ẩn nút trong đó. Sâm la vạn tượng. Biến hóa rượu gì? Binh thư chính là lão giả căn cứ chính xác đảo thánh binh. Giờ phút này vừa ra. Phía dưới mấy chục vạn đại quân Đều bị bao phủ trong đó Một tầng mông lung chi khí bao phủ Làm cả đại quân biến rượu gì lên Giao ra người kia Chúng ta có thể tha cho ngươi nhất Mệnh nguyên khí phòng xoáy bên trong Yêu thánh đồng giảng vinh váo hung hăng Đối với Trần Vũ Bọn họ tình thế bắt buộc Hừ Si tâm vọng tưởng lão giả đồng giảng giận dữ Trong tay binh thư vừa ra Trong chút lát, quang huy chiếu sáng thiên địa, tài hoa phun trào, tràn vào binh thư bên trong, nguyên khí bảo tẩu. Trong lúc nhất thời, thiên địa mười ngàn sẵm trời trong, trong chút lát biến hóa ngàn vạn, hàn sát quân ở đâu uống hét lớn một tiếng. Một giây sau, bị binh thư bao phủ 300 ngàn hàn sát quân sĩ cùng kêu lên uống đến, vào trận binh thư phía trên, lưu quang lấp lóe. Một giây sau, 300 ngàn lao linh quang vung xuống. Thiên địa nguyên khí kéo lấy lấy hàn sát binh lính. Thiên địa dị dạng hiện lên chỉ thấy một vòng hàn nguyệt tăng cao, nhật nguyệt đồng huy. Binh thừa phía trên, một tòa cuồn cuồn hàn thành tư ảnh bỗng nhiên khuyết tán ra đến. 300 ngàn hàn sát quân vào hết trong đó. Âm ấm, ấm, thiên địa tiếng vang. Từ không bên trên, một tòa hàn thành vượt ngang chân trời. Trong đó ẩn vào một triệu binh. Úi thế khinh người phía dưới xe ngựa bên trong. Tô Mộc nhìn lên trên trời một màn. Sắc mặt có kinh thán. Thánh nhân thủ đoạn đổi trắng thay đen bỗng dưng nắm đến. Làm người ta nhìn mà than thở. Chấp mê bất ngẩu nguyên khí phòng xoáy bên trong. Nhìn lấy lão giả vận dụng 300 ngàn hàn sát quân. Kích phát binh thư uy lực. Trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt. Lão nhân này cũng quá độc áp đi Đây chính là 300 ngàn hàn sát quân nha Cứ như vậy đầu nhập binh thư hàn thành bên trong Không sợ bị bọn họ một lần hành động diệt sát sao ông Nhàn nhạt ba động tại vòng xoáy bên trong ngưng tủ Lão giả ánh mắt thông qua Nhìn đến một bên khác một vệt hư ảnh Thần sắc biến đổi Nguyệt thù thần phạt trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hô Lão giả đắt là đại cai Nguyên khí vòng xoáy một đầu khác Yêu giới thời khắc này trên trời sao Huyết sắc yêu nguyệt treo lơ lường giữa trời Yêu nguyệt Trung quanh trải rộng huyết sắc lôi đình quanh minh không ngớt Thanh thế to lớn Cuồn cuộn lôi đình bay thẳng yêu giới trung tâm Vạn vong nối trên không Lôi đình sông giao hội Phát ra ngập trời tiếng vang Thiên địa tổng hưởng Dường như phá toái hư không Tuyển khóc thần hào Trời đất mù mịt. Mưa gió đều xuất hiện. Sương tuyết đầy trời. Toàn bộ yêu giới lúc sáng lúc tối. Trạng thái như rượu vực. Huyết sắc yêu nguyệt liên tục không ngừng hướng yêu giới trung tâm rót vào huyết sắc lôi đình. Tại lôi đình dòng nước lũ trung tâm. Xuất hiện một chi màu xanh trắng lôi đình trường mâu. Mâu chỉ thiên không quân lâm vạn giới, phản phất trên trời dưới đất duy nhất chân thánh. Thần phạt chi mâu lão giả kinh hô. Hắn không nghĩ tới Yêu tộc vì giết Trần Vũ Thế mà không tiếc nỗ lực như thế đại giới Nguyệt thủ thần phạt đại giới Nhưng là muốn đại thánh chi huyết những yêu tộc này chúng sinh đều là điên rồi Yêu tộc bên này dị động trong chốc lát cả nhân tộc chúng sinh thì đã nhận ra Cái này Này khí tức Yêu tộc là điên rồi sao nguyệt thủ thần phạt Cái này yêu tộc chúng thánh cũng quá quả quyết đi tình thế chắc chắn phải chết nha Tình thế chắc chắn phải chết Ai Chúng thánh có vẻ hơi trầm mặt Bọn họ mưu đồ xem như thành công Nhưng bọn hắn đem muốn trả ra đại giới Cũng là có chút trầm trọng Âm âm thiên địa ông ông Chỉ thấy thánh nguyên đại lộc trên không Một đảo thần mâu vượt giới mà đến Mâu ở giữa lóe ra khiếp Người quang mang trên đó phong mang Khiến toàn bộ thánh nguyên đại lộc Dường như đều đang chấn động Cản nguyên khí vòng xoáy trước đó Tôn tan tay cầm binh thư, ở vào hàn thành phía trên. Mấy trăm ngàn tướng hồn nhập binh thư bên trong. Trong lúc nhất thời, tư không thiên địa ở giữa, hiện lên một triệu hàn khí binh lính. Hàn khí binh lính bay trận, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên. Trong lúc nhất thời hình thành một cái thể cộng đồng. Trong tay trưởng mâu bay ra, tại thiên địa trên không ngưng tụ. Một thanh hàn khí trưởng mâu vượt ngang thiên địa. Hướng về thần mâu nganh đón tiếp lấy. Hàn thành thành tường bão tăng tôn tan tài hoa phun trào. Lại là toàn lực xuất thủ. quanh hàn khí trường mâu. Vẹn vẹn hơi hơi ngăn trở một chút. Cũng là phá vỡ đi ra. Thẳng đến hàn thành mà đến. Ui thế kinh khủng trong lúc nhất thời uy áp lấy thiên địa hết thảy. Tôn tan trao mày. Đang chuẩn bị liều chết nhất chiến. Lại là phát giác được một tia chấn động mà đến. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 514 bán thánh chết yêu man. lẫn ta nhân tục không người hư không nổ tung. Chỉ thấy trong nháy mắt. Một đảo trong suốt ánh sáng cực nhanh mà đến. Sau lưng lưu quang hóa thành một đảo duy băng. Phiêu phù ở hư không ở giữa. Quanh trong suốt ánh sáng chớp đồng. Một giây sau. Ẩm vang nổ tung. Một đảo lượng thiên chi xích vượt ngang thiên địa hư không. Lượng thiên chi xích phía trên thánh đảo khí tức tràn ngập. Kinh khủng uy áp chấn nhiếp tứ phương. Từng đảo từng đảo lưu quang lấp lóe. Tựa hồ tại đo đạt thiên địa, hưu, trong chốc lát. Nơi xa thiên địa khí tức biến đổi. Chỉ thấy một đảo mặt trời gay gắt bay lên không. Mặt trời gay gắt quang huy lập lòe. Trong đó tựa hồ có một kiện viên cầu. Viên cầu hình dáng biến hóa ngàn vạn. Một giây sau cực nhanh mà đến, ông, lượng thiên chi xích phía trên. Viên cầu hào quang chiếu giỏi. Sau một khắc, vậy mà khí tức tương dung. Hóa thành lớp kín hôm sau chi tường. Ngăn, tại hàn thành trước đó, bành thần phạt chi mâu nối liền trời đất. Giờ phút này uy thế ngưng tụ. Mũi thương phía trên, càng là có ánh sáng màu bạc. Tựa hồ cầm giữ thời không. Diệt tuyệt tương lai Thần Phạm Chi mâu cùng hôm sau Chi tường đối đụng vào nhau Trong chốc lát Đáng sợ lôi đình bảo phát Thiên địa giống như ngày tận thế tới đồng dạng Cuồng phong gào thép Lôi vực tự nhiên Năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào Từng đảo từng đảo khí tức ngưng tụ thành vô tận lôi đình đánh vào trên tường Răng rắc Răng rắc Thánh đảo khí tức đối đầu Hôm sau chi trên tường xuất hiện vết sách. Đến hai kiện thánh binh. Giờ phút này không ngừng rút lui. Liệt trận vị ở sau lưng tôn tan. Giờ phút này cũng là hét lớn. Dưới thân hàn thành bay ra. Một triệu binh hồn phun trào. Cùng nhau vội đầu vào trên tường thành. Hô hô. Hàn phong gào thét. Trên tường thành. Bỗng nhiên ghét lên hàn băng. Từng tầng từng tầng băng xương bao trùm. Triệt tiêu lấy thần phạt chi mâu uy năng Lạnh dưới thành bị tức hơi thở chỗ duy trì trần vũ ngầm đầu nhìn lại Vẹn vẹn một đảo thần phạt chi mâu hư ảnh liền đa cùng ba hiện thánh vinh chống lại Nhân tục Ngươi đời muốn làm trái không chiến ước hẹn không thành yêu giới bên trong Truyền đến yêu thánh gầm thép Trong lúc nhất thời Còn muốn xuất thủ người tục chúng thánh trần chờ, Khổng thánh đã bế quan, giờ phút này nhân tục không có thánh nhân. Nếu là xé bỏ hiệp ước, đối với nhân tục bất lợi. Ẩm Ẩm phá vỡ lưỡng giới ngăn cách. Thần phạt Chi Mâu Vư Ảnh triệt để buôn xuống. Lôi đình điện tương chảy xuôi mà xuống. Trong khoảnh khắc đem sương lạnh phá nát mà đến. Úi thế trong lúc nhất thời đè xuống văn khúc tinh thời không vặn vẹo, tư không vỡ vụn. Thần phạt chi mâu tiến lên, lưu lại đen như mực vết sách cùng âm thanh chói tay. Đi, đột nhiên. Bên trong thiên địa vang lên một đảo nhẹ giọng Một cách lương mục hiện lên. Lương mục đỉnh lập. Lại là trong chốc lát đứng ở thành tường về sau. Một đảo đảo kim sắc xiềng xích hiện lên theo lương mục phía trên cực nhanh mà ra, khắc sâu tại trên tường thành. Người dám yêu giới yêu thánh giận dữ. Lại là không nghĩ tới nhân tục thế mà không tiếc xé bỏ hiệp ước. Cũng muốn xuất thủ. Bất quá cứ như vậy. Bọn họ thì càng phát khẳng định. Trần vũ giá trị oanh yêu dưới chấn động. Huyết trên ánh trăng. Vô tận huyết sáng lóng lánh. Thần dưới cây. Một đảo lão hủ thân thể bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ là sau một khắc thân thể của ông lão dự dị tiêu tán. Hóa thành một vũng huyết dịch dung nhập vào thần thổ bên trong. Huyết sắc kinh mạch chuyển vận lấy yêu thánh huyết dịch Tính cả lấy huyết nguyệt khí tức Đem cùng nhau chuyển đưa đến thần phạt chi mâu phía trên Ẩm Ẩm Sau một khắc Thần phạt chi mâu uy thế tăng nhiều Kim quang siềng xích trong khoảnh khắc bị phá ra Vừa mới trùm lên xương lạnh chi lực Bị huyết sắc lôi đình phá nát Răng rắc Răng rắc Vết sách lại lần nữa hiện lên Bỗng nhiên tập hợp bốn kiện thánh binh chi lực, yêu nguyên không có cách nào ngăn cản thần phạt chi mâu. Nhân tộc, nếu là lại dám ra tay, đừng trách chúng ta sẽ bỏ hiệp ước nổ hống thanh âm theo yêu giới truyền đến. Lần này, nhân tộc thánh nhân lại là dừng tay, từ không bên trọng chỉ có từng đạo từng đạo khí tức ngăn cản lấy thần phạt chi mâu uy lực, lại là cũng không dám nữa vận dụng thánh binh. Yêu tục trả ra đại giới đã đủ lớn, nếu là lại ra tay thật sẽ chọc cho dần yêu tục. ma lại, Trần Vũ Giá có đáng giá hay không đến bọn hắn đi mạo hiểm như vậy oanh kịch liệt năng lượng trùng kích lấy. Sau một khắc, hôm sau chi tưởng bị thần phạt chi mâu phá vỡ một đường vết sách. Khủy thiên diệt địa khí tức đang ngưng tổ lấy. Lôi đình đã gần như biến thành thực chất, lóe ra dị dạng hào quang. Lương một lập đỉnh hiện lên thánh đảo khí tức tới đối kháng. Lại cũng chỉ có thể hơi hơi ngăn cản mấy phần. Thánh binh khí tức không ngừng suy hiếu. Bị từng bước bước lui. Ai thở dài một tiếng, giống như có lẽ đã lấy hết toàn lực. Sau một khắc, thánh binh bị thu về. Trong lúc nhất thời, tư không uy thế tăng nhiều. Mặc dù trước đó phá vỡ ba đảo thánh binh tiêu hao một bộ phận năng lượng. Nhưng giờ phút này còn lại uy lực. Vẫn là hủy thiên diệt địa, không có thể ngăn cản. Hàn thành phía trên, lão giả một người độc lập, sau lưng một triệu binh hồn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết, giết, giết. Ngay ngắn nghiêm nhị, một triệu binh hồn bày trận mà đi trong khoảnh khắc, đầy trời hàn khí phun trào bao phủ thể nội. Hàn phong gào thét giống như lăng liệt băng đao đồng dạng cắt tại thần phạt chi mâu phía trên. Oanh, thần phạt khí tức hiện lên. Lôi đỉnh chi quang đảo qua. Trong khoảnh khắc. Vô số binh hồn phá vỡ đi ra. Nhưng sau một khắc. Lại khôi phục như thường. Giết giết. Ngay ngắn nghiêm nhị. Hỗn tạp lạnh sát khí. Binh hồn lần lượt trùng phong. Lần lượt tiêu hao thần phạt chi mâu lực lượng. Hàn thành phía trên. Tôn tan trong miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu. Mỗi theo binh hồn bị diệt một lần. Khí tức của hắn càng là yếu ớt. Quanh thần phạt chi mâu lực lượng triệt để bảo phát, tựa hồ lại cũng chịu không được, muốn một lần giải quyết. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét ngang một triệu binh hồn, hàn khí bị ma diệt. Hàn thành chấn động, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào, hủy diệt hết thầy. Mặc dù tôn tan toàn lực ngăn cản, yêu nguyên còn như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Binh thư phía trên thánh đảo khí tức tràn ngập, lại là càng phát ra yếu ớt Quanh sau một khắc. Binh thư thiêu đốt. Tôn tan thể nổi tài hoa giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trong nháy mắt tăng vọc. Đi. Sắc mặt có dứt khoát. Một chỉ điểm ra. Binh thư trực tiếp hướng về thần phạt chi mâu bay ra ngoài. Giờ phút này thần phạt chi mâu lực lượng hội tụ tại một chút phía trên. Trên đó lực lượng kinh khủng. Trực tiếp khóa chặt thư ảo bên trong trần vũ. Trần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh tối tăm tự thân dường như lâm vào trong bóng tối đồng dạng. Khủng bố, nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức, gần như lệnh hắn ngạt thở. Một cố lực lượng vô danh tải phai mờ lấy hắn sinh cơ tựa hồ muốn hắn triệt để ma diệt. Ông, Binh Thư một điểm cuối cùng Quang Huy lập lòe. Một cố đặc biệt ba đồng đánh tới. Sau một khắc, Trần Vũ bị Binh Thư bao phủ. từ không bên trọng Hướng về thần Phạc Chi Mâu mà đi binh thư phía trên. Tôn tan thân thể hiện lên. Thể nội khí tức ngưng tụ tới cực hạn. Phúc thần Phạc Chi Mâu xuyên thủng thân thể của hắn. Phai mờ chi lực cùng tôn tan thể nổi thánh đảo khí tức tương để cản. Oanh năng lượng nổ tung. Thanh thế to lớn. Long trời lở đất. Trong lúc nhất thời thiên địa phản phất giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Ông Minh Chi Thanh, nhật nguyệt vô quang, mưa máu như chút nước, vạn linh khóc lóc đau khổ. Bán thánh vẫn lạc. Thiên địa cùng buồn đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 515 rơi vào trạng thái ngủ say bán thánh vẫn lạc. Thiên địa cùng buồn trong lúc nhất thời. Nhân tục mọi người đều là lòng có cảm giác. Chúng thánh trầm mặt Lại là từng cách bi phấn. Đối chiến chi địa, binh thư bao phủ phía dưới thánh đạo khí tức dần dần thối lui. Bán thánh vẫn lạc, thánh binh phá nát, 300 ngàn hàn sát quân hồn kiệt lực ngăn cản. Lại như cũ khó có thể ngăn cản thần phạt chi mâu nửa phần. Xe ngựa bên trong, trần vũ đã bước ra, bao phủ ở trên xe ngựa thánh lực đã tiêu tán chống không. Thần phạt chi mâu khí tức trực tiếp khóa ổn định ở trần vũ trên thân thể. Không người ngăn cản, Trần Vũ trực diện cách này uy nghiêm mà hoảng sợ thần mâu. Khí tức khóa chặt Trần Vũ thể nổi khí huyết cuồn cuộn thời khắc, lại là dường như bị cái gì chỗ áp chế. Vốn là huyết khí cường hãn thân thể tại thời khắc này, không ngừng mà khô quắt xuống dưới. Mái tóc dài đen nhánh trong khoảnh khắc biến trắng như tuyết một mảnh. Thương lão dung nhăn gần như trong nháy mắt khiến người ta nhận không ra. Đây chính là tử vong sao trực diện cách này vô biên tử ý, Trần Vũ ngược lại lạnh nhạt xuống tới. Nhìn lấy cách này trời đất sụp đổ một màn, Trần Vũ trong đầu, luôn cảm thấy dường như trải qua đồng dạng. Ông, thời không tựa hồ cấm đoán. Bên trong thiên địa biến yên tĩnh gì thường. Mười ngàn dặm trời trong ở giữa. Chỉ có thần phạt chi mâu bóng người. Phá nát vư không, rào đồng hốn đổn, lôi cuốn lấy hắc án mà đến. Mũi thương hào quang khiếp người đem Trần Vũ đôi mắt đâm sách lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hưu, vượt qua thời không, vẹn vẹn trong chốc lát, đã tới gần. Khí tức tử vong đập vào mặt Trần Vũ mặc dù không cam lòng, lại cũng vô lực ngăn cản. Ông, ngay tại thần phạt Chi Mâu sắp đâm trúng thời khắc. Đã thiêu đốt hầu như không còn binh thư. Giờ khắc này lại là quang huy chớp động. Trong đó một thanh mâu nhọn đâm ra thẳng đến thần phạt chi mâu đầu đầu mà đi Vây người cấu triệu Công hắn tất cứu thánh đảo còn sót lại khí tức trong chốc lát bảo phát Mâu nhọn đâm vào thần phạt chi mâu phía trên Đem lôi điện dung nhằm đánh tan Liều mình nhất kích thiêu đốt thánh binh Lại là rốt cuộc đem thần phạt chi mâu chặt đứt hư Một điểm linh quan thiểm động Lại là dung nhập trần vũ trong đầu Chỉ thấy trong ốc, Trần Vũ trước người, lão giả tóc trắng tôn tan hiện lên. Ai, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này. Khẽ than thở một tiếng, nói tận lão giả trong lòng bất đắc dĩ. Nếu là nhân tục cường thí, nếu là hắn là thánh nhân, nếu là... Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu là... Lấy Trần Vũ làm mồi nhử. Trần vũ hẳn phải chết nhân tộc cần phải ghi khắc trần vũ chi công tích mà hắn cái này không còn sống lâu nữa bán thánh. Có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Phúc rất nhỏ tiếng vang. Chặt Đức thần phạc chi mâu biến mất không thấy gì nữa. Mà mâu gãy yêu nguyên đâm vào trần vũ thân thể. Phúc máu tươi dâng trào nhưng lại tại thần phạc chi mâu lực lượng phía dưới tan thành mây khói. Trần Vũ thân thể một chút xíu phai mờ, thần phạt chi mâu lực lượng lặng yên không một tiếng động. Băng lãnh. Cực hàn băng lãnh Trần Vũ có thể phát giác được chính mình dường như lâm vào vạn năm hàn băng đồng giảng. Đã đã mất đi chi giác. Dường như chính mình là bị vây ở trong một chiếc hộp, chỉ có có thể cảm thụ. Ý chí tồn tại. Ngoài giới đối chiến chi địa, lực lượng kinh khủng phai mờ lấy Trần Vũ thân thể. Từng chút từng chút đem Trần Vũ hóa thành hư vô. Trong suốt ánh sáng chớp động. Ngay tại Trần Vũ sắp triệt để bị diệt sát thời khắc. Thần Phạt Chi Mâu lực lượng đột nhiên bị ngăn trở ngăn lại. Cái gì làm sao có thể yêu giới bên trong yêu thánh, man thánh vơ, vờ, là quá sợ hãi. Thần Phạt Chi Mâu lực lượng làm sao lại bị ngăn trở. Chẳng lẽ khổng thánh xuất thủ không có khả năng. Khổng thánh không có khả năng xuất thủ này sao lại thế này làm sao lại diệt giết không được. Yêu giới trong lúc nhất thời đại loạn đông đảo yêu thánh kinh hãi ào ào muốn nhìn cái rõ ràng. Đoạn đúng lúc này thánh nguyên đại lộc phía trên đồng giảng chú ý tới một màn rượu gì này. Bán thánh giao thủ ở giữa lại là trực tiếp đem lưỡng giới thông đảo cắt ra ngăn cách. Nhân tục yêu giới chúng thánh không cam lòng nổ hống quanh quẩn tại thánh nguyên đại trên đất liền hư không. Chúng thánh ý chí trong lúc nhất thời giữa thiên địa hiện lên, lẫn nhau đều là kinh hãi nhìn chăm chú lên phía dưới. Trần Vũ thân thể bình tĩnh nằm ở phía dưới, thần phạt Chi Mâu yêu nguyên cắm ở hắn trên ngực. Hủy diệt thiên địa khí tức tràn ngập, lại là cũng không còn cách nào phai mờ Trần Vũ sinh cơ nửa phần. Cái này, cái này sao có thể nhìn không ra? Cái này nhân thể bên trong có đại bí mật có thể diệt sát bán thánh thần phạt Chi Mâu. Lại là mẫn không diệt được một phàm nhân Nhân tộc chúng thánh trao đổi Lại là một thời gian cũng là nhìn không thấu Thần phạt chi mâu uy lực Liền xem như bán thánh đón lấy Cũng là hẳn phải chết huống chi liền bán thánh Cũng không bằng trần vũ Trước đêm hắn mang về thánh điện hư không bên trong Một đảo thần niệm truyền đến Sau một khắc Chỉ thấy đối chiến chi địa Ba đảo lưu quang bay tới Liên thủ đem phong tồn đến ba vị bán thánh trao mày. Giờ phút này thần phạt chi mâu khí tức như cú tại đơn độc một vị còn thật sự không cách nào tùy ý đụng chạm Ba người liên thủ ở giữa thánh đảo khí tức hóa thành kim sắc xiềng xích đem trần vũ bốn phía hư không phong cấm. Không dám đụng vào tiếp xúc trần vũ thân thể thần phạt chi mâu lực lượng sẽ đem thánh đảo siềng xích phai mờ. Phong một cuốn thánh binh quyển sách bay ra đem chọn cái phong tồn không gian thu nạp trong đó Sắc mặt có mấy phần mỏi mệt cùng một bên hai người liếc nhau ba người rời đi Cùng lúc đó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Trần Vũ Thời khắc này Trần Vũ Thể nổi hai cố lực lượng không ngừng đan xen lấy Một cố là thần phạt chi mâu lực lượng Một cố lực lượng khác thì là có chút kỳ lạ Tư vô mờ mịt tựa hồ là thiên đảo chi lực Lại tựa hồ là thư vô chi lực Nhưng kẻ sau vèn vèn có một tia Lại là chế chủ thần Phạc Chi Mâu Trong đầu Trần Vũ ý chí đát lâm vào ngủ say Ngủ say bên trong Một mực làm phức tạp mộng cảnh của hắn Lại lần nữa hiện lên Một chỗ minh mông thiên địa Hắn nhìn đến một vị thanh niên tóc bạc Trên mặt nụ cười Nhất trường đánh ra toái diệt tinh hài Sau lưng có thông thiên triệt để to lớn hư ảnh, tư ảnh tựa hồ là một khỏa nối liền trời đất cổ thụ. Cảnh cổ thụ chậm trờn, mỗi một cành cây đều phản phất có được tinh hà đồng dạng phẩm chất. Mỗi một lần đong đưa đều làm tinh thần nhật nguyệt ảm đảm không ánh sáng. Cổ thụ phía trên có từng viên phong phú toàn diện quả thực. Quả thực lóe ra ánh sáng bảy màu trong đó vẹn vẹn nhìn thoáng qua, dường như thấy được khắp nơi cuồn cuồn thế giới. Trần Vũ rung động, không khỏi vì thanh niên tóc bạc này thực lực khủng bố sở kinh thán. A một tiếng nhẹ nghi thanh âm. Chỉ thấy thanh niên tóc bạc tựa hồ có phát giác. Chào mày! Quay người nhìn phía Trần Vũ vị trí. Trong đôi mắt tựa hồ có thế giới huyến sinh huyến diệt, tinh hải nhật nguyệt chìm nổi phá nát. Trần Vũ vẹn vẹn tới liếc nhau, liền phản phất hãm sâu thế giới phá diệt bên trong, không cách nào tránh thoát. Là ta sai cảm giác sao lắc đầu thanh niên quay người rời đi. Trần Vũ giờ khắc này mới một hơi thở dốc Lại lần nữa ngầm đầu ngóng nhìn mà đi bóng người cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung chẳng biết đi đâu. Trần Vũ không kịp kinh thán chỉ thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 516 ý chí ánh sáng thánh điện bên trong trong suốt ánh sáng chớp động lên. Trong đó phong ấm Trần Vũ thân thể Một nửa thần phạt chi mâu cắm ở Trần Vũ trên ngực hủy diệt chi lực không ngừng tràn ngập Nhưng là dù gì không có cách nào phai mờ Trần Vũ sinh cơ Chúng thánh ý chí tại bên trong đại điện đan sen Từng vị bán thánh bóng người hiện lên Đều là ngưng trọng lấy nhìn lấy Trần Vũ Tại sao có thể như vậy thần phạt chi lực thế mà không có cách nào phai mờ hắn cái này nhân thể bên trong có kỳ dị Chúng thánh ý chí không ngừng mà thẩm thấu tiến phong ấm bên trong quét nhìn Trần Vũ thân thể. Nhưng vô luận chúng thánh như thế nào kiểm tra, lại không cách nào khám phá trong đó huyền diệu. Thánh điện bên trong trong lúc nhất thời chúng thánh trầm mặt. Thần pháp chi mâu lực lượng như cũ tại, Trần Vũ lâm vào một loại trạng thái duẫn dị bên trong. Sinh cơ không cách nào bị diệt tuyệt, nhưng thần pháp chi lực nhưng cũng không cách nào xua tan. Đến đón lấy nên như thế nào một vị bán thánh mở miệng Thời khắc này Trần Vũ Đến tột cùng nên xử lý như thế nào Cái này biến thành một kiện chuyện khó giải quyết Trần Vũ đối với nhân tục có công Lấy thân làm mồi nhử Lừa gạt yêu giới phát động thần phạt chi mâu Phong ấm đi Đem lưu tại thánh điện bên trong chủ trì đây hết thảy nhăn hồi nhếu mày suy tư dưới Lại là cũng chỉ có thể như thế Thần Phạc Chi Lực cùng Trần Vũ thể nổi năng lượng lâm vào dưỡng dị thăng bằng Bọn họ không dám ra tay Chỉ có thể dựa vào thời gian một chút xíu ma diệt thần Phạc Chi Lực hưu Một điểm linh quan thiểm động Sau đó dung nhập vào Trần Vũ trong phong ấm Thân thể trôi nổi mặt đất lóe ra quang huy Sau đó một chút xíu chui vào thánh điện bên trong Ý thức bên trong Trần Vũ còn tải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Bốn phía trong bóng tối Hiện lên một chút xíu linh quan Cùng lúc đó Thánh nguyên đại lục Võ quốc cảnh nội bắc hàm quan bên ngoài Trương tử lương thần sắc lạnh lùng Nhìn lấy trước người mổ bia Cha trương tử kiện chi mổ Con trương tử lương lập lão cha Đây chính là người không cho ta đi nguyên nhân sao trong miệng thị thảo Giọt giọt nước mắt sa sút Trương tử lương đầy giấy nước mắt Hắn không nghĩ tới cái kia tử biệt Lại là vĩnh biệt Chập chập Thật sự là cảm động nha Một đảo lời nói lạnh như băng tiếng vang lên Trương tử lương nhớ mày Lại là quay người nhìn lại Tử lương huynh Còn mời nén bi thương nha Mấy bóng người chậm rãi đến Cầm đầu người lên tiếng Không là người khác Chính là trước kia cùng nhau lịch luyện vương bất phàm U, v, quy quy Mơ trao mày Trương tử lương sắc mặt dần dần mở đi Nơi này không chào đón ngươi hắn phụ bỏ mình Trương ra cũng coi là xuống dốc Đã mất đi đại nho thế ra Cuối cùng thiếu khuyết uy hiếp lực Tử lương huyên Chúng ta dù sao cũng là cùng nhau Lịch luyện đồng môn nha Làm gì tuyệt tình như thế Vương bất phàm khóe miệng cười khẽ Tốc độ chậm rãi đến Sau lưng mấy người cũng là đi theo Ngươi đợi muốn làm gì Trương tử lương trong miệng quát lạnh Hắn phụ bỏ mình Vì nhân tục làm cống hiến Hắn không tin vương bất phàm sẽ liều lính đối với mình ra tay Đối một vị đại nho trẻ mồ côi xuất thủ Loại chuyện này Một khi phát sinh Mặc dù bán thánh cũng không cách nào bảo vệ Tử lương huynh Ngươi có thể hiểu lầm Ta làm thế nào có thể đối ngươi làm cái gì đây trong miệng cười khẽ Vương bất phàm từng bước tới gần Hắn sẽ không đối chương tử lương làm cái gì Chí Íp hiện tại sẽ không đi làm Hắn chả không có ngu như vậy Sẽ ở cái này trước mắt làm chút gì Vương bất phàm Người muốn làm cái gì Nơi xa hét lớn một tiếng Một bóng người chạy như bay đến Người vừa tới không phải là người khác Chính là Trương Binh Một cách bước xa Trương Binh ngăn tại Trương Tử Lương trước người Khác kích động như vậy Chỉ là đến xem quan tâm Phía dưới các ngươi mà thôi Lui về phía sau hai bộ, vương bất phàm nhìn thoáng qua trước người hai người. Đi, trong miệng nói một câu, sau đó mang theo mấy người rời đi. Tử Lương, không có sao chứ Trương Binh lo lắng mở miệng hỏi. Không có việc gì. Lắc đầu, Trương Tử Lương sắc mặt có tin tức mịt. Giờ phút này tim của hắn rất loạn, không có trước đó thong rong. Tử Lương, muốn không chúng ta đi về trước đi. Nhìn lấy trương tử lương như thế Trương binh không khỏi đề nghị Từ khi trương tử kiện thân vẫn Bọn họ liền đi tới cách này bắt hàm quan Trương tử lương muốn tại hiện trường ma luyện tử thân Nhưng bây giờ lại là gặp vương bất phàm một đoàn người Đối phương sau lưng thế nhưng là có đại nho Mà bọn họ không ta muốn tiếp tục Ánh mắt trông về phía xa Nhìn lấy minh mông quan tưởng trương tử lương trong lòng có huyết đoán Hắn muốn đi truy tầm hắn phổ bước chân tại cách này chiến loạn chi địa, vì trương gia chứng nhận tên. Một bên khác, rời đi vương bất phàm bọn người. Vương Huynh vì sao cứ như vậy buông tha hắn vương bất phàm sau lưng, một thiếu niên mở miệng hỏi, không có cam lòng. Trước đó lịch luyện thời điểm bọn họ phần lớn là bị trương tử lương áp chế. Thân là cùng thời kỳ người. Bọn họ muốn tranh giành. Tranh là văn vị ha ha. Về sau có rất nhiều cơ hội đã mất đi hắn phủ chống đỡ. Một cái trương tử lương không đủ gây sợ. Vương bất phàm trong đầu hiện lên càng nhiều vẫn là đã từng đảo thân ảnh kia. Trần Vũ một cách để trong lòng của hắn trên chôn bóng mờ tồn tại trước đó Trần Vũ một phàm nhân. Ở trước mặt hắn chém giết yêu tục. Đối phương triển lộ càng là cường thế, Vương bất phàm càng là cảm giác chính mình hèn mọn. Mà cái này dường như trở thành một cách tâm ma đồng dạng, khốn nhiếu hắn Theo suốt sinh bắt đầu, một mực tự cho mình siêu phàm Hắn không cho phép, một phàm nhân đều có thể vượt qua hắn Đáng tiếc, Trần Vũ chết rồi, không biết tung tích Hắn đời này lại không cách nào giải khai U, V, G, W, Bắc Hàm quan phía trên trở về vương bất phàm Đang trầm tư, ánh mắt lại là thấy được một đảo thân ảnh quen thuộc Đây là một cái thân ảnh gầy gò trong mắt có khôn khéo chi sắc càng quan trọng hơn là tấm kia quen thuộc mặt. Trần vũ huyên để giống như gọi là hầu tử vương bất phàm trong lúc mơ hồ nhớ đến. Trước mắt không khỏi sáng lên. Nhưng lập tức lại là hiện lên một tia mù mịt. Chứng kiến hắn không vinh quang, những người này coi như là giúp trần vũ trả nợ. Trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy, vương bất phàm đối với một bên thiếu niên phân phó vài câu. Cái sau có mấy phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vương bất phàm khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Trương tử lương không có cách nào đồng thủ. Chẳng lẽ mấy cái phổ thông sĩ tốt. Còn không có cách nào đồng thủ sao cùng lúc đó. Bắt hàm quan bên trong. Hầu tử đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Dường như mình bị người khác nhìn chăm chú đồng dạng. Tứ phương nhìn lại lại là không chút nào có nửa phần dị thường. Hầu tử có chút nghi hoặc, nhưng dù sao tại Hoang Nguyên Sinh hoạt nhiều năm, dưỡng thành trực giác, so quan sát càng thêm chuẩn xác. Tâm lý trầm xuống, hầu tử không khỏi bước nhanh hơn, hướng dòng người đông đảo chi địa mà đi. Vô luận có phải là ảo giác hay không, hầu tử cũng sẽ không đi đánh bạc. Cẩn thận, cẩn thận cuối cùng không có sai lầm lớn mà ở tại bóng người về sau. Một đảo bóng tối như bóng với hình. Một đường đi theo hắn mà đi. Minh mông hư không ở giữa, một chút ý chí ánh sáng chớp động lên. Thánh điện bên trong. Huyền quang chớp động một cái chớp mắt. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Trần Vũ. Trong đầu hắc ám hiện lên quang huy. Trần Vũ xúc tu sờ soảng trong chốc lát quang huy nổ tung ánh sáng chiếu dọi. Trong trước mắt Trần Vũ ý nghĩa lại là vượt qua thời không đi tới bắt hàm quan bên trong Đông nhịp, người đến người đi Trần Vũ còn không tới kịp kinh thán chỉ thấy cách đó không xa hầu tử bóng người lóe qua À, đây là hầu tử đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 517 ta muốn các ngươi chết bắt hàm quan bên ngoài hầu tử Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên lại muốn tập hợp ra ngoài rồi đã từng cùng Trần Vũ cùng một chỗ ghề vai chiến đấu tiểu mập mạc Nghi hoạt nhìn trước người xếp hàng tổ tập binh lính Bắt hàm quan bên ngoài, võ hốc vừa mới cùng yêu tộc nhất chiến tổn thất nặng nề Giờ phút này vì sao lại muốn ra ngoài Không biết, phía trên mệnh lệnh Hầu tử trong mắt lóe ra tinh quang, hắn đồng dạng không biết Bất quá trực giác bén nhạy, nói cho hắn biết Sự tình có một tia khác thường Đạp đạp đạp Một vị lão giả đi tới Đi theo phía sau mấy vị thiếu niên Lão giả kia rất là lạ lắm Nhưng mấy tên thiếu niên kia Hầu tử lại là có ấn tượng Lần trước đi ra ngoài lịch luyện Thời điểm hầu tử nhớ đến Trong đó có bọn họ Lần này chính là ma luyện Chỉ ở biên quan bên ngoài hoạt động Lão giả trong miệng lạnh giọng Phân phó nói tư thái cao ngạo Không chút nào đem chúng đa sĩ tốt để ở trong mắt. Vẹn vẹn thái độ như thế liền làm hầu tử những mày. Xuất phát trong miệng hét lên một tiếng, mọi người tuy nhiên không thích, lại là yêu nguyên chỉ có thể tiến lên. Hoang Nguyên tri địa, đã trải qua một phen đại chiến yêu tục giờ phút này lộ ra rất là yên tĩnh. Hoang Nguyên phía trên, ngoại trừ hơi hơi gởi lên yêu phong, rốt cuộc không còn còn lại. Trong đội ngũ, không khí ngột ngạt. Hầu tử tiểu mập mạp các loại người nổi tâm bực bội trong mơ hồ có bất an. Phiền Phước Trương thúc một đường tiến lên đi vào một chỗ hưu quảnh rách nát chi địa. Mọi người dừng lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi chờ đợi ở đây cầm đầu lão nhân nói một câu. Sau đó bóng người nhất động. Giống như áng ảnh đồng giảng. Biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi rất nghi hoặc Cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy có mấy phần không ổn hầu tử nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Đi tới nơi này. Hắn càng phát đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Tiểu mập mạp bọn người lòng có cảm giác, nhẹ gật đầu, âm thầm cảnh giác. Rống, rống, rống. Mấy cái tiếng giống giận tiếng vang lên, mọi người đều là xứng sờ, mặt đất có từ xa đến gần tiếng bước chân truyền đến. Không tốt. Có yêu thú hầu tử hét lớn, lại là dẫn đầu cảnh giác phòng ngự lên. Bất quá hơn 200 người quân đội binh lính. Giờ phút này cũng là trong nháy mắt bày trận địch Địa vừa mới bày trận. Lại là phát hiện cách đó không xa vương bất phàm bọn người thế mà không hề bị lay động. Quân sĩ trần chờ, nhưng xuất phát từ trách nhiệm, vẫn là chậm rãi tới gần. Hâu, hâu, hâu, lang yêu hung mãnh lại là theo hoang nguyên phía trên chạy tới. Yêu khí phun trào, đến lại là không ngừng yêu dân đơn giản như vậy, mỗi một cách đều là yêu binh tồn tại. Bắn tên, mau thả hầu tử tâm lý nguy cơ tới gần, trong miệng giống giận. Bọn họ bất quá phàm nhân, nếu là bị lang yêu cẩn thân, cái kia chính là một trường giết chóc. Dương cung cải tên trong lúc nhất thời mưa tên bay xéo mà ra, giống như rơi ra một tầng màn mưa. Giống một tiếng chấn giống thanh âm. Sau một khắc, khí lưu màu xám chấn động, sóng âm lan truyền ra, đem mưa tên đều cản lại. Đáng chết, lực lượng chưa đủ phổ thông phàm binh tải yêu khí phía dưới, lộ ra yếu ớt gì thường. Nếu không có thi tử gia trì, lực lượng căn bản không có cách nào đối yêu binh tạo thành trí mạng thương tổn. Mưa tên bị cản íp ỏi còn sót lại lực lượng bắn tải lang yêu trên thân, lại là không cách nào phá vỡ vì bị lông. Đáng chết. Vì cái gì thi từ tài hoa còn chưa tới tới? Một phen mưa tên công dịch lại là không có nửa phần thi từ lực lượng gia trì. Binh lính trong lòng nghi ngờ, ánh mắt khó hiểu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vương bất phàm bọn người từ đầu đến cuối bình tĩnh gì thường, không có chút nào vận dụng mới tức sần dự định. Đáng chết! Đây là muốn làm gì trong miệng mắng đến? Lại là không thể làm gì! Chỉ có thể lại lần nữa hướng về lang Yêu Binh công tới. À, à, à. Tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp đồng ở giữa, lang Yêu Binh đã tới gần. Hàng trước binh lính do xoay sở không kịp, bị hắn phá vỡ bụng, máu tươi vẩy ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại hoang nguyên phía trên. Giết, giết, giết. Ngay ngắn nghiêm nhị. Đối mặt lang Yêu Binh. Binh lính không có lui bước. Lui lại chỉ có một con đường chết mau ra tay nha Các ngươi điên rồi sao nhịp chủng Các ngươi là nhịp trùng cùng yêu tộc cấu kết Các ngươi thẻn đối với nhân tộc Theo cùng lang yêu binh đánh giáp lá cà Vương bất phàm bọn người yêu nguyên không xuất thủ Như vậy sáng tỏ cục thế phía dưới Mọi người làm sao không minh bạch Chập chập chập thật sự là thảm liệt nha Nhìn phía dưới máu tươi vẩy ra Không ít binh lính đối với mình chửi âm lên Vương bất phàm không có chút nào nửa phần ái náy. Đáng tiếc. Thiên hạ này chung quy là dựa vào chúng ta nhìn lấy một màn như thế. Vương bất phàm trong nội tâm trần vũ tâm ma lui mấy phần. Binh lính cũng là binh lính. Tại khó khăn bên trong thống khổ giấy dua là được đến mức cùng yêu tộc đối kháng. Vẫn là dựa vào bọn họ người đọc sách phàm nhân thì làm tốt phàm nhân mệnh liền có thể cầu tặc. Ngươi đợi thẻn là người đọc sách binh lính trong miệng không cam lòng mắng đến. lang yêu cẩn thân. Giống như hóa thân tử thần đồng dạng. Thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Mặc dù vì vượt. Cũng sẽ không bỏ qua các ngươi trong miệng chửi rùa không ngừng bên tay. Nhưng vương bất phàm không nhúc nhích chút nào. Chỉ là hơn trăm người thôi. Nếu như có thể tiêu tan lòng hắn ma. Lệnh hắn một bước lên mây. Những người này chết không có gì đáng tiếc. Càng là có công với nhân tộc máu tươi bay tán loạn. lang yêu binh triển khai nghiêng về một bên đồ sát. Mà hầu tử. Tiểu mập mạc bọn người bay trận đối mặt. Mấy người liên thủ ở giữa, phối hợp còn lại binh lính, ngược lại là cùng một con sói yêu binh rằng co. U, v, quy quy, mơ tâm tình thật tốt vương bất phàm, thấy cảnh này, lông mày nhú lại, thờ. Quát lạnh một tiếng, từ phía sau một người trong tay cầm qua cung tiến, dương cung cài tên, một tiếng bắn ra. Phút mũi tên chúng đích một con sói yêu binh, vừa vặn ở vào hầu tử bọn người bên cạnh thân. Giờ phút này thổ đánh phía dưới thứ nhất mắt nhìn về phía bắn ra vương bất phàm. Mắt thấy một đám người đọc sách tự nhiên dục dịch. Thế nhưng là một giây sau. Lão giả trở về. Trong miệng lời lẽ đanh thép phun ra. Thi tử chi lực hóa thành đội núi thủ hộ. lang yêu binh rút lui, ánh mắt không khỏi chuyển rời đến hầu tử bọn người chỗ. Giống gầm lên giận dữ, lang yêu binh trong nháy mắt thoát ra, vọt thẳng nhập trong đám người. Không tốt. Mau tránh ra mắt thấy lang yêu binh đánh tới. Hầu tử liền đẩy ra bên cạnh tiểu mập mạp. Trong miệng lớn tiếng nhắc nhở lấy. Phúc vút sói xẹt qua. Thân thể giống như yếu ớt đậu hố đồng dạng. Máu tươi vầy ra Che tải tiểu mập mạp trên mặt Đồng bản sinh mệnh ở trước mắt trôi qua Tiểu mập mạp bọn người kinh ngạc một chút Không Một giây sau lửa giận trong lòng bừng bừng Phấn chấn tiểu mập mạp bọn người xông tới Bành bành bành Bên trong chiến trường một mảnh loạn chiến Sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua Cách đó không xa bị bảo hộ Ở phòng ngự bên trong vương bất phàm bọn người Giống như đang nhìn một trận phi thường náo nhiệt kịch vui Phóc phóc phóc Nguyên một đám kề vai chiến đấu đồng bạn bỏ mình Tiểu mập mạc toàn thân đấm máu Trong mắt cũng sớm đã đỏ bừng Máu và nước mắt sa sút Ta muốn ngươi chết ngọn lửa tức sần thiêu đốt Bốn phía cũng sớm đã thay ngang khắp đồng Tiểu mập mạp tức giận nhìn lấy vương bất phàm Một bả nhấp lên bên cạnh mâu gãy trực tiếp lao đến Phúc vừa mới tới gần Lưới kiếm lóe qua Tiểu mập mạp chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh Trong lúc mơ hồ Dường như thấy được thân thể của mình Sinh mệnh trôi qua Mặc dù không cam lòng Lại là bất lực ngăn lại Ai không biết tự lượng sức mình Nhìn như thở dài Lại là khinh thường cùng trào phúng Đi thôi giải quyết nơi này Lão già Xuất thủ còn lại người Tính cả lang yêu binh cùng nhau Bị tàn sát chống không Tư không bên trọng Trần Vũ yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Trong mắt đỏ bừng. Lửa giận còn như núi lửa bão phát đồng dạng. Ta muốn các ngươi chết đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 518 tuyệt sát bên trong thức tỉnh thánh điện chấn áp chi địa ông. Tư không vạn vẹo, lực lượng kinh khủng tại chất chứa bên trong Bảo phát. Phong cấm thánh đảo chi lực tại chập chờn Linh quang càng không ngừng lấp lóe. Mấy cái cỗ lực lượng lẫn nhau ở giữa sen lẫn Khiến cả phiến hư không lâm vào một mảnh hốn đổn Hưu hưu hưu Thánh điện chấn động Rất nhiều bán thánh buông xuống Phù trên hư không Đôi mắt thánh quang Xuyên thùng đất trời Nhìn về phía giờ phút này rung chuyển chi địa Làm sao lại như vậy Hắn muốn thức tỉnh không quá chắc chắn Có một cỗ không biết chi lực Đang trùng kích lấy phong ấm Cẩn thận một chút Ta phát giác được khí tức kia bên trong có luồng lệ khí. Rất nhiều bán thánh lẫn nhau trao đổi, liên thủ ở giữa, đã đem không gian bốn phía phong ấm lên. Việc này chuyện rất quan trọng cẩn thận mới là tốt. quanh tiếng oanh minh chỉ thấy phá nát hư không bên trong, trần vũ thân thể phá không mà ra. Bao phủ ở ngoại vi thánh đảo chi lực, giờ phút này đã tại không biết lực lượng phía dưới bị phá ra. Thần phạt chi lực cùng Trần Vũ tự thân lực lượng đan xen Huyết khí vây quanh Trần Vũ thân thể. Thần phạt chi lực hóa thành lôi đình tràn ngập. Kinh khủng hủy diệt chi lực phá nát lấy hư không. Muốn đem Trần Vũ thôn phể. Màu đen lôi đình giống như ngày tận thế tới đồng dạng tràn ngập tại trên tòa thánh điện hư không. Phong ấm chi địa bên trong trong lúc nhất thời tràn ngập hủy diệt thần phạt chi lực. Thiên địa tại ông ông run dày, phá nát trong hư không, hốn đổn khí tại cuồn cuộn lấy. U, v, quy quy, mơ đông đảo bán thánh mắt thấy tình cảnh này ào ào nhớ mày. Nhân tộc chi địa, há có thể dung hứa thần phạt chi lực tàn phá bừa bãi. Phong đông đảo bán thánh xuất thủ. Trong lúc nhất thời thánh đảo chi lực tuôn ra. Hóa thành từng cái từng cái kim sắc xiềng xích. Đem từng cái từng cái thần phạt chi lôi vây khốn. Trước đó thần Phạt Chi lực cùng Trần Vũ Thể bên trong lực lượng hình thành thăng bằng, bọn họ không thể xuất thủ. Thế nhưng là giờ phút này thần Phạt Chi lực tràn ra, bọn họ tự nhiên muốn phong ấm. Ông, ngay tại thánh đạo siềng xích đem thần Phạt Chi lôi giam cầm trong nháy mắt, thần Phạt Chi mâu phía trên khẽ chấn động. Phong cách cổ xưa mà tang thương thần mâu phía trên, một chút xíu huyết sắc ánh sáng nhạt bắt đầu hiện lên. Không tốt một tiếng kinh hô, một giây sau, mấy vị bán thánh xuất thủ, muốn công kích thần phạt chi mâu. Hưu, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ ngòm chiếu giỏi trong khoảnh khắc, đem thánh đảo khí tức cản lại. Huyết quang chậm chờn tràn ngập tứ phương, bất quá thời gian trong nháy mắt, cũng đã đem thánh điện bao phủ. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta sáng sủa cười to thanh âm. Vượt qua hư không vô tận lan truyền mà đến. Quanh quẩn tại trên có thánh điện hư không? Thông qua đông đảo bán thánh phong cấm trong lúc nhất thời, lan truyền tại toàn bộ thánh nguyên đại lục. Vô số thánh nguyên đại lục người kinh ngạc. Không hiểu là người phương nào ngôn ngữ huyết sắc nhỏ mây tại bên trên bầu trời hiện lên. trầm rãi phiêu động. Rất nhanh liền là tràn ngập hơn phân nửa thánh nguyên đại lục. Nhân tục mọi người luống cuống. Huyết vân phiêu đáng nửa cái thánh nguyên đại lục. Bực này gì tượng. Chẳng lẽ là yêu tộc quy mô xâm phạm rồi uống mọi người ở đây hoảng loạn thời khắc. Quát lạnh một tiếng vang vòng toàn bộ thánh nguyên đại lục. Nguyên bản phiêu đáng huyết vân tải uống âm thanh phía dưới đánh tan hơn phân nửa. Trên tòa thánh điện hư không, nhăn hồi sắc mặt tái nhợt, thể nội tài hoa suy yếu. Vừa mới vừa quát, chính là hắn vận dùng thánh điện chi lực tập hợp đông đảo bán thánh lực lượng. Giờ phút này huyết vân thối lui hơn phân nửa. Chỉ còn lại phía dưới trên tòa thánh điện hư không một mảnh. Nhăn hồi bọn người thở dài một hơi. Diệt hư vô ở giữa, một đảo lạnh lùng thanh âm theo trong hư không lan truyền ra. Ánh sáng màu đỏ ngòm chiếu giỏi. Thần Phạt Chi Mâu bị huyết quang nhuộm dần. Đức gãy thần Mâu giờ phút này khôi phục như thường. Ui thế càng sâu một bậc. Huyết sắc lôi đình điện tương chớp đồng lên, giống như từng viên sắp hủy diệt tinh thần, nội hàm lấy vô cùng kinh khủng lực lượng. Thánh điện chúng thánh giao thủ tạo nên phong ấm tại thời khắc này, vậy mà rung động dữ dội Không gian bên trong cũng sớm đã hóa thành một mảnh hốn đồn, đem hết thầy thôn phệ. uy lực này! Yêu giới là điên rồi sao huyết tế đại thánh? Càng có yêu tổ xuất thủ. Không phải vậy khả năng có như vậy uy năng. Yêu giới điên rồi yêu thánh cũng quá điên cuồng Nhân tộc chúng thánh đều là kinh hãi gì thường kinh khủng như vậy Thần phạt chi lực lại là trước đây chưa từng gặp Yêu giới vì chém giết trần vũ trả ra đại giới cũng quá lớn Hai tôn đại thánh cấp bậc yêu thánh Cái này có thể là giống như là nhân tộc á thánh nha thế mà chúng thánh không biết là Thời khắc này yêu giới Đã sớm huyết nguyệt giữa trời Bốn khỏa trên thần thụ từng cây tráng kiện bên trong kinh mạch. Đều có máu đỏ tươi. Huyết dịch bên trong. Tựa hồ có vô tận thánh huy. Yêu giới bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm vi thương khí tức. Bốn tòa khô cản thân thể ngồi tại thần thụ trước đó. Thể nổi huyết dịch lại là cung ứng lấy thần thụ Ánh sáng màu đỏ ngòm. Hóa thành một đầu siềng xích cấu kết lấy yêu thánh chi lực. Liên tiếp lấy không biết chỗ. Một màn như thế. Nếu để cho nhân tục gặp tất nhiên quá sợ hãi. Yêu thánh vì chém giết Trần Vũ, lại là không tiếc huyết tế bốn vị đại thánh cách không thôi đồng thần phạt chi mâu lực lượng. Càng là một cách bóng mờ. Tòa chấn tại huyết dưới ánh trăng. Thể nội vô tận yêu khí phun ra nuốt vào. Ui trấn thiên địa. Thánh điện bên trong oanh, oanh, oanh. Thánh điện phong ấm. Hốn đồn một mảnh trong hư không. Không ngừng chuyển đến bảo liệt thanh âm Từ không phía trên Huyết sắc lôi đình buông xuống Đem hết thảy hóa thành tận thí Khí tức hủy diệt tràn ngập Muốn đem hết thảy đều phai mờ Nhân tộc chúng thánh giờ phút này Liên thủ kiệt lực bảo trì lấy phong ấm Bọn họ đã không có cách nào cân nhắc trần vũ tình huống Cái này thần phạt chi lực vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn Nếu là bỏ mặt hắn phát triển Phủ cận nhân tộc đều muốn bị diệt tuyệt Đáng chết Cái này thần phạt chi lực nhanh ginh khủng ra cố phong ấm Tuyệt đối không thể để cho nó phá vỡ phong ấm Vận dụng thánh binh đi Không phải vậy căn bản ngăn không được Nhân tộc chúng thánh kiệt lực Lại là lộ ra có chút bó tay bó chân Nhân tộc chi địa Không cho phép bọn họ đại ý Thánh binh bay ra Lại là trong nháy mắt đem thánh điện phong ấm ra cố Chấn động phong ấm lắng xuống. Phụt. Cũng không biết bên trong như thế nào cái này còn phải hỏi sao. Bực này huy lực. Dù cho là A thánh đi vào. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai đáng tiếc đáng tiếc nha. Có người kinh thán, có người tiếc hận, cũng có người trầm mặt không nói. Nhưng chúng thánh đối với trần vũ sinh tử lại là không có chút nào đáng nghi. Bực này huy lực phía dưới. Cho dù là khổng thánh cũng đoán chừng treo. Húng chi chỉ là một cách bình thường võ phu đâu oanh thì tại chúng thánh thở dài thời điểm. Hốn độn bên trong. Đen nhánh vư không. Lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, giống như khai thiên tích địa đồng giảng, hắc án bị một vệt hồng quang xé sách. Sau đó một điểm điểm ánh sáng chói lọi lập lòe còn như liệt nhật dâng lên. Hồng mang bên trong kinh khủng khí huyết chi lực mãnh liệt Dường như một tòa minh mông thế giới đồng dạng Cái này, cái này sao có thể hắn, hắn còn sống Cái này sao lại thế hắn đến tổt cùng là ai Chúng thánh mắt thấy trong bóng tối Hồng mang mặt trời gay gắt mới sinh Trong đó Trần Vũ thân thể hiện lên Trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ Giống như nóng rực tinh thần Từng bước một đạp trên hư không hốn độn mà đến Quanh thân có không cách nào nói rõ uy thế đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 519 vĩ ngạn bóng người ông. Khí tức kinh khủng ba đồng tràn ngập, Trần Vũ quanh thân khí huyết mạnh giống như minh mông tinh thần nhật nguyệt. Hốn độn khí sôi trào mãnh liệt, huyết sắc lôi đình buông xuống, khóa chặt Trần Vũ. Từng đạo từng đạo diệt thi thần phạt lôi đình tới gần, lại không cách nào tới gần Trần Vũ quanh thân nửa phần. Một cố không hiểu khí tức quấn quanh ở Trần Vũ quanh thân đem hết thảy thần phạt lôi đình phá nát. Trong lúc nhất thời lôi hoang thiểm diệu. Trần Vũ tắm rửa lôi đình mà ra. chân đạp hốn đổn chi khí. Trong đôi mắt ẩm chứa tinh thần chi sáng trói. Yêu giới trên không huyết dưới ánh trăng. Ngồi xếp bằng bóng người bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt thánh huy nổ bắn ra mà ra. Mở rộng trước mắt tư không. Tư không phá vỡ, hốn đồn nổ hiện, linh quang thiểm động, liên tiếp không biết chi địa. Yêu giới trên không yêu tổ hư ảnh tự mình đồng thủ trong chốc lát yêu khí dung chuyển. Ông, yêu vân che trời. Yêu khí dung chuyển thời khắc. Chỉ thấy thần thù phát ra hư ảnh. Một đảo mơ hồ cảnh tượng hiện lên ở yêu giới trên không. Cách này, cách này là nhân tục thánh điện nhân tục phòng ngự bị phá ra yêu tổ mượn nhờ thần thù. Hình chiếu thánh điện, cái kia, làm sao có thể, hắn thế nào không chết không có khả năng, loại kia thần phạt phía dưới, liền xem như A thánh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. tư ảnh mơ hồ, nhưng yêu giới chúng thánh vẫn là nhận ra được, cái kia tắm rửa lôi hoang người, chính là nhân tộc trần vũ thánh điện bên trong theo hốn độn bên trong đi tới trần vũ. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía một mảnh hư vô chi địa. Âm ấm. Yêu giới lôi đình nổ vang yêu nguyệt chấn động toàn bộ yêu giới trong chốc lát yêu khí mãnh liệt. Bốn khỏa thần thủ kịch liệt chập trờn, màu máu tràn ngập toàn bộ yêu giới. Xuyết bằng ở huyết dưới ánh trăng hư ảnh bỗng nhiên đứng dậy, khí tức quanh người trấn áp yêu giới chấn động. Thần thủ tại khí tức phía dưới hơi hơi bình phục. Yêu tổ hư ảnh ngầm đầu. Nhìn về phía yêu giới trên không Ẩm um, ầm um, yêu giới trên không Bỗng nhiên nứt ra một đảo đen nhánh vết sách Chúng thánh còn đang nghi ngờ Trong chốc lát Một cỗ đột ngột khí tức áp chế xuống Này khí tức Làm sao có thể có cường giả buông xuống Yêu giới là ai Là ai đến Vẹn vẹn khí tức buông xuống Yêu giới chúng thánh lại là giống như Gánh vác nguy nga nhóm như núi Thể nội khí tức thánh đảo Đều là bị áp chế Người nào nhìn trộm ta yêu giới huyết nguyệt hạ yêu tổ hư ảnh mở miệng. Toàn bộ yêu giới khí tức chấn động. Cùng lướt ra hư không dỗi. từ không bên trong, hốn độn hiện lên, lại là chỉ có một ánh mắt nhìn chăm chú xuống. Chúng thánh cố nén không thoải mái. Ngẩm đầu nhìn lại. Sau một khắc, lại là hai mắt xé sách. Máu tươi chảy dòng ánh mắt kia. Tựa hồ bao hàm vu tận ngôi sao nhật nguyệt. Giống như có vô tận thế giới tiêu tan ảnh tưởng sinh đây là cái gì dạng tồn tại. Vẹn vẹn một ánh mắt thì có uy năng như thế bực này kinh khủng tồn tại. Tại sao lại nhìn chăm chú ta yêu giới là phúc là họa. Tương lai một mảnh hốn đồn. Không cách nào nhìn trộm. Chúng thánh tâm lý kinh hãi, lại là có chút phức tạp, không biết là phúc là họa. Minh mông hốn đồn bên trong có không biết cường giả nhìn chăm chú lên yêu giới. Ông! Ánh mắt đến nhanh, lui cũng nhanh, vẻn vẹn trong chốc lát công phu, liền đa thối lui. Yêu giới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bị tức hơi thở áp chế đông đào yêu thánh. Giờ phút này thật sâu thở phạo nhẹ nhóm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng rất nhỏ phá nát thanh âm. Chúng thánh kinh ngạc. Ngẩm đầu nhìn lại. Chỉ thấy yêu giới ánh trăng. Tư không như gương đồng dạng. Từng đảo từng đảo vết sách bỗng nhiên hiện lên, tư không dường như tấm gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Cái này, yêu nguyệt giữa trời, mà dưới ánh trăng quang huy chiếu giỏi. Cái kia lơ lượng mà đứng yêu tổ vư ảnh. Giờ phút này xác thực đình trễ bất động. Vết sách trải rộng trong đó một đảo xẹt qua yêu tổ thân thể, một giây sau đem vư ảnh một phân thành hai. Không có khả năng yêu giới thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Yêu nguyệt hư không chỗ. Yêu khí hội tổ mãnh liệt. Nhưng là không cách nào tiến vào nửa phần. Chúng thánh kinh hãi muốn tuyệt. Nhìn lấy khí tức hoàn toàn không có yêu tổ hư ảnh triệt để ngây ngần cả người. Bành một tiếng vang nhỏ chỉ thấy mặt kính hư không triệt để sụp đổ. Hóa thành một chút huyền quang vẩy xuống. Yêu tổ hư ảnh bị diệt. Trong lúc nhất thời. Yêu giới dung chuyển. Thần trên cây. Tựa hồ không biết chi địa lan truyền mà đến. Ánh mắt nhìn chăm chú đến chỗ này. Người nào dám diệt ta hư ảnh nộ hống thanh âm lan truyền mà quay về, vang vọng toàn bộ yêu giới trên không. Trong lúc nhất thời yêu giới chấn động, chúng thánh kinh ngạc, ước vạn yêu tục phủ phục, hoảng loạn. Thánh nguyên đại lục. Thánh điện bên trong thần phạt lôi đình chi lực tràn ngập. Muốn hủy thiên diệt địa. Lại không cách nào thương tới trần vũ nửa phần. Quanh thân khí tức thần bí lượn lờ, trần vũ theo minh mông trong hư không thu hồi ánh mắt, vẻn vẻn quay người nhìn thoáng qua. Trong chút lát, thánh điện bên ngoài, tới đối mặt chúng thánh, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, giống như hắc án nổ hiện một luồng quang mang. Chỉ trong chút lát, thân ở không biết chi địa, thế giới duyên sinh duyên diệt, nhật nguyệt tinh thần chìm nổi ảm đảm, hô. Lấy lại tinh thần đông đảo bán thánh thở hào hển thể nội tài hoa dung chuyển trong mắt có nồng đầm vẻ kinh hãi. Khủng bố tuyệt đối đại khủng bố chúng thánh đối mắt nhìn nhau đều là minh bạch thâm ý trong đó. Đạp, yếu ớt tốc độ. Theo hốn độn bên trong bước ra. Trần vũ quanh thân khí tức dần dần tiêu tán. Sau lưng thần phạt lôi đình im bặt mà dừng. Vung tay lên, vô tận thần uy thu liếm. Hóa thành thần phạt chi mâu bản thể bay vào trần vũ trong tay. Huyết sắc chi sáng lóng lánh trên đó yêu tổ chi khí bị xóa đi trần vũ một giọt tinh huyết dung nhập trong đó. Quanh thân lôi đình đột nhiên thăng tràn ngập tại trần vũ bốn phía. Úm ụt! Chúng thánh đã chết lặng, phất tay đem thần phạt chi mâu thu để sử dụng, loại thủ đoạn này quả thực đáng sợ. Khí tức quanh người dần dần tiêu tán, lôi đình thu liếm tại thần phạt chi mâu thể nội. Trần Vũ bước ra một bước, ánh mắt quản nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, lại là thiếu đi mấy phần thần thái. Trong đôi mắt tựa hở ngồi xem vô tận thế giới sụp đổ tân sinh tràn đầy tang thương. Ông, thiên địa khẽ chấn động. Một chút tinh quang tại Trần Vũ trong mắt chớp động. Một giây sau, chỉ thấy Trần Vũ hiện lên vẻ thống khổ. Ta là Trần Vũ thanh âm khàn khàn chuyển ra Trần Vũ thống khổ bưng bít lấy cái chán. Ủa! Vinh, quy, quy, mơ, chúng thánh nghi hoặc Đây cũng là đã xảy ra chuyện gì không có bán thánh dám nhìn trộm. Càng không có người dám giờ phút này tiến về thăm dò. Nhân tục bán thánh chỉ có thể trong hư không chờ đợi. Giờ phút này Trần Vũ trong đầu, một đạo thông thiên triệt để vĩ ngạn bóng người hiện lên. Trần Vũ linh hồn của mình thì là bị bóng người chỗ đè xuống thống khổ dị thường. Kiệt lực đem vĩ ngạn bóng người bài xích ra ngoài Trần Vũ lúc này mới thở dài một hơi Não hải linh hồn chi địa Vĩ ngạn bóng người một mực chưa từng đồng tới Tựa hồ là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đồng dạng Theo Trần Vũ bài xích một chút xíu tiêu tán Hóa làm một điểm linh quang biến mất tại không biết chi địa Thánh điện bên ngoài Tư không tại thiên địa ý chí phía dưới khôi phục Trần Vũ thống khổ đứng tại chỗ Bưng biết lấy cái chán, sắc mặt dần dần thư chầm lại, hô, thở ra một hơi thật sâu, ngầm đầu một cái. Thể nổi một cố cảm giác suy yếu truyền đến. Theo vĩ ngạn bóng người tiêu tán, Trần Vũ chỉ cảm thấy mỏi mệt gì thường. Mắt tối sầm lại thân thể liền muốn ngã xuống. Trong lúc mơ hồ, Trần Vũ nhìn đến một bóng người mà đến. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 18 chương 528 tục dị động hốn độn chi địa. Mông lung một mảnh. Bốn phía đều là nhu hòa hốn đổn Quang khi Trần Vũ nằm tại quang ảnh trên bình đài, chậm rãi mở mắt ra, có nghi hoặc Đây là đâu hốn đổn bên trong, Trần Vũ thanh âm đàm thoại tại quang ảnh trên bình đài quanh quẩn. Ông, Quang Huy ngưng tụ đột nhiên, hốn đổn hư không ở giữa, một đảo vĩ ngán bóng người lại lần nữa hiện lên. Ngươi là ai dường như đến từ vạn cổ năm tháng trước đó thương lão mà thanh âm khàn khàn chất vấn Một cỗ lực lượng đặc biệt tràn ngập dường như cầm cố lại Trần Vũ lệnh hắn trong bất chi bất xác đã mở miệng Ta là Trần Vũ trong đầu hiện lên cùng hầu tử đám người một chút Trần Vũ thanh âm đàm thoại hiên định gì thường Trong chốc lát theo lời nói rơi xuống quang ảnh bình đài quang huy bỗng nhiên tán đi Trần Vũ vừa mới lấy lại tinh thần trước mắt thì một vùng tăm tối, dưới chân không còn, rơi vào không biết chi địa. Ai hốn đổn không biết chi địa thở dài một tiếng thanh âm, sau đó vĩnh viễn lâm vào yên tĩnh. a thánh điện trong sân, phong cách cổ xưa gian phòng bên trong, lại là có thánh đảo khí tức. Trần Vũ đột nhiên đánh thức. Trên trán đã sớm mồ hôi đầm địa trong mắt có hoảng sợ nghĩ mà sợ chi sắc. Vụ vụ vụ. Miệng lớn thở hào hển trong đầu trong lúc mơ hồ hồi tưởng đến vừa mới thấy. Cái kia kinh khủng bóng người, vẻn vẹn một câu, liền làm hắn dường như như rơi xuống địa ngục đồng dạng. Ngươi đã tỉnh phòng cửa bị đẩy ra. Một vị lão giả đi đến. Lão giả tóc trắng phơ. Lại khuôn mặt thanh tú. Cước bộ vững vàng. Đưa tay nhấc chân ở giữa, lại là có một cỗ gì dạng ba động Nơi này là nơi này là thánh điện lão giả mắt thấy trần vũ nghi hoặc Lập tức đem chuyện đã xảy ra giảng cho hắn nghe Đương nhiên cách này đi qua chỉ bao quát trần vũ bị thần phạt chi mâu đánh chúng Về sau bị chúng thánh mang về Đến mức chuyện sau đó hắn cũng không biết Thánh điện nghi ngờ một chút Nơi này hắn không biết Ngủ say thật lâu trong đầu trí nhớ Giờ phút này cũng là chậm rãi tỉnh lại Thì ở trong trước mắt Hầu tử, tiểu mập mạp bọn người bị hại hình ảnh trong đầu lưu động. Hầu tử, tiểu mập mạp, trong miệng nói nhỏ lấy trong lúc nhất thời, một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực theo Trần Vũ trên thân lan tràn ra. Khí huyết chi cái gì, đến gần lão giả, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị khí huyết bước lui. Thân là đại nho lão giả ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thế mà sẽ mạnh như vậy ông. Thánh đảo ý chí tại trên tòa thánh điện hư không phiêu đắng, hiện nhiên thời khắc này ba đồng đã bị trúng thánh chú ý. hắn tỉnh trúng thánh bên trong, mỗi người ý chí đều biến phức tạp. Trần Vũ phản phất là bên ngoài số mệnh người, bọn họ không có thể phỏng đoán càng không cách nào nhìn trộm hắn tương lai. Trước đó cái kia ginh khủng ánh mắt, cho đến hôm nay bọn họ còn lờ mờ nghĩ mà sợ. Vương bất phàm ta muốn ngươi chết ẩm chứa khí huyết chi lực tiếng sống lan truyền ra. Trên tòa thánh điện hư không, thánh đảo khí tức nổi lên ba đồng, hiện lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Toàn bộ thánh điện bên trong bồi dưỡng nhân tộc đại nho đều là quá sợ hãi. Cái kia khí huyết bên trong bọc chứa tức giận, dĩ nhiên khiến bọn họ văn gan chấn động. Thánh điện bên trong, khi nào lại có như vậy nhân vật khủng bố. Phía trên hư không bên trong, chúng thánh đều là xứng sờ. Cái này vương bất phàm chính là là người phương nào thế mà khiến Trần Vũ như thế tức giận chẳng lẽ đối phương đồng dạng là cái kia không biết cường giả khủng bố sao nghĩ đến đây. Chúng thánh không khỏi lo lắng. Khổng thánh phải đi. Bọn họ nhân tục lại bị cuốn vào hai đại không biết cường giả trong tranh đấu. Không biết hậu quả như thế nào. Chúng thánh đều là vào trước là chủ coi là cái kia vương bất phàm chính là kinh khủng cường giả. Dù sao trước đó Trần Vũ uy hiếp yêu nguyên ghi ức vẫn còn mới mẻ Ẩm sân nhỏ đại môn bị phá vỡ quanh thân tràn ngập hồng mang Trần Vũ bay ra Ánh mắt theo thánh điện đảo qua nơi này hắn chưa quen thuộc Làm sao đi võ quốc bắt hàm quan hai mắt đỏ bừng đối với sau lưng lão giả hỏi một câu Lão giả trong mắt có vẻ kinh ngạc chỉ một ngón tay võ quốc phương hướng còn chưa mở miệng Hưu chỉ thấy Trần Vũ trực tiếp hóa thành một đảo Hồng mang cực nhanh mà đi. Không có nửa phần tài hoa chỉ dựa vào tự thân khí huyết chi lực thì thực hiện hư không phi hành. Chúng thánh nghi ngờ, nhìn lấy vội vội vàng vàng đi hướng võ quốc Bắc hàm quan trần vũ, không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ cái kia kinh khủng không biết cường giả tại thánh nguyên đại lục ở bên trên vừa nghĩ tới hai người nếu như tại võ quốc phía trên đánh nhau. Đoán chừng toàn bộ thánh nguyên đại lục đều muốn nguy hiểm. Đi tiến về võ quốc Bắc Hàm Quan chúng thánh bên trong, một bộ phận trực tiếp dẫn đầu tiến về Bắc Hàm Quan. Một nhóm người khác, thì là bắt đầu điều động nhân tục đông đảo Đại Nho, Đại học sĩ, nhân tục thiên tài loại hình. Tiến về tiểu thế giới mà đi, như thế đột ngột một màn, khiến vô sớ người đều không hiểu ra sao. Thánh nguyên đại lộc phía trên đông đảo Đại Nho, Đại học sĩ, thiên tài học sinh, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng thánh ý chí hạ đạt, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo phân phó hành sự. Vô luận là đại nho, đại học sĩ, thiên tài học sinh cùng một bộ phận nhân tục, mỗi người đều rất lo lắng. Có thể như vậy, hiển nhiên nhân tục gặp đại nguy cơ. Mà nhân tục bên này nhất động, một bên khác, long tục thì quay cùng. Nhân tục cách này đang làm gì? Đường chạy cách này yêu tục cùng man tục cũng không có đánh tới nha. Khổng lão đầu con còn sống Này làm sao cũng bắt đầu đường chạy Tứ hải long tục đều là một mặt quay cuồng Trong đó cùng nhân tục giao hảo long tục cường giả tiến đến hỏi thăm Cũng đành phải đến một cái thánh nguyên đại lục muốn đại biến tin tức Trong lúc nhất thời long tục sợ ngây người Mẹ nhà hắn lúc nào nhân tục tin tức còn nhanh hơn bọn họ Bọn họ long tục không hiểu ra sao Nhân tục hành động lại không giống làm bộ Mang theo một bộ phận tộc nhân thối lui Trầm tư thật lâu cuối cùng tứ hải long vương vẫn là quyết định bảo hiểm một chút Trong lúc nhất thời long tộc cũng là bắt đầu chuyển động Mà theo long tộc động nguyên bản không khẩn trương yêu tộc cùng man tộc luống cuống Đây là cái gì tình huống nhân tộc cùng long tộc đều động long tộc luôn luôn cùng nhân tộc có một chân Giờ phút này giống như gì động có phải hay không là trong bóng tối cấu kết Tuy nhiên theo nhân tục cùng long tục lấy được tin tức là thánh nguyên đại lục đem có gì biến. Thế nhưng là cái này hai tục đường kính quá nhất trí, làm cho người hoài nghi. Làm sao bây giờ nhân tục cùng long tục sẽ không âm chúng ta một tay đi? Hẳn là sẽ không, không chiến hiệp ước vẫn còn bọn họ không dám. Người quên ngày đó cái kia đảo ánh mắt sao vạn nhất người kia đứng ở nhân tục bên kia. Về sau lời nói yêu tục chúng thánh không tiếp tục nói. Trước đó cái kia một ánh mắt lại là trực tiếp diệt sát yêu tổ hư ảnh. Cái kia nhóm cường giả nếu là đứng tại nhân tục một bên lại cùng long tục cấu kết. Bọn họ yêu tục còn thật nguy hiểm. Cẩn thận mới là tốt, phân phó. Chúng thánh trao đổi thật lâu cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm. Phân phó đi xuống bảo lưu lại một bộ phận huyết mạch đồng thời tại dưới cây thần bố trí Trần Pháp. Mà theo tam cục hành động thời khắc. Thời khắc này Trần Vũ còn không biết. Bởi vì cử động của hắn. Toàn bộ thánh nguyên đại lục. Triệt để loạn cả lên. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 18 chương 521 ta đến thu chương mục bắc hàm quan bên trong một gian vắng vẻ đình viện bên trong. Vương bất phàm thần sắc nhạt như. Trước người văn trên bàn, trưng bày văn phòng tứ bảo một loại. Mỗi một kiện văn bảo phía trên đều có lấy nhàn nhạt bảo quang. Thắp hương tính tâm toàn bộ đình viện bên trong, một mảnh an lành an bình chi cảnh. Đình viện bên ngoài, trước đó lão giả giờ phút này thần sắc nghiêm túc, ở ngoài vi cảnh giới lấy. Từ từ ngày đó mai táng trên trăm binh lính về sau, vương bất phàm dường như được mở ra khúc mắt đồng dạng quanh thân khí vận dường như đột phá cửa khẩu, đã thông bình cảnh đồng dạng. Khí vận ra trì phía dưới, giờ phút này lại là muốn làm tiếp đột phá. Đột phá cái kia chỉ có khủng thánh mới đạt tới qua cảnh giới. Thánh tiền cử nhân nếu là lần này thành công, vậy đối với lúc nào tới nói, tương lai bừng sáng. Thánh vị đều có thể hô Khẽ nhà U Lan, vương bất phàm thần sắc nghiêm túc, tinh khí thần giờ phút này đạt đến một cách đỉnh phong. Một tay cầm bút, đại học sĩ văn bảo trên ngoài bút bảo quang nổi liếm. Nhàn nhạt mùi mực tràn ngập, có đặc biệt khí tức, có thể tăng lên chuyên trú lực. Vương bất phàm hạ bút như thần, rồng bay phượng múa, vẻn vèn trong chốc lát ở giữa. Chỉ thấy một án trên trang giấy bảo quang nổ hiện. Vương bất phàm viết xong câu đầu tiên bẩm sinh người bên trong bài thời điểm đình viện bên ngoài lão giả thì mở to hai mắt nhìn. Một tầng bảo quang xuất hiện tại trang giấy phía trên. Nguyên tắc bảo quang lão giả kinh ngạc kêu lên. Viết xong câu thứ hai vì ta cùng trời đồng tề thỏ thời điểm tầng thứ hai bảo quang bao trùm trên đó. Bài gốc bảo quang cho dù giết sạch 10 triệu hồn viết xong tầng thứ ba bảo quang xuất hiện. Chuyện thế bảo quang bảo quang vừa ra, lão giả đã triệt để xứng sở ngay tại chỗ. Vương bất phàm trên trán mồ hôi đầm điệp, giống như theo trong nước kéo ra đồng dạng. Tay đang run dậy lấy quanh thân tài hoa tài kịch liệt tiêu hao. Nhưng trong ánh mắt hào quang lại là càng phát sáng ngời lên. Vương bất phàm cắn răng một cái, lại lần nữa cố nén thể nổi suy yếu, điểm hạ đi. Độc đoán vạn cổ nhìn cổ kim một câu cuối cùng viết xuống. Chỉ thấy minh mông hư không bên trên. Văn Khúc Tinh lại là bỗng nhiên nhất động. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền khắp thiên hạ. Vô số người đều nghe được cái thanh âm này. Đến đây Bắc hàm quan đông đảo bán thánh kinh ngạc. Văn Khúc Tinh động đây là lại có xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Văn Khúc Tinh lại lần nữa dung chuyển một chút. Văn Khúc Tinh hai đồng ông. Tiếng thứ ba lại lần nữa truyền đến. Rất nhiều bán thánh cũng ngồi không yên. Văn khúc tinh ba đồng. Đây là có người thành thánh thế nhưng là không có có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất. Cũng không phải nha. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc bắt hàm quan đình viện bên trong. Một thơ viết xong thiên địa tài hoa tràn vào đến vương bất phàm thể nội. Nguyên bản tài hoa trong nháy mắt đột phá, tinh thần nghệ hoài, cũng là khôi phục mấy phần. Thơ thành truyền thí. Văn khúc tinh ba đồng thánh tiền cử nhân bên ngoài đình viện lão giả đáp sở ngây người. Ba cách này, vô luận cách nào đều là tuyệt thế thiên tài nha. Đình viện bên trong, vương bất phàm sắc mặt cũng là có chút tự ngạo, vui sướng. Từ khi chu diệt trần vũ cái kia một đám huyên đệ, hắn liền phản phất khí vận phủ đầu đồng dạng. Hôm nay càng là phúc linh tâm đến thành công đột phá đến thánh tiền cử nhân. Đây chính là khổng thánh mới có thể đạt tới cấp độ nha. Ngay tại vương bất phàm âm thầm tự đắc thời điểm Bắc hàm quan bên ngoài, một bóng người phi tốt mà đến. Bóng người quanh thân tràn ngập huyết quang, sát ý ngập trời. Không tốt, có người xông quan Bắc hàm quan trên tường thành đã có người dẫn đầu quát. Chỉ là lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy bóng người đã nhảy lên mà qua, vượt qua thành tường. Quanh cử thạch sụp đổ, bóng người rơi xuống quanh thân huyết khí hồng mang dần dần biến mất. Ún ụt! Bắt hàm quan bên trong, mọi người đều là bị kinh hãi đến. Nhìn lấy tràn ngập bụi mù bị huyết khí nhộm dần thành đỏ như máu, không khỏi đều là lui về phía sau. Huyết sắc dần dần biến mất, lộ ra bên trong trần vũ bóng người. Vương bất phàm ở đâu tức dần tiếng giống quanh quẩn trong lúc nhất thời kinh khủng sóng âm khí lưu loạn động tứ phương. Ông, một vệt năng lượng đặc biệt hạ xuống, đem ba động ngăn trở ngăn lại. Nếu không mặc cho cái này sóng âm năng lượng khuyết tán toàn bộ bắt hàm quan phàm nhân tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Thanh âm tại Bắc hàm quan truyền lại, vô số người đều là kinh thán, trong đầu bị chấn choáng nặng nề. Cái này vương bất phàm là ai thế mà nhắm chúng nhân vật như vậy đến. Nhìn tình hình này, sợ là sẽ phải có một trận đại chiến. Chúng ta hay là đi xa một chút cho thỏa đáng chuyện nơi đây, không phải chúng ta có thể nhúc tay. Bắc hàm quan nhân tộc nghi hoạt, nghị luận, vẫn là lui đi. Đình viện bên trong vừa mới đột phá thánh tiền cử nhân vương bất phàm. Bỗng nhiên nghe được cách này âm thanh hét lớn. Tâm thần hoàng hốt ở giữa. Một cỗ văn gan chi lực phun trào đem tâm thần lại lần nữa chấn xuống. Trước đó đột phá biếu tặng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Lớn mật, người nào dám ở đây làm càn cửa phụ trách cảnh giới lão giả hét lớn một tiếng Bởi vì có bán thánh ngăn cách năng lượng ba động vèn vèn hét lớn một tiếng, lão giả cũng không biết sâu cạn Bắc hàm quan bên trong, lão giả tiếng hét lớn vang lên Một bên khác trần vũ, lại là trong nháy mắt đã nhận ra Tại cái kia ánh mắt khóa chặt Sau một khắc, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa Một đảo hồng mang cực nhanh, độc lưu lại một bỗng nhiên người xứng sở vô thần. Mà cùng lúc đó, tư không bên trên đông đảo bán thánh đều nghi ngờ. Cái kia người lên tiếng bất quá một cách hàn lâm thôi. Căn bản không phải cái gì cái gọi là không biết cường giả. Có chúng thánh không khỏi nghi ngờ thôi toán lên, lại là phát hiện, lão giả kia tương lai, lại là cũng không lường được. Cái này, chẳng lẽ người kia che giấu thực lực lại là không lường được, cái này... Cách này như thế nào cho phải, vẫn là đem bốn phía phong cấm đi. Chúng thánh không dám đánh cược, đã có người xuất thủ, đem bắt hàm quan nhân tộc chuyển qua ngoài thành. Chuyện kế tiếp, chuyện rất quan trọng, bọn họ muốn toàn lực ứng phó. Đình viện bên ngoài, vừa mới uống xong lão giả. Một giây sau thì đã nhận ra đập vào mặt nóng giựt khí tức. Vèn vèn một hoàng hốt ở giữa, một đảo bóng người màu đỏ ngòm đã hiện lên ở trước mặt. Người sắc mặt đại kinh, lão giả trong miệng lưới kiếm phun ra thẳng đến Trần Vũ chán mà đi. hưu lưới kiếm quang huy chớp động, lại là cực nhanh mà đi. Kích thước chi địa, vốn hẳn nên chớp mắt là tới, lại là vượt gì đình trẻ tại không chung. Lão giả lui lại thời khắc, tâm thần đại cai, nhìn lấy Trần Vũ, xứng sờ không biết làm sao. Trần Vũ sắc mặt băng lãnh, người trước mắt trong trí nhớ của hắn có. Chính là người này nối giáo cho giặc. Hãy chết hầu tử bọn người. Từng bước một bước ra, Trần Vũ thân thủ trực tiếp đối với treo lơ lượng giữa trời lưới kiếm mà đi. Không tốt lão giả tâm lý máy động, muốn thu hồi lưới kiếm, lại không cách nào thu hồi. Răng rắc, răng rắc, vẹn vẹn lấy tay bóp, liền nghe đến thanh thúy phá nát âm thanh. Một giây sau, lưới kiếm trực tiếp bị Trần Vũ bóp thành bột phấn, phốc. Máu tươi phun ra, lão giả kinh hãi nhìn lấy, ánh mắt ngốc trệ, phốc, lại một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một cái tay nhẹ nhàng xuyên thủng thân thể của mình. Sau đó bên tai chuyển đến Trần Vũ lời nói lạnh như băng âm thanh. Ta tới giúp ta huyên để thu chương mục.